Nạn niệm hoài tưởng chính là nếu là chờ ra ra tỉnh lại, bị hệ ản quốc tín làm sự, tình, không bị hệ ản lao ra tử sẽ như thế nào trái tim băng giá. Nạn lao gia tử đối đứa con trai này không phải không có cảm, tình, chỉ là thất vọng rồi quá nhiều lần, cũng liền không ôm hy vọng thôi. Nhưng chỉ sợ như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến này đã từng chính mình mang đại hài tử, cư nhiên sẽ có mổ hẻ muốn chính mình mệnh đi. Ninh Tiểu Thư Thanh Tỉnh, miệng vết thương không phải trí mạng vị trí, Ninh Tiểu Thư, Thân thể tố chất không tồi cho nên vẫn luôn vẫn duy trì thanh tỉnh hơn nữa ninh hinh tựa hồ đối thuốc mê co phòng ngự tính phẫu thuật lấy ra viên đạn thời điểm vì phòng ngừa ninh hinh bởi vì quá mức đau đớn mà động gây trở ngại bác sĩ giải phẫu cho nên tiến hành rồi bộ phận gây tê nhưng cư nhiên không có hiệu quả ninh hinh toàn bộ lấy viên đạn quá trình là ngạnh xinh xinh nhẫn mại lại đây lúc sau bởi vì gây tê thất bại chân bộ quá mức đau đớn ninh hinh muốn nghỉ ngơi đều nghỉ ngơi không đi xuống như thế nào Như thế nào sắc mặt như thế tái nhợt, Ngạn niệm hoài nghe xong lúc sau thực mau liền quyết định đi trước xem linh hình, lúc ninh hình phòng bệnh bên ngoài cũng có người thủ. Hắn vừa mới bắt đầu đại ý, sự, tình, phát sinh có chút đột nhiên, hắn càng không nghĩ tới ra ngạn người nhà bên ngoài cư nhiên còn có người khác cùng đúc kết tiến bảo. Cho nên chỉ là cảm thở gạn quốc tín, tính, tử hẳn là sẽ nhằm vào ngạn lao ra tử cùng chính mình, nhưng thật ra sơ suất linh hình nơi này. Nếu không phải sau lại kịp thời phản ứng lại đây? Bài cá nhân ngầm bảo hộ Ninh Hình cùng bác sĩ nói, lần này hắn cũng không biết chính mình nên sẽ nhiều hối hận. Nói đến cùng, hắn tự đại quán, hết thảy đều nắm giữ ở chính mình trong tay. Bị phản bội thời điểm cũng liền một chút phòng bị đều. Không có việc gì, ngươi không sao chứ. Ninh Hình lắc lắc đầu, nàng chính là miệng vết thương quá đau, đến nỗi ăn thuốc giảm đau. Không nói có hay không dùng, chính là cái kia tác dụng phụ Ninh Hình cũng không nghĩ chính mình quá mức ỉ lại. Không gian tuyển sắc thật là cái bảo bối, thay đổi chính mình, thân. Thể trạng hướng cùng cơ năng, nàng dùng nhiều nhất, cũng liền đối, thân, thể sinh ra ảnh hưởng là lớn nhất. Nay cũng dẫn tới, thân, thể trạng hướng quá mức hảo, ai cũng không nghĩ tới, thân, thể cư nhiên đối sở hữu đối, thân, thể lại tổn hại dược vật đều có miễn dịch năng lực. Thuốc mê ở thời khắc mấu chốt có thể giảm bớt đau đớn, nhưng đồng dạng đối người thần kinh là có làm hại. Cho dù là bộ phận, dùng lượng không lớn cũng hoặc nhiều hoặc ít có thương tổn, dẫn tới kết quả chính là ninh hình, thân thể tự động đem thuốc mê coi như một loại độc tố bài xuất bên ngoài cơ thể không phải thuốc mê đối ninh hinh vô dụng mà là bị bài xuất bên ngoài cơ thể cũng mất công ninh hinh lúc ấy đau đớn chạy không ít mồ hôi bằng không đống nhiên liền toát ra như vậy một bãi thủy cũng quá thấy được mà thuốc giảm đau là dược ba phần độc ninh hinh cũng không xác định có phải hay không đồng dạng sẽ bị bài xuất bên ngoài cơ thể nhưng nàng không dám đánh cuộc thuốc mê là chất lỏng còn có thể nói mồ hôi thuốc giảm đau chính là thể rắn Ăn xong đi muốn hóa thành chất lỏng thời gian chính là rất dài, ai biết có thể hay không có cái gì tật xấu. Ngạn Niệm Hoài quan tâm Linh Hinh đau lòng Linh Hinh thời điểm, Linh Hinh cũng lo lắng Ngạn Niệm Hoài. Ngạn lao ra tử ra như thế đại sự, tình. Ngạn Niệm Hoài đến bây giờ mới xuất hiện, tất nhiên là có duyên cớ. Cái kia đối Ngạn lao ra tử xuống tạ tưởi, đều có thể ở nông trường như thế phong bế, tình. Hướng hạ xuống tay, ai bị hại Ngạn Niệm Hoài, thân, biên, tình, huống như thế nào. Phải biết rằng đào hoa thôn người là rất nhiều, khả năng đủ đi vào trong vườn đầu cũng liền như vậy vài người, mà có thể tiếp cận ngạn lao gia tử, càng là thiếu chi lại thiếu. Ngạn Nghiệm hoài còn lại là vẫn luôn ở bên ngoài, đi làm cái gì tiếp xúc người cũng không ít. Xã giao chi ra ăn uống càng là khó tránh khỏi, nguy hiểm, tính, chính là so ngạn lao gia tử còn muốn đại. Ta không có việc gì, bọn họ xác thật muốn tính cây ta, bất quá lại không dám đối ta xuống tay. Ra ra nơi đó sở dĩ làm người thực hiện được. Là bởi vì ra nội quỷ. Ngạn nghiệm hoài nghĩ đến thủ hạ nói ninh hình đối thuốc mê miễn dịch, liền đoán được ninh hình tất nhiên là đau rất lợi hại. Lúc này làm nàng nghỉ ngơi nhiều cái gì, ninh hình nơi đó có thể nghỉ ngơi đi xuống. Tốt nhất chính là cùng ninh hình trò chuyện, rời đi nàng lực chú ý, vì thế chủ động nhắc tới ngạn lao gia tử, tình, huống nội quỷ. Trong nhà cũng chỉ có vài vị lao gia tử cùng một cái bảo mẫu, những người khác đều không ở nhà. Hung thủ chẳng lẽ là trần gì sao? Ninh Hinh đương nhiên sẽ không đoán hung thủ là vài vị lao gia tử, tô láo gia tử nhân phẩm tự nhiên không nói chơi, nàng ông ngoại liền càng thêm không có khả năng. Mà bọn họ tuổi trẻ mở gửi đi học đi học đi làm đi làm, nàng còn lại là ra tới thăm hữu quân. Như vậy chỉ còn lại có một cái bảo mẫu, nhưng cái kia bảo mẫu trần gì cũng ngồi 20 năm sau, theo ngạn lao gia tử nói ngạn nghiệm hoài mới sinh ra không lâu liền đi theo ngạn gia lão nhân. Không phải trần gì, hôm nay trong nhà tới khách không ngợi mà đến là bác sĩ cái kia đại cháu gái nạn niệm hoài đối trần di còn xem như có điểm cảm tình cho dù hắn ở trần di chiếu cố dưới không có mở hàm liền sợ ổn hoài khá vậy cảm nhớ nàng đối ngạn lao ra tử cho tới nay chiếu cố lúc sau nàng về nước trần di biểu hiện cũng vẫn luôn không tồi như thế chút niên hạ tới trần di vẫn là đáng giá tín nhiệm mà ninh Hình còn lại là cùng trần di còn không sao quen thuộc cho nên phản ứng đầu tiên chính là nàng tuệ tuệ ninh Hình có chút kinh ngạc phía trước không phải nháo phiên sao Hơn nữa tuệ tuệ như thế nào sẽ làm loại sự tình này, tình. Cho dù là nhìn nàng không vừa mắt, cũng nên là đối phó nàng đi, như thế nào sẽ đi đối phó ngạn lao gia tử. Không sai, nàng cùng bên kia hợp tác rồi, không biết bên kia cho phép cái gì chỗ tốt cho nàng, nàng liền làm. Cũng không biết có phải hay không quá mức ngu xuẩn, nàng cư nhiên không che lấp chính mình hạ độc sự, tình. Phỏng chừng cảm thấy bên kia sẽ giữ được nàng đi. Cũng không phải là ngu xuẩn sao, chuyện này, tình tuôn ra tới chỉ định phải có dê thế tội. Bọn họ chuẩn bị tự nhiên vu oan đến ngạn nghiệm hoài trên đầu, ai làm bác sĩ là ngạn nghiệm hoài tìm tới cấp ngạn lao ra tử? Hắn cháu gái làm loại sự tình này, tình, bác sĩ chạy thoát không được căn hệ, ngạn nghiệm hoài tự nhiên cũng chạy thoát không được. Mà nếu là sự, tình, không có thành công bại lộ, bọn họ bên kia không thừa nhận là được. Ngạ tàn độc là tuệ tuệ hạ, cùng bọn hắn những người này có cái gì quan hệ? Nói cách khác từ lúc bắt đầu tuệ tuệ đã bị coi như khí tử, cũng liền tuệ tuệ ngu xuẩn. Cứ nhiên còn tộc thế bọn họ làm việc Thậm chí tới rồi hiện tại còn bao che những người đó Trông cậy vào những người đó cứu nàng đi ra ngoài Chỉ sợ tô bân bân cùng định huy đều hối hận đã chết đi Này hai mẹ con cũng là xuẩn thật đúng là tin ngạn quốc tín đám người kế hoạch Thậm chí liền chứng cứ đều không có lưu lại Thật đúng là cho rằng cái kia say rượu lái xe sự Tình có thể uy hiếp đến nhân ra Đến lúc đó bị tá ma giết lửa thật đúng là ở tự nhiên bất quá, Nàng vì cái gì như thế làm Nàng chẳng lẽ không biết không nói có thể hay không đắc thủ, thật xảy ra vấn đề, ông ngoại không thể thoái thác tội của mình sao? Cho dù nàng nghiệm hộ lại hảo, ra ra tại ngoại công trong tay xảy ra chuyện, ông ngoại trách nhiệm cũng là lớn nhất ta. Ninh hình khó có thể tin, liền tính là nàng che lấp thì lại thế nào, nàng sẽ liên lụy bác sĩ A. Đông ngốc, ngươi để ý nhân ra không nhất định để ý. ngạn nghiệm hoài trào phúng cười, liền giống như hắn để ý ngạn lao gia tử, mà ngạn quốc tín phụ tử hai hoàn toàn không để bụng là giống nhau đạo lý. Ở toàn bộ kế hoạch bên trong, bọn họ đều cảm thấy chính mình để ý người, đồng dạng là đối phương thân nhân, đối phương như thế nào đều sẽ không đối thân nhân xuống tay. Lại đã quên người cùng người là không giống nhau. Như thế nào có thể như vậy? Ông ngoại vẫn là rất đau bọn họ, bất quá là hiện giờ bọn họ trưởng thành, ở cha mẹ xối dục như trên ông ngoại không hôn, lúc này mới dần dần xa cách. Ta nghe nhị cứu nói ông ngoại ở bọn họ sinh ra thời điểm, đối bọn họ đều đặc biệt hảo. Mỗi cái tôn bối sinh ra... Ông ngoại đều sẽ chuẩn bị một cái trưởng thành quỹ Lúc ấy bốn cái hài tử lục tục sinh ra Ông ngoại tiền lương cũng không phải rất nhiều Trên cơ bản đều trước cái này quỹ đi đâu Hữu quân thở ỉn hình cùng bác sĩ quan hệ không tồi hắn nguyên bản cùng bác sĩ không thân gần nhất là bởi vì đời trước người duyên cớ Thứ hai chính là bởi vì chính mình mội mội sự, tình Hiện giờ mội mội không còn nữa Cô đơn lưu lại một rất nữ nhi rất nữ nhi cùng bác sĩ quan hệ không tồi Hữu quân chính mình lại là bác sĩ cứu trở về tới Còn nghe nói lúc ấy huyết không đủ thời điểm, hơn 70 tuổi lao phụ vì hắn lăng là muốn bác sĩ chịu hắn huyết. mươi 233 lòng bàn tay mù bàn tay đều là thịt. Đủ loại xuống dưới, tuy rằng không thể giống như bình thường phụ tử như vậy thân mật, nhưng trong lòng vẫn là có điều thiên hướng. Đặc biệt là thê tử vẫn luôn ở bên thai thổi bên gối phong, nói lao phụ lời hay, bệnh chung cũng chỉ có thê nhi cùng rất nữ lao phụ tới thăm, đại ca cũng chỉ là tới cái điện thoại. Như thế hai tương đối so với hạ đã từng đem đại ca coi như chính mình phụ thân giống nhau tôn kính hữu quân, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đem cảm, tình, lại lần nữa phong tới chính mình phụ thân, thân, thượng. Cùng Ninh Hinh ở một khối nói thật muốn nói chuyện phiếm nói không nói hai người vẫn luôn không có gặp qua, chính là vốn là thực thân mà ở nhà cũng không tất có như vợ hại nhiều nói. Cho nên bác sĩ cái này hai người cộng đồng thân nhân, đều tương đối quen thuộc thân nhân liền thành hai người liêu đề tài, vì thế Ninh Hinh từ hữu quân nơi đó đã biết không ít bác sĩ cùng con cháu đối sự, tình. Đương nhiên này đó đều là bác sĩ tốt một mặt, đến nôi khắc khẩu linh tinh sự, tình, hữu quân lại không nốc, biết rõ bọn họ quan hệ hảo còn đi nói bác sĩ nói bậy. Người đều là xe biến, có chủ chính là dưỡng không thân bạch nhãn lang. Ta cái kia phụ thân chính là ông nội của ta một tổ ải lớn, còn không phải làm ra độc sát ra ra sự, tình, tới. Những cái đó bất trung bất hiếu người ý tưởng, chúng ta là như thế nào đều đoán không ra bọn họ kia kỳ quái lo dịp. Nghĩ đến gắn niệm hoài ngữ khí cũng trầm thấp vài phần. Ninh Hinh không khỏi cầm ngạn niệm hoài tay, ngạn niệm hoài so nàng còn không xong đâu, ngạn niệm hoài người nhà hiện giờ cũng cũng chỉ dư lại ngạn quốc tín cùng ngạn gia gia, mà hiện giờ lại là chính mình phụ tử độc sát chính mình gia gia, còn có cái gì so này càng làm cho nhân tâm đau sự tình, mà nàng ít nhất chỉ là đại cứu gia biểu nội hại ông ngoại ở cảm tình thượng cái kia biểu nội cùng chính mình quan hệ còn không phải thực hảo, mà hại ông ngoại cũng bất quá là không có cố kỵ ông ngoại an nguy mà không phải trực tiếp hạ tử thủ loại này hành vi. Càng so nói nhị cứu một nhà còn xem như không tồi, tại đây sao một đôi so ninh hình đau lòng khởi nạn niệm hoài. Cũng mà tàn niệm hoài thực mau liền điều tiết hảo, tình, tự nói. Ta không có việc gì, người cái kêu biểu muội ta lần này sẽ không xem tại ngoại công mặt mũi thượng vông tha, chuyện nạ gửi cùng ông ngoại thông cái khí, mặc kệ là ai nói cũng chưa dùng. Nạn niệm hoài làm ninh hình đi cùng bác sĩ nói, trên thực tế là nói cho bác sĩ, cho dù là ninh hình cầu, tình cũng vô dụng miễn cho bác sĩ khó xử ninh hình rốt cuộc là chính mình nhìn lớn lên cháu gái ai biết bác sĩ sẽ lựa chọn như thế nào đâu hảo ngươi đừng cố kỳ ta ra ra cùng cái kia tuệ tuệ tuyển ai ta cơ hồ đều không cần do dự cho dù có bác sĩ mặt mũi ở bên trong ninh hình cũng sẽ như thế lựa chọn cùng lắm thì làm bác sĩ thất vọng một chút thương tâm một chút thôi mà ngạn lao ra từ đây chính là một cái sinh mệnh ninh hình không phải thánh mẫu thân sơ viễn cận vẫn là phân thực thanh Đây là tỏ vẻ chính mình nhất định sẽ đứng ở ngạn nghiệm hoài bên này, ngạn nghiệm hoài gắt gao nắm lở ỉnh hình tay. Chứ bỏ ra ra, hắn hiện giờ có thể đạt được gấm áp cũng cũng chỉ có này một phần. Không biết là ngạn nghiệm hoài cùng ninh hình nói chuyện thật sự giảm bất ninh hình đau đớn, vẫn là ninh hình, thân, thể bắt đầu tự động khôi phục. chậm rãi cùng ngạn nghiệm hoài nói chuyện thời điểm, ninh hình thanh âm càng ngày càng nhỏ. Thẳng đến ngạn nghiệm hoài lại lần nữa nói nói mấy câu, chuẩn bị cấp ninh hình đổ nước công phu, ninh hình thanh âm đã không có. Nạn Niệm Hoài quay đầu nhìn lại, phát hiện Ninh Hình đã nặng nề ngủ. Nạn Niệm Hoài biết Ninh Hình đây là mệt muốn chết rồi, mất như vở hỉ yếu hết, bị thương vốn là hao phí tinh lực. Càng đừng nói hôm nay cả ngày bận rộn, vừa mới không thể ngủ hạ hoàn toàn là bởi vì quá đau, hiện giờ có thể ngủ nhưng thật ra một chuyện tốt nhi. Nạn Niệm Hoài nhìn Ninh Hình một hồi lâu, lúc này mới chậm rãi khởi, thân, đi ra phòng bệnh thời điểm còn dặn dò một chút bảo ăn, trừ bỏ bác sĩ đừng làm bất luận kẻ nào tiến vào lúc sau. Lúc này mới đi ngạn lao gia tử phòng bệnh. Ngạn lao gia tử, tình, huống không thể so ninh Hinh hảo bao nhiêu, lúc này còn ở hôn mê, ngạn nghiệm hoài cấp ngạn lao gia tử điều chỉnh một chút tư thế. Cầm ngạn lao gia tử còn mang theo độ ấm tay, trong lòng cuối cùng một cục đá bông xuống. Như cũng là dặn do hảo sinh chiếu cố lúc sau, hắn tử phòng bệnh vừa ra tới, khi thế liền hoàn toàn bất đồng. Chuyện sau đó, tình, ninh Hinh là cũng không biết, chờ nàng lại lần nữa tỉnh lại thời điểm đã là ngày hôm sau. Nàng rốt cuộc mệnh muốn chết rồi, cư nhiên liền từ lúc chạm vạng ngủ tới rồi ngày hôm sau. Tỉnh lại lúc sau có thể nói là bụng đói kêu vang, nhưng nàng lại không dám kêu hộ sĩ. Bởi vì nàng phát hiện ngày hôm qua còn đau đến chết lặng chân, hôm nay đã hảo bảy tám tầng, rất có thể ngày mai liền phải đóng vẩy. Nàng thật sự là không nghĩ tới nàng hiện giờ, thân, thể khôi phục năng lực cư nhiên như thế hảo, nếu là làm bác sĩ hộ sĩ thấy được, chẳng phải là không xong tột đỉnh. Cũng may thực mau bác sĩ mang theo ninh vĩ hạ vào cửa ninh vĩ hạ là tối hôm qua được đến tin tức đêm qua liền phải lại đây vẫn là bác sĩ làm hắn ngốc tại trong nhà dù sao tới cũng là tới bệnh viện bồi giường mà ninh hinh nằm viện rất nhiều đồ vật đều không có thu thập đâu bệnh viện bên trong chính là cái gì đều không có ninh vĩ hạ lúc này mới kiềm chế trong lòng nôn nóng hắn chỉ cần xác định ninh hinh không có sinh mệnh nguy hiểm tình huống không nghiêm trọng liền còn có thể khôi phục lý trí mà toàn bộ buổi tối cách vách biệt thự động tĩnh ninh vĩ hạ cũng hoàn toàn coi như không có thấy Đi theo ninh Hinh lâu rồi, ninh vĩ hạ hoặc nhiều hoặc ít sẽ làm một ít đồ ăn, này không hắn nghĩ bệnh viện thức ăn chỉ định sẽ không hảo đi nơi nào, vì thế sáng sớm liền lên ngao thích hợp ninh Hinh uống heo huyết vịt gan cháo. Ngạn nghiệm hoài cũng lại đây qua, cùng ninh vĩ hạ cùng nhau ăn bữa sáng, nhân tiện cũng mang theo một phần. Ninh vĩ hạ biết kia một phần là cho ngạn lao Gia tử mang, này hai người nhưng thật ra ăn ý thực, đem hai cái người bệnh phân công. Miễn cho cái nào chiếu cô không tốt, đảo không phải ngạn nghiệm hoài trong lòng ngạn lao Gia tử càng quan trọng mà là hắn cũng đủ lý trí. Ngạn lão gia tử cùng Ninh Hinh đều quan trọng, nhưng Ninh Hinh có người chiếu cố tiền để dưới, hắn đi trước xem Ngạn lão gia tử cũng là bình thường. Ninh Vĩ Hạ có đôi khi thật sự cảm thấy chính mình hẳn là bội phục Ngạn nghiệm Hoài, hắn tựa hồ không có không lý trí quá. Mặc kệ cái gì thời điểm đều có thể đem hết thể an bài gọn gàng ngăn nắp, cho nên Ninh Vĩ Hạ có đôi khi sẽ cảm thở gạn nghiệm hoài quá mức lãnh, tình có thể hay không không thích hợp chính mình tỉ tỉ. Hắn tỉ tỉ là cái cực độ thiếu, ai ý nữ hài tử đừng nhìn nàng bình ngày é e giờ đều là chiếu cố người khác chiếm đa số nhưng rất nhiều thời điểm rất biết chiếu cố người khác người làm sao không phải hy vọng có thể ở đối phương thân thượng tìm được nhận đồng cảm đâu bất quá cũng mạ tạng nghiệm hoài cùng ninh hinh ở chung thời điểm hình thức ninh vĩ hạ cũng gặp qua ngay lúc đó ngạn nghiệm hoài nhưng thật ra không có cái gì lãnh tình thậm chí có chút nhiệt é e giờ tình quá mức ninh vĩ hạ có đôi khi cũng chỉ có thể cảm khái một câu cảm tình sự tình như người uống nước gấm lạnh tự biết đi chỉ cần ninh hinh chính mình không cảm thấy không tốt hắn cái này làm đệ đệ chỉ cần tỉ tỉ hạnh phúc liền thành miệng vết thương khôi phục không tồi nô no, từ hôm nay trở đi ngươi dược đều từ ta phụ trách ninh vĩ hạ đem cháo đảo đến trong chén thời điểm bác sĩ liền bắt đầu xem xét ninh hinh miệng vết thương lo lắng miệng vết thương có thể hay không nhạy khai thực mau han thần tình tự nhiên nói dường như ninh hinh kia hiển nhiên khép lại tình không tốt đẹp dị thường miệng vết thương ở trong mắt hắn tựa hồ không có cái gì đặc biệt. mà ninh huynh nghe xong bác sĩ lời này trong lòng tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. đây là có người sẽ vẫn luôn giúp đỡ chính mình che lấp ý tứ đâu. tỷ, trà vỡ hỉ yếu máu trà hân bổ một bổ. người, thân, thể khôi phục lại hảo. người hiện tại sắc mặt cũng là bạch. không gian tuyển chỉ là hơi chút thay đổi một chút ninh huynh. thân, thể cơ năng, ninh huynh bị thương có thể nhanh chóng khép lại nhưng thiếu hụt máu như cũ là thiếu. thân, thể suy yếu vẫn phải có. Đây là chính ngươi làm. Khó được đâu. Ninh Hinh cười nói, nhìn phân lượng 10 phần bộ dáng, liền biết bên ngoài cũng sẽ không như thế thật thành, hơn nữa như thế sáng sớm cũng khó mua được. Thở dài nhẹ nhõm một hơi Ninh Hinh hiện tại cũng có tâm, tình, nói giỡn, chính mình cái này đệ đệ bởi vì có chính mình ở làm hắn xuống bếp thật đúng là hiếm thấy thực, hỗ trợ trợ thủ nhưng thật ra thường xuyên. Đó là, nếu không phải ngươi là bệnh hoạn phần thượng, chỉ định không có loại này đãi ngộ thì đệ hai người ngươi một lời ta một hồi mở ra vui vừa, mà một bên bác sĩ, dụ ý để, nôn lại ngăn. Nhìn hai người cho nhau cười nói, tựa hồ không có lưu ý đến hắn. Hắn muốn đánh gây hai người nói đầu, nhưng lại chen vào không lọc tới. Bác sĩ, số 3 phòng bệnh người bệnh tựa hồ trạng huống không thế nào hảo, ngài muốn qua đi sao? linh huynh phòng bệnh môn bị mở ra, tới gọi người chính là ý tá trưởng, nàng nói cái kia phòng bệnh người bệnh là bác sĩ phụ trách một vị ung thư bệnh hoạn. Ninh hình cũng là cho tới bây giờ mới biết được, nàng cái kêu bà ngoại lúc tuổi già chính là ung thư tử vong, bất quá nghe được nữ nhi sớm liền đã qua đời sự, tình, gia tốc nàng tử vong. Nàng cũng khắc sâu minh bạch cái gì kêu lời đồn không thể tin, ngoại giới nghe đồn bác sĩ là thực, ai ý, trọng thê tử, lúc này mới ở thê tử ung thư tử vong lúc sau, liều mạng nghiên cứu phương diện này chi thức. Nhưng trên thực tế đâu, bác sĩ là ngay từ đầu liền đối phương diện này chữa bệnh cảm thấy hứng thú. Chỉ là vừa lúc thê tử cũng là được cái này bệnh tử vong thôi. Bọn họ hai vợ chồng quan hệ, thậm chí liền bằng hữu bình thường đều không tính là đâu. Tốt, ta đây liền qua đi. Bác sĩ hiển nhiên tâm sự nặng nề bị một kêu liền đi qua, đều không có nghĩ tới. linh hình cửa có bảo tiêu ở nơi đó, nếu không phải được phân phó y tá trưởng như thế nào có thể mở cửa tiến vào gọi người. Tỷ, chuyện nạ gượng không thể mềm lòng, cho dù người kia là bác sĩ cháu gái nhi. Hai tỷ đệ vừa mới nói chuyện như vậy dày đặc kỳ thật chính là sợ bác sĩ cầu tình rốt cuộc người kia là bác sĩ nhìn lớn lên cháu gái hiện giờ khả năng muốn lục lạc bỏ tù bác sĩ như thế nào đều sẽ nghĩ trợ giúp ngạn nghiệm hoài nơi nào bác sĩ hiển nhiên là không dám đi tìm suối quậy mà ngạn lao ra từ lúc này còn không có thanh tình đâu huống chi đây chính là muốn mạng người đại sự nhi cho nên bác sĩ tất nhiên sẽ đem này phân hy vọng đặt ở ninh hinh thân thượng nếu ninh hinh mềm lòng hoặc là chịu giúp đỡ cầu tình không nói được ngạn nghiệm hoài sẽ thả lỏng một ít Chỉ cần có một kia cơ hội bác sĩ chỉ sợ đều sẽ hy vọng Ninh Hình đi hỗ trợ nói, tình. Ninh Vĩ Hạ đau lòng Ninh Hình, hơn nữa hắn cùng bác sĩ cảm, tình, không phải rất sâu, cho nên tại đây sự kiện, tình, thượng hắn là bất mãn bác sĩ. Không nói Ninh Hình hiện giờ còn ở trong phòng bệnh đầu đâu, liền nói Ninh Hình nếu là thật sự vì bác sĩ khai cái này khẩu. Nàng cung ngạn nghiệm hoài chi gian cảm, tình, tất nhiên sẽ có ảnh hưởng, cái kia thiếu chút nữa đã chỉ chính là ngạn nghiệm hoài ra ra là trên thế giới này đủ hật đối ngạn nghiệm hoài tốt thân nhân. Bác sĩ chưa chắc không có nghĩ tới vấn đề này, nhưng hắn trong lòng rốt cuộc là có thiên hướng. Cho dù Ninh Hinh là hắn truyền nhân, là hắn ngoại tôn nữ, thậm chí năm lần bảy lượt cứu hắn cùng con của hắn bệnh, Nhưng mặt khác một bên chính là ở hắn, thân, biên hơn 20 năm cháu gái, này phân ở chung, ngày e giờ, lâu cảm, tình, nơi đó là Ninh Hinh cái này mới mở âm người so được với. Hôm nay, tình, hướng như thế nào? Ngạn niệm hoài tiến vào thời điểm, chính nhìn đến tỷ đệ hai người nhìn nhau không nói gì bộ dáng, hắn lường trước sự, tình, quả nhiên đã xảy ra. Bất quá hắn nhưng thật ra không có nói chuyện này, ngược lại còn sai mở lời đề dò hỏi ninh hình, tình, hứng. Hảo rất nhiều, ông ngoại nói về sau đổi dược đều hắn tới. Bác sĩ này phân tâm ý nhưng thật ra khó được, chỉ cần không đề cập đến loại này lựa chọn sự, tình, hắn không cần tưởng đều sẽ giúp đỡ ninh hình. Chương 234 ngạn Lão ra tử tình lại. Vậy là tốt rồi, ra ra bên kia còn không có tỉnh, chỉ sợ hôm nay mang bữa sáng muốn lãng phí. Ngạn Niệm Hoài thở dài, hắn không biết là nên cao hứng ngạn Lão Gia tử còn không có tỉnh, hay là nên thương tâm. Kỳ thật hắn cùng Ninh Hinh làm sao không phải gặp giống nhau vấn đề, Ninh Hinh là ở tuệ tuệ cùng ngạn Lao Gia tử chi gian lựa chọn, nhưng thật ra đơn giản thực. Nhưng ngạn Niệm Hoài, nếu là ngạn Lao Gia tử tỉnh lại lúc sau như cũ là trách cứ ngạn quốc tín hai cha con, hắn lại nên như thế nào xử lý chuyện này đâu. Không phải ngạn niệm hoài không hy vọng ngạn lao gia tử tỉnh lại, mà là hắn đều có thể đủ đoán trước đến nếu là ngạn lao gia tử tỉnh lại lúc sau, ngạn lao gia tử đại khái sẽ có thái độ. Nói đến cùng ngạn quốc tín cùng ngạn niệm khanh có thể không để bụng ngạn lao gia tử cái này phụ thân ra gia, gia sinh mệnh, nhưng làm trưởng bối ngạn lao gia tử, chưa chắc có thể không để bụng nhi tử tôn tử mệnh. Bằng không như thế nhiều năm, này hai người cũng sẽ không vẫn luôn ngại chứ. Gia gia dược rót vào sao? Ninh Hinh nói dược kỳ thật chính là bác sĩ gia công quá không gian tuyển, ngạn lao ra tử hiện giờ còn hôn mê, nhưng thật ra không hảo trực tiếp ăn cái gì. Nhưng không ngại ngại đưa vào chất lỏng, mà không gian tuyển vừa lúc là chất lỏng. Bất quá vì phòng ngừa bệnh viện người phát hiện, cho nên dùng loại này phương pháp. Bác sĩ phòng trừng là quên mất, ta vừa mới qua khứ thời điểm, bác sĩ còn không có qua đi qua đâu. Ngạn niệm hoài nghe xong lời này mà ăn lại, ngay sau đó cũng sủ tỉ cẩn thận. Ngày hôm qua tuệ tuệ đã bị mang đi. Hữu Quốc hai vợ chồng được tin tức, như thế nào khả năng không cầu đến bác sĩ trên đầu. Bác sĩ phỏng trừng cũng bởi vì chuyện này tâm thần không yên đâu, trong lúc nhất thời quên mất cũng là bình thường. Ta nơi này còn có một lọ, người cầm đi đi. Ông ngoại nơi đó, tạm thời vẫn là, tạm thời vẫn là đừng tiếp xúc, không cho hắn có mở miệng cơ hội tốt nhất, miễn cho mọi người đều khó xử. Đến nỗi Hữu Quốc hai vợ chồng, Linh Hình không biết Hữu Quốc có biết hay không chuyện này, tình, nhưng Tô Bân Bân khẳng định là biết đến. Nữ nhi liền ở nàng mí mắt phía dưới làm ra loại sự tình này, tình, nàng loại này lấy trượng phu nhi nữ vì thiên người, như thế nào khả năng không biết. Nếu là thật sự không biết nói, cũng sẽ không như thế mau liền liên hệ ở kinh đô hữu quốc, sau đó tìm tới bác sĩ. Chỉ sợ bọn họ không phải bởi vì bác sĩ nhận thức không ít quên quý, quên quý bọn họ làm bác sĩ nhi tử con dâu, tự nhiên cũng là có thể thỉnh động. Mà là bọn họ biết lần này xảy ra chuyện người là ai, biết bác sĩ mở miệng là nhất hữu hiệu trực tiếp biện pháp đi. Ta minh bạch, tiểu hạ ngươi chiếu cố điểm nhi tỉ tỉ ngươi, bác sĩ mở gửi đều sẽ rất bận, ngươi liền giúp đỡ chạy một chạy đi. Đến nỗi vội cái gì, ninh huynh cùng ninh vĩ hạ đều không có hỏi nhiều, có người đem sự, tình, ôn qua đi liền thành. Hảo, ngạn ra ra nơi đó ta cũng sẽ giúp đỡ nhìn điểm, ngạn đại ca chính ngươi nhiều chú ý, thân, thể. Đây là đem ninh huynh phải cho ngạn lao ra từ không gian tuyển sự, tình, cũng nhận thầu xuống dưới, hắn cùng ninh huynh cũng có thể vì ngạn nghiệm hoài làm sự, tình. Không nhiều lắm, cũng liền này đó xem như vụn vật sự, tình. Chuyện sau đó, tình, ninh hình biết đến không nhiều lắm, ngạn người nhà bị hệ ạn nghiệm hoài cư nhiên không màng ninh hình chạy thoát thời điểm, liền có chút khó có thể tin. Mà ngạn lao ra tử không có thanh tỉnh, bọn họ bắt được điểm này, làm tuệ tuệ cắn chết là ngạn nghiệm hoài mua hung dịa lưỡi. Ngạn nghiệm hoài nhưng thật ra thực bình tĩnh, mặc kệ thiên hoa tập đoàn thị trường chứng khoán như thế nào giao động, hắn đều không sợ gì cả thượng đỉnh. Mà kết quả Tuệ Tuệ nói chính mình là Ngạn Niệm Hoài vị hôn thê biểu mội, cho nên mới nghe Ngạn Niệm Hoài nói làm hạ những việc này, tình, còn nói Ngạn Niệm Hoài hứa hẹn nàng nhiều ít nhiều ít chỗ tốt. Ngạn Niệm Hoài chỉ là cười lạnh một tiếng, thừa nhận Tuệ Tuệ, thân, phân, nhưng đồng thời tỏ vẻ Tuệ Tuệ cùng bọn hắn quan hệ cũng không phải thực hảo. Ngạn Niệm Hoài đã từng dò hỏi qua bác sĩ có thể hay không ra tới làm chứng, hắn cái này làm ra ra nếu có thể chứng minh cháu gái cùng ngoại tôn nữ cảm, tình, không tốt lời nói. Tuệ tuệ nói liền đại suy giảm. Nhưng rốt cuộc bác sĩ ở cùng ngày không có xuất hiện, Ninh Huynh nghe xong tin tức này thất vọng cố nhiên là có, nhưng cũng minh bạch đây là đương nhiên. Bác sĩ bất quá là không nghĩ ở hai cái thân nhân chi gian làm lựa chọn thôi, nhưng trong lòng kỳ thật vẫn là có khuynh hướng cháu gái. Hắn có lẽ là cảm thấy có ngạn nghiệm hoài ở, chuyện này, tình, nhất định có thể giải quyết, mặc kệ ra không ra mặt đều giống nhau. Nhưng có đôi khi, rất nhiều sự, tình, ở Ninh Huynh trong lòng là không giống nhau. Cho dù đoán được bác sĩ sẽ có lựa chọn, cũng thật tới rồi sự, tình, phát sinh thời điểm, nàng trong lòng khó tránh khỏi sẽ khổ sở. Chuyện sau đó, tình, sắc thật thực mau liền giải quyết, thiên hoa tập đoàn thị trường chứng khoán giao động quá lớn, hội đồng quản trị nhúng tay. Ngạn nghiệm hoài làm hiềm nghi người tự nhiên là không cần ra mặt, chỉ là những người này liền đem ngạn quốc tín hai cha con đè ép xuống dưới. Ngạn quốc tín phụ tử nhưng thật ra tưởng không quan tâm, nhưng ngạn lao gia tử đã tỉnh. Ra ra, Ngài muốn hay không lại ăn một ít. Nếu không phải bởi vì ngạn ra quên thế, chỉ sợ này kiện tụng còn không biết cái gì thời điểm mới có thể bắt đầu đánh đâu. Có thể ở trong vòng vài ngày liền bắt đầu thẩm tra xử lý, hiển nhiên này kiện tụng vẫn là ngạn ra sau lưng vận tắc qua. Mà ngạn lao ra tử rốt cuộc vẫn là tại đây mở gậy đã tỉnh, làm đương sự đều rút đơn kiện, ngạn quốc tín phụ tử hai chính là lại muốn làm ầm ĩ cũng vô dụng. Ra ra, chuyện này ta luôn là muốn cho bọn họ được đến giáo huấn, bọn họ đụng đến ta không có quan hệ. Chính là động ngài cùng ninh hình đó chính là không được. ngạn niệm hoài nhìn lắc lắc đầu ngạn lao gia tử, bị hệ ảnh lao gia tử muốn nói cái gì, dẫn đầu nói ra. Ta biết, kia hai cái không nên thân đồ vật, nhưng rốt cuộc một cái là phụ thân ngươi, một cái là ngươi đệ đệ. Bọn họ không đem ta mệnh để ở trong lòng, lòng ta như thế nào không tức giận. Dựa theo ta thời trẻ, tính, cách, có ngươi như thế cái ưu tú người thừa kế, bọn họ hai ta đã sớm chính mình giải quyết. Ngạn lao gia tử thời trẻ ghét cái ác như kẻ thù. Không nói hiện giờ đã có có thể truyền thừa hậu nhân chính là không có, có người dám như thế hại chính mình, tính, mệnh, cho dù là chính mình thân nhi tử hắn cũng sẽ không bỏ qua. Khả nhân A, tuổi lớn mềm lòng, hắn cũng biết hắn mềm lòng làm ngạn nghiệm hoài rất khó làm. Chuyện này bọn họ là đối ta làm hạ, liền từ ta chính mình tới xử lý đi. Nghiệm hoài, rốt cuộc bọn họ một cái là ngươi trường bối, một cái là ngươi dị mẫu đệ đệ. Nếu từ ngươi xuống ta hảo hải, chỉ sợ ngươi cũng sẽ gặp phê bình. Ngạn lao gia tử làm trưởng bối trừng trị hại chính mình con cháu, tự nhiên là không có người sẽ nói cái gì. Mà ngạn nghiệm hoài nói hắn đại nghĩa diệt thân tất nhiên là số ít, trái tim băng giá người sẽ càng nhiều. Ngạn lao gia tử như thế quyết định trừ bỏ sợ ngạn nghiệm hoài xuống tay quá tàn nhẫn ngoại, chính yếu vẫn là muốn ngạn nghiệm hoài. Đến nỗi thiên hoa tập đoàn hiện giờ, tình, huống hắn nhưng thật ra không lo lắng. Không nói hắn tin tưởng ngạn nghiệm hoài năng lực, chính là những người đó xuất phát từ tư tâm tính kế chính mình tôn tử cũng muốn cấp những người đó một chút giáo huấn. Liên tính trong đó không ít là chính mình lao hưu, hoặc là lao hưu con cháu lại như thế nào. Bọn họ không nhớ đã tưởng, tình, nghị hắn cần gì phải nhân từ nương tay. Hắn đôi chính mình kia đối ngốc nết con cháu là không có cách nào, nhưng không đại biểu đối những người này cũng sẽ nhớ quá nhiều. Hảo, ra ra, đây là cuối cùng một lần. Nếu bọn họ, ngạn nghiệm hoài không nghĩ đồng ý, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu, đây là ngạn lao ra tử hy vọng hắn không muốn làm ngạn lao ra tử thương tâm. Hùng chi hắn tin tưởng, ngạn lao ra tử thủ đoạn cũng sẽ không mềm mại đi nơi nào. Quả nhiên đương hắn lại trở lại công ty thời điểm, ngạn quốc tín phụ tử hai đều bị an bài nước ngoài mở rộng nhiệm vụ. Nếu là đi phồn hoa địa phương, kia tự nhiên là không tồi, nhưng thực tế thượng không chỉ có không phải cái gì phồn hoa địa phương, vẫn là xa xôi trào hoa quốc một cái nghe cũng chưa như thế nào nghe qua tiểu quốc độ. Bọn họ bị an bài nhân vật còn, rất, trọng. Nếu là năng lực cường có lẽ thực mau trở về tới. Nhưng là hiển nhiên này hai phụ tử hai đều là hưởng thụ quán người, thực sự có năng lực liền sẽ không bị ngạn nghiệm hoài chèn ép chỉ có thể dùng, âm, như quỷ kế. Vì thế hai phụ tử ngày về xa xa, mà ngạn lao ra tử cũng cho Tần Tuyết, Tiểu Di Hò, một cái lựa chọn là đi theo hai phụ tử cùng đi vẫn là lưu tại quốc nội. Nơi đó Tần Tuyết, Tiểu Di Hò, là thật sự nghe đều không có nghe qua, nàng tỏ vẻ một chút muốn suy xét suy xét lúc sau. Lập tức hiểu biết một chút nơi đó, tình, húng, biết được tin tức cơ hồ làm nàng hỏng mất. Nơi đó khôn cùng trình độ, cùng với không phát đạt trình độ, liền giống như Trung Quốc nào đó xa xôi vùng núi. Nếu nói đủ hận tốt địa phương, phòng trừng chính là nơi đó còn sản xuất một ít khoáng thạch, dân bản xứ đều là dựa vào cái này mưu sinh. Quá quán hảo, ngay e giờ, tử Tân Tuyết, Tiểu Di Hò, nơi đó chịu đi à, bất quá nàng cũng biết nếu là hưởng phúc thời điểm nàng đi theo ngạn quốc tín, chịu khổ thời điểm không đi theo nói. Ngạn quốc tín chỉ định trong lòng không biết cái gì ý tưởng đâu. Nàng như thế nhiều năm hiện giờ đều mau 50 còn có thể đủ mê đảo ngạn quốc tín, trừ bỏ bảo dưỡng hảo bên ngoài chính là thực có thể nắm chắc được ngạn quốc tín tâm lý. Lại lần nữa đem ngạn quốc tín hướng ở, chỉ nói nếu là bọn họ toàn ra đều đi cái kia xa xôi địa phương, như vậy thiên hoa tập đoàn chỉ sợ cũng thật sự hoàn toàn rơi vào ngạn nghiệm hoài trong tay. Nàng nói chính mình lưu tại quốc nội, ngạn lao ra tử hiện giờ bị như thế một chuyến lại mệnh trường cũng không có dài hơn. Đến lúc đó ngạn lão gia tử một khi đi rồi, nàng lập tức thông chi bọn họ trở về, cùng ngạn nghiệm hoài tranh đoạt gia sản. Còn tỏ vẻ một chút chính mình cỡ nào hy vọng có thể đi theo bọn họ cùng đi tâm nguyện, lại tỏ vẻ một chút chính mình bất đắc dĩ. Tóm lại lại lần nữa đem thù hận giá trị kéo đến ngạn nghiệm hoài, thân, thượng, đem chính mình số khổ bất đắc dĩ tiểu bạch hoa hình tượng bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Ngạn quốc tín lúc này còn không có đi qua cái kia tiểu quốc độ, cũng không biết nơi đó chân chính, tình, húng không có chịu quá khổ, tự nhiên cũng đã bị hống ở hơn nữa hắn cũng cảm thấy Tân Tuyết, tiểu Di Hò, nói không có sai, ngạn lao ra tử lại như thế nào cũng là hắn thân cha, chết thật khẳng định sẽ lưu đồ vật cho hắn. Nếu là hắn ở quốc nội liền cái biết tin tức người đều không có nói, kia chẳng phải là có mắt như mù. Đến lúc đó thật là cái gì ra sản đều có khả năng làm ngạn nghiệm hoài nuốt hết, hắn cũng không thể như thế ngốc. Vì thế liền đồng ý Tân Tuyết, tiểu Di Hò, ý kiến, Tân Tuyết, Kiều Di Hò liền tiếp tục lưu tại quốc nội đương nàng quý thái thái, bất quá so với trước kia hiển nhiên không có như vậy ăn xài phung phí. Kỳ thờ ản quốc tín cũng là bị tân tuyết, tiểu di hò, huynh mội hai hô quá độ, hắn đối ngạn lao gia tử trong lòng còn tồn kính sợ, như thế nào dám đối với ngạn lao gia tử hạ đầu. Hết thể đều là tân tuyết, tiểu di hò, huynh mội hai mưu hoa, tần tường trương vốn là không phải cái gì người tốt, ở trong ngục giam như thế mở ảm xuống dưới không có sửa hảo ngược lại tệ hơn. Nếu không phía trước bọn họ cũng không dám động ngạn lao gia tử, như thế nào lần này dám đối với ngạn lao gia tử động thủ? Còn không phải Tần Tường Trương cùng Tân Tuyết, Tiểu Di Hò, hai người mưu hoa, Tần Tường Trương ra chủ ý, Tần Tuyết, Tiểu Di Hò, cũng đồng ý hơn nữa cho tiền thực thi. Ngạn quốc tín phụ tử hai là ngạn lao gia tử chúng độc lúc sau mới biết được tin tức, lúc ở ngạn quốc tín liền bất đồng ý đồng thời tâm hoảng hoảng. Bất quá ngạn lao gia tử rốt cuộc là đè ở ngạn quốc tín trên đầu một tòa núi lớn lại không phải hắn ra tay hắn trong lòng có gánh nặng nhưng không có như vậy trọ mà lúc sau kế hoạch đều là Tân Tuyết, tiểu Di Hò, huynh mội hai mưu hoa, hắn chỉ là đi theo bọn họ kế hoạch đi đi độc sát lao tử sự, tình hắn không dám làm, nhưng hám hại nhi tử sự tình, hắn nhưng không có cái gì sợ quá, càng ngoan độc sự tình, hắn cũng không phải không có làm qua hắn cũng bất quá là ban đầu trách cứ Tân Tuyết, tiểu Di Hò độc sát hắn lao tử sự, tình nhưng Tân Tuyết, tiểu Di Hò một bộ đều là tần tường trương bước b, b vẫn là lấy tần tường trương ra tới đương tấm mục chương hai trăm ba mươi lăm cầu tình vẫn là bức bách ngạn quốc tín vốn là coi thường tần tường trương lúc sau càng là đem trách nhiệm đều đẩy đến tần tường trương thân thượng gánh nặng tâm lý liền không có như vậy trọng tân tuyết tiểu di hò bản lĩnh lợi hại nhưng thật ra lừa dối hắn quên mở ạn lao ra tử tình húng trực tiếp đi tìm ngạn nghiệm hoài phiền thoái lúc sau thượng sự tình cũng là tân tuyết tiểu di hò quạt gió thêm tuổi, nàng chính là muốn làm xú ngạn nghiệm hoài thanh danh. Nói đến cùng Tân Tuyết, Tiểu Di Hò, cùng Tân Tường Trương ở này đó mưu hoa hại người phương diện lợi hại, nhưng ở quản lý công ty sự, tình, thượng thật đúng là không có sai biệt vô dụng. Nếu không cũng sẽ không đều không có nghĩ tới đối công ty ảnh hưởng, hai người liền như thế làm. Hoặc là bọn họ nghĩ tới, nhưng nếu không làm công tửa phần lạc không đến bọn họ trên tay, làm công ty tổn thất những cái đó bọn họ liền căn bản không xem ở trong mắt. Ra ra bọn họ đi rồi bị an bài tới rồi cái kia quốc gia an mặc hai người sẽ không sầu nhưng mặt khác liền không có hơn nữa bọn họ cho rằng đi lúc sau sớm hay muộn phải về tới không nghĩ tới này vé máy bay là một chuyến chờ đến bọn họ tưởng trở về thời điểm sẽ phát hiện mua một chương hồi trình vé máy bay sẽ có bao nhiêu sao khó khăn hơn nữa thân thượng tiền không có nhiều ít bọn họ cũng, cũng chỉ có thể ở cái kia tiểu địa phương chết giả mà tân tuyết tiểu di hò tự cho là chính mình thông minh Trên thực tế lại không biết đây là ngạn lao gia tử cho nàng cuối cùng cơ hội. Nàng phòng trưng là mở ảm nay quá mức an nhàn, an nhàn tới rồi quên mở ạn lao gia tử năm lần bảy lượt muốn trừ bỏ chuyện của nàng, tình. Lúc gờ hề u không phải ngạn quốc tín che chở, tân tuyết, tiểu di hò, mộ phần thảo cũng không biết có bao nhiêu cao. Hiện giờ nàng cư nhiên không hảo hảo theo sát ở nàng bảo hộ thần hậu đầu, còn nghĩ hưởng phúc, ha ha chỉ có thể nói thật quá mức ngu xuẩn. Bất quá ngạn lao gia tử hiển nhiên là không nóng nảy. Hắn an bài hảo bất hiếu con cháu, bởi vì bọn họ là cùng hắn có huyết thống quan hệ người. Đến nỗi những người khác hắn tự nhiên có thể chậm rãi liệu lý, đứng mũi chịu xào tự nhiên là tần tường trương. Tần tường trương như thế nào đều không có nghĩ đến, kế hoạch sẽ thất bại. Hắn rõ ràng chính mắt thông qua video theo dõi, thấy được ngạn lao gia tử uống xong kia đúc kết độc dự canh, như thế nào còn có thể sống đâu. Nếu ngạn lao gia tử đã chết, kia ngạn nghiệm hoài đứa con trai này chính là lại lợi hại cũng không có khả năng có thể cùng lao tử đối tượng a nhưng không nghĩ tới kia độc dược cư nhiên không có độc chìa án lao gia tử nghe thấy cái này tin tức hắn liền biết không hảo hắn nhưng thật ra so tần tuyết tiểu di ho xem đến minh bạch cũng thông minh rất nhiều ở bị hỉa án lao gia tử không có chết thời điểm lập tức liền liên hệ thượng muội mội cùng mội phu cùng với chính mình cái kia cháu ngoại trai ngạn nhậm khanh từ bọn họ nơi đó phân biệt cầm một số tiền ước chừng năm mươi vạn đâu đem trong đó ba mươi vạn hối vào một cái tài khoản Lúc sau cầm còn thừa hai mươi vạn trốn chạy. Mà Tân Tuyết, tiểu Di Hò, cùng với thói quen nàng cái này ca ca thường thường hỏi nàng đòi tiền hành vi, nàng nguyên bản nói tốt trợ giúp chính mình cái này tiện nghi ca ca chiếu cố hảo hắn thê nhi, nhưng cuối cùng không có làm được, cho nên xuất phát từ này phân a, -A i, Hơn nữa muốn tiền không nhiều lắm nàng liền cho, lúc ở Gạn quốc tín hai người còn không có bị an bài sờ ố bài. Đối với nàng mà nói mười mấy vạn thật sự không phải rất nhiều, bất quá là một cái vòng cổ. Một ít đồ trang điểm tiền thôi Nàng không biết sao lại nàng quá đến nghèo túng thời điểm Mười mấy khối đều có thể làm nàng bán đứng chính mình Đương nhiên người không có chuẩn bị ở sau Tự nhiên là không biết này đó Lúc sau nàng liền liên hệ không thượng tần tường trương Mà nàng ra túng quẫn một ít Không thể giống như trước như vậy Ăn xài phung phí tiêu tiền bên ngoài giường như không có cái gì khác biệt Bất quá là thiếu đi ra ngoài chơi mấy tranh mà thôi Nhưng không nghĩ tới ở tuệ tuệ án tử lạc định thời điểm Nàng ra cửa cư nhiên bị bắt cóc chờ nàng bị sóc bá tỉnh lại thời điểm đã bị mua được nước ngoài một cái gái giang hồ liêu tử bên trong Nôn ngữ không thông lại không có tiền nàng cả ngày bị đánh chửi chịu khổ chịu tội làm nàng tự sát nàng lại không có cái kia dũng khí tới rồi sau lại nàng thậm chí có chút điên khùng đi lên luôn là trong lòng chờ đợi ngạn quốc tín cùng ngạn nghiệm khanh có thể ở mùa a hữu đó xuất hiện tới cứu nàng nhưng thẳng đến vài năm sau nàng đều nàng được ám bệnh bị ném vào nào đó đầu đường đều không có chờ đến kia mộ ngày tân tương trương cũng không hảo quá Hắn chạy thoát, nhưng hắn không biết hắn chạy trốn tới nơi nào cũng chưa dùng. Cái loại này vẫn luôn bị đuổi giết gấp gáp cảm làm hắn kinh hồn tăng đảm. Rất nhiều lần hắn rõ ràng thấy được những người đó đã phát hiện hắn, nhưng những người đó cư nhiên đều không có động thủ, thậm chí làm bộ không có phát hiện. Nhưng chờ hắn một chạy trốn, những cái đó đuổi theo người của hắn liền lại toát ra tới. Hắn cảm thấy chính mình liền giống như mèo vờn chuột bên trong lao thử, vẫn luôn bị đùa bỡn. Thằng đến có mỗi ngày, hắn tiền tiêu hết. Nhịn không được hướng người nào đó cầu cứu thời điểm. Hắn bị phát hiện, nhìn cái kia đã từng bị hắn đuổi giết chật vật bất kham hài tử, hiện giờ trưởng thành người trưởng thành bộ dáng, chậm rãi hướng hắn đi tới thời điểm, hắn tức khắc minh bạch này hết thạ ý yên nhân. Như thế nào, bị người như thế đuổi giết cảm giác không tồi đi. Người kia đúng là ngạn nhậm hoài, hắn, thân, sau người hầu hạ hắn ngồi xuống, một cái cao cao tại thượng, một thân tây trắng bút, rất mà hắn chật vật bất kham. Trương Kỳ đào vong cùng tinh thần mang đến áp lực làm hắn cơ hồ tan vỡ. Hắn rốt cuộc minh bạch, đây mới là hắn trả thù đi, trả thù hắn lúc trước đuổi giết. Lúc ấy hắn đuổi giết mới vài tuổi ngạn niệm hoài, ngạn niệm hoài phỏng chừng liền giống như hiện tại hắn như vậy chật vật đi. Không, có lẽ càng thêm bất ham, bởi vì cái kia chỉ là cái hài tử, vẫn là cái thân vô xu hài tử. Mà chính mình, dọc theo đường đi ít nhất còn có tiền hoa, làm người trưởng thành cũng so một cái hài tử càng có thể sống sót. Trò chơi này ta là chơi chán rồi, ta chuẩn bị kết thúc trò chơi này, ngươi giải thoát rồi đâu?" Ngạn Nghiệm Hoài nhàn nhạt cười, tựa hồ nói những lời này hoàn toàn chỉ là tự thuật một kiện thực bình thường sự. tình. Tần Tường Trương sắc mặt khó coi thực, nhưng trong lòng chưa chắc không phải thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có thể liền như thế đã chết cũng là một chuyện tốt, trên mặt hắn hoặc nhiều hoặc ít mang theo như vậy một tia ý tứ. "Phanh!" Một tiếng súng vang, Tần Tường Trương tức khắc đau đớn trên mặt đất lăn lộn, Ngạn Nghiệm Hoài không có giết hắn viên đạn đánh vào hắn chân thương tần tường trương lúc này còn không rõ vì cái gì ngạn nghiệm hoài như thế làm hắn vì cái gì không lập tức liền kết quả hắn là muốn tiếp tục tra tấn hắn sao con người của ta người khác cho ta nhiều ít ta liền cho người khác gấp đôi ngạn nghiệm hoài nói xong tần tường trương mặt khác một con đùi cũng bị viên đạn tham nổ súng người rất có kỹ xảo nay viên đạn không nghiêng không lệnh sẽ không trí mạng nhưng nếu là không kịp thời trị liệu nói tần tường trương hai chân liền tính là phế đi cứ như vậy đi nhìn hắn qua cái hai ba thiên xác định phế đi ở thả hắn ngạn niệm hoài trầm dãi khởi thân không hề xem tần tường trương liếc mắt một cái thằng đến tần tường trương kéo tàn phế hai chân ở bên đường ăn xin thời điểm hắn mới hiểu được kia hai thương hàm nghĩa ngạn niệm hoài muốn hắn hoặc là chịu khổ biết hắn sợ chết chính mình tuyệt đối sẽ không tự sát cho nên hắn không có giết hắn mà phế đi hắn chân kia hai thương kỳ thật là cho hắn cái kia vị hôn thê báo thủ hắn thân thượng miệng vết thương sinh ngủ nhưng hắn vẫn là muốn tồn tại Hắn vận khí còn tính không tồi, an xin quá trình bên trong gặp người hảo tâm. Sau đó hắn nhìn một cái liên hệ người kia, sau đó phát hiện điện thoại thành không hảo. Hắn tức khắc minh bạch hết thảy, người kia là con hắn, hắn thật vất vả tìm được nhi tử. Nhưng nhân gia tiếp thu hắn trợ giúp thời điểm, đối hắn còn tính không tồi, còn sẽ kêu một tiếng ba. Chờ hắn làm ra những việc này, tình, lúc sau, xảy ra chuyện, tình, sợ đã chịu liên lụy, hắn cái kia nhi tử liền lập tức đoạn tuyệt cùng hắn liên hệ. Hắn biết con của hắn như thế làm là không có sai, chỉ có như vậy mới có thể bảo toàn chính mình, nhưng tâm lý rốt cuộc là thống khổ khó làm. Biết nhiều năm lúc sau, hắn ở trên đường cái gặp được một cái cùng hắn giống nhau ăn xin giả thời điểm, hắn mới khó có thể tin rơi xuống cuối cùng một hơi. Ba, ba ta cầu ngươi ngươi giúp giúp tuệ tuệ đi, nàng mới bao lớn à, nàng không thể ngồi tù à. Cùng những cái đó thượng tòa án bất đồng, tuệ tuệ là trực tiếp bị bắt được hạ độc chứng cứ, còn chính mình cũng thừa nhận cho dù nàng nói là ngạn nghiệm hoài sai sử. Nhưng dựa vào ngạn ra thế lực, có chút đồ vật thực mau liền lau sạch, chỉ còn lại tuệ tuệ hạ độc. Bởi vì ngạn lao ra tử cuối cùng không có chết, cho nên tuệ tuệ bị phán 10 năm tù có thời hạn. Một cái 20 tuổi hoa quý thiếu nữ, tốt đẹp nhất 10 năm thời gian toàn bộ muốn ở trong tù vượt qua, như thế gần nhất xác thật là hủy hoại. Chuyện này, tình, kỳ thật tô bân bân cùng định huy cũng là biết đến, thậm chí cái này quan hệ vẫn là định huy liên hệ thượng. Nhưng sự, tình, vừa ra, định huy liền thành rùa đen rút đầu. Không dám ở ra tới Mà nông thôn sinh ra tô bân bân cũng cảm thở Hy tử so nữ nhi quan trọng Cho nên cam chịu nhi tử hành vi Nhưng nàng cũng là cái đau nữ nhi Tự nhiên liền tìm thượng bác sĩ làm bác sĩ Giúp đỡ cầu, tình Nàng nghĩ, ra chủ ý Chân chính hại người những người đó đều không có sự Tình, bằng cái gì nàng nữ nhi Muốn ngồi tù, hơn nữa vẫn là 10 năm lao Nàng nguyên bản còn cảm thở gạn ra có quyền thế Nhưng nếu là hưu quốc nỗ lực đua một phen Chính mình nữ nhi chỉ định sẽ không có việc gì Nhưng thực tế thượng căn bản liền không phải như vậy hồi sự nhi, hữu quốc ở sự, tình, vừa ra liền tỏ vẻ chính mình căn bản không có biện pháp. Hơn nữa thực mo hữu quốc nhân nhận hối lộ mà bị tạm thời cách chức nếu sự, tình, là thật nói, hắn rất có thể đã bị xong quy. Úc còn không mang nổi mình ốc hắn như thế nào còn có thể cứu nữ nhi đâu, vì thế tô bân bân không có cách nào liền nghĩ tới bác sĩ. Nàng nghĩ bác sĩ nhân mạch quảng, nếu nhân mạch không dùng được lời nói, ít nhờ ở ạn lao gia tử là bác sĩ cứu trở về tới ngạn lao gia tử tổng muốn xem ở bác sĩ mặt mũi thượng buông tha chính mình nữ nhi đi không nghĩ tới bác sĩ căn bản liền há mồm cơ hội đều không có hắn biết cứu ngạn lao gia tử trên thực tế là ninh hinh bà bối mà ninh hinh chính mình vẫn là cái người bị hại đâu càng đừng nói ninh hinh thái độ đã biểu lộ hết thảy nàng là đứng ở ngạn lao gia tử bên này ngạn lao gia tử căn bản liền không có thiếu bác sĩ cái gì thậm chí đã vì bác sĩ buông tha tô bân bân cùng định huy Hảo. Chuyện này rốt cuộc chân tướng như thế nào ngươi trong lòng minh bạch, ngươi bị dây dưa ta, ta là không có cách nào. Bác sĩ thật sự không nghĩ để ý tới cái nạ gủ xuẩn con dâu cả, nhưng Tô Bân Bân lại là không thuận theo không bông tha. Ba, Ngươi như thế nào như thế nhẫn tâm A, kia chính là ngươi thân cháu gái A. Tô Bân Bân hiện giờ rất là oán hận bác sĩ, nếu không phải bác sĩ bất công, nếu không phải bác sĩ muốn nhận hồi ngoại tôn nữ. Các nàng lại như thế nào sẽ sinh ra nguy cơ cảm, cuối cùng làm ra bực này sự, tình đúng rồi ngay hiện giờ có ngoại tôn nữ thân cháu gái tính cái gì chúng ta đáng thương tuệ tuệ a tô bân bân khóc hoàn toàn không có hình tượng nhưng như vở hiền thật ra tuyệt vọng thực bác sĩ hiển nhiên cũng là động lòng chắc ẩn hắn nghĩ tới chính mình mất đi nữ nhi thời điểm đau đớn ta bác sĩ vừa mới tưởng nói chính mình nghĩ lại biện pháp thời điểm ngoài cửa đung nhiên vọt vào tới một cái người một cái tát liền đánh vào tô bân bân trên mặt tô bân bân không có phòng bị trực tiếp đã bị đánh ngã xuống một bên vẫn luôn nhìn tô bân bân bước bê bê bách bác sĩ hữu quốc hù một cú sốc hữu quân ngươi làm cái gì đánh người cư nhiên là hữu quân cái này đối hắn cái này đại tẩu tuy rằng không phải thực vừa lòng nhưng còn tính cung kính nam nhân chương hai trăm ba mươi sáu nhiều năm trước trận tướng nhị đệ ngươi điên rồi sao tô bân bân vừa thấy đánh chính mình cư nhiên là hữu quân lập tức liền nhảy dựng lên Hiển nhiên nhiều năm qua hữu quân ở trong lòng nàng hình tượng đã cố định tự nhiên không có cái gì hảo sợ hãi ngươi cái này độc phụ Hữu quân hô to một câu, sau đó quay đầu đối với hữu cũng nói. Đại ca, chuyện này rốt cuộc chân tướng như thế nào ngươi sẽ không biết sao? Các ngươi không phải muốn cứu nữ nhi sao? Nếu có người gánh tội thay không phải thành, chỉ cần có người ta nói là chính mình sai sử, các ngươi nữ nhi chịu tội liền nhẹ rất nhiều không phải sao? Bước bê, bê, bách ba tính chuyện như thế nào nhi? Chuyện này, tình, từ đầu đến cuối chính là có người sai sử tuệ tuệ, hiện giờ sai sử người không có gì sự. Mà tuệ tuệ nhưng thật ra phải bị phán như vậy lớn lên hình phạt. Nếu có người chịu ra mặt nói là chính mình sai xử, đặc biệt là người này là tuệ tuệ mẫu thân nói, tuệ tuệ chịu tội lập tức liền giảm bất cũng là bình thường. Tô bân bân, ngươi không phải nhiều từ mẫu tâm địa sao, chuyện nạ ỉa không phải ngươi ở sau lưng khuyến khách nói. Liên tuệ tuệ cái kia, tính, tử, như thế nào dám như thế làm, càng đừng nói một mình gánh chịu cái này trách nhiệm, nga đúng rồi còn có ngươi bảo bối nhi tử cũng ở bên trong giật dây đâu. Các ngươi chỉ cần có một người dám gánh xuống dưới, tuệ tuệ nhiều nhất cũng liền 1-2 năm liền ra tới, lúc ở Ảng cũng mới 25 tuổi còn xem như tuổi trẻ đâu. Hữu quân nói xong lời này liền nhìn Tô Bân Bân tỏ thái độ, Tô Bân Bân sắc mặt lập tức liền trắng. Nàng đương nhiên biết này đó, nhưng nàng cũng không nghĩ ngồi tù A. Không được không được, định huy không thể gánh này phân trách nhiệm, định huy hắn chính là các ngươi gia trưởng tôn A, không thể hủy hoại. Nhưng nàng cũng biết những lời nạ Ảng không thể nói ra, liền lấy định huy tới nói chuyện này đổi lấy chính là hữu quân cười lạnh một tiếng sau đó nói ngươi đâu chuyện này tình ngươi lúc trước như thế nào không chính mình đi làm làm tuệ tuệ đi tô bân bân há miệng thở dốc tưởng nói chính mình căn bản không biết chuyện này tình đương ở người ai không biết ta chuyện này tình tô bân bân khẳng định là biết đến kỳ thật hữu quốc cũng cảm thấy kỳ quái đâu cho dù bất mãn ninh hinh cũng không cần phải làm tuệ tuệ đi hạ độc diệ người đi đây là muốn phá đổ ninh hinh hậu trường đồng thời còn kéo tuệ tuệ xuống nước đâu Hơn nữa vì cái gì bọn họ rõ ràng là cùng ngạn ra người hợp tác, cư nhiên sẽ làm tuệ tuệ đi chấp hành chuyện này, tình. Ai đều biết làm chuyện này, tình, người nhất định là sẽ không bị buông tha, ngạn người nhà rốt cuộc là như thế nào thuyết phục tô bân bân đồng ý loại này đề nghị. Cho dù nói tuệ tuệ sẽ không có việc gì cái gì, ngạn người nhà mồm mép động nhất động chẳng lẽ bọn họ liền tin. Như thế nào cũng không nói ra được, ta thế ngươi nói đi. Bởi vì ngạn người nhà lấy ở ngươi nhược điểm, cho nên ngươi mới làm tuệ tuệ đi làm chuyện này. Hưu quân đem tử vừa mới tiến vào liền nắm văn kiện, đổ ập xuống ném vào tô bân bân trên mặt. Hưu quốc cùng bác sĩ hai người cũng không biết cái gọi là nhược điểm là cái gì, nhìn đến tô bân bân sắc mặt đại biến, vội vàng muốn đi đoạt lầm cái đó văn kiện động tác. Bọn họ hai người trước động lên, bác sĩ bởi vì ly đến gần đoạt văn kiện tốc độ càng mau một ít, lúc sau bác sĩ run rẩy xuống tặng đầu. Này mặt trên có phải hay không thật sự? Mà Hưu quốc lấy quá văn kiện cũng nhìn lên, sau đó hướng về phía tô bân bân mắng to độc phụ. Ngươi vì cái gì như thế làm, ngươi cái này ác độc nữ nhân, ngươi như thế nào có thể như thế làm. Văn kiện bên trong ghi lại chính là có quan hệ hữu nhan sự, tình. Nguyên lai like, hữu nhan lúc trước nhận thức lấy quá cha nam thời điểm, cũng không có cùng cha nam lại nhiều ít cảm, tình. Bất quá là nhà mình nhị ca một cái đồng học thôi, hơn nữa cái này cha nam hiển nhiên là cái nghèo. Tâm cao khí ngạo hữu nhan tự nhiên là sẽ không thích loại nằm nhân, cũng cùng loại người này sẽ không có nhiều ít giao thoa. Mà Tô Bân Bân nhưng thật ra cùng cha nam có điều lui tới, hai người cư nhiên là cùng cái địa phương ra tới đồng hương. Tô Bân Bân nhìn ra hữu nhan đối cha nam không mừng, nghĩ đến hữu nhan đối chính mình cũng là loại này xem thường thái độ, tự nhiên là cảm thấy cùng cha nam cùng chung kẻ địch. Vì thế liên hợp cha nam chuẩn bị trả thù hữu nhan, nàng không phải coi thường ở nông thôn người nghèo sao, vậy làm nàng đồng hương hạ người nghèo ở bên nhau. Cái kia thiếu nữ không có, xuân cờ HN, ở Tô Bân Bân trợ giúp dưới cha nam không chỉ có thường xuyên có thể tới cửa tới chơi. Càng là ở ngẫu nhiên một lần về nhà thời điểm gặp kẻ bắt cóc, mà cùng ngày bình thường đều sẽ đi tiếp nàng hai cái ca ca, cư nhiên đều có việc nhi. Vì thế cha nam liền anh hùng cứu mỹ nhân, lúc sau nói chính mình kỳ thật vẫn luôn thích hữu nhan, bất quá bởi vì, thân, phân vấn đề thực tự ti. Kỳ thật mỗi ngày đều trộm tại hạ khóa lúc sau bảo hộ hữu nhan về nhà, sau đó còn lấy ra rất nhiều đều là hắn viết cấp hữu nhan nhưng không có đưa ra đi, tình, thương năm lần bảy lượt xuống dưới hoàn toàn không có phòng bị hữu nhan tự nhiên liền rơi vào tình mà cha nam nguyên bản hẳn là một hồi điện ảnh đều thỉnh không dở ai hữu nhan xem nhưng thực tế thượng hắn thậm chí thường thường liền mang theo hữu nhan xuất nhập một ít trường hợp ăn cơm nay đó tự nhiên là tô bân bân cầm tiền lại sau lưng duy trì kết quả nhưng thật ra làm hai người cùng cố cảm tình không có bởi vì tiền vấn đề mà làm hữu nhan thanh tỉnh ý thức được hai người không thích hợp vì thế hữu nhan tính toán cùng người nam nhân này cộng độ cả đời Mà cha nam nghĩ hữu nhan, thân, phân, nhưng thật ra cảm thấy có thể leo lên ra cũng là cái không tồi chủ ý. Tô bân bân nguyên bản muốn đem hữu nhan thể diện dẫm lên dưới chân tính toán, tức khắc rơi vào khoảng không. Nàng dưới sự giận dữ, tự nhiên là không hề cùng cha nam liên hệ. Cha nam, ngay e giờ, tử tự nhiên liền cùng không dở ai hữu nhan tiêu xài. Cha nam nhưng thật ra rõ ràng người, tính, vì thế lập tức khiến cho hữu nhan cùng trong nhà thẳng thắn, thậm chí cùng hữu nhan đã xảy ra quan hệ không nghĩ tới bác sĩ không đồng ý mà cha nam vì làm bác sĩ đồng ý khiến cho hữu nhan lừa bác sĩ nàng mang thai ai biết nạ ngược lại chọc giận bác sĩ mà hữu nhan cũng phản nghịch đi lên cuối cùng hắn rơi vào đường cùng chỉ có thể trộm mang theo hữu nhan đi rồi lúc ấy hắn là nghĩ mặc kệ như thế nào hữu nhan cũng là bác sĩ nữ nhi thật sự chờ đến gạo nấu thành cơm có hai tử bác sĩ sớm hay muộn sẽ tha thứ hữu nhan nhưng hai người đều là không lao động gì cha nam phía trước ở nhà cũng là cái mẹ bảo nam chỉ cần hảo hảo liền thành. Tô Bân Bân duy trì làm hắn càng thêm tiêu xa lên, tự nhiên không có bao lâu hai người liền tiêu hết tiền. Quá không đi xuống cha nam trộm trở về đi tìm Tô Bân Bân, thậm chí làm Tô Bân Bân hướng ra lộ ra tin tức. Nhưng không nghĩ tới Tô Bân Bân nguyên bản còn chỉ là muốn giẫm hữu nhan, mà hữu nhan đi rồi lúc sau nàng phát hiện chính mình, ngày e giờ, tự hảo quá rất nhiều. Tự nhiên không hy vọng hữu nhan lại trở về, thậm chí hận không thể nàng cả đời đều không cần đã trở lại. Vì thế bên ngoài thừa ứng thừa hảo hảo Nhưng trên thực tế căn bản cái gì đều không có nói, thậm chí còn châm ngòi một chút bác sĩ đối hữu nhan đoàn khí. Thế cho nên đương cha nam lại lần nữa tới thời điểm, đối mặt chính là bị bác sĩ đòn hiểm ra cửa. Cha nam liền nghĩ xem ra hữu nhan lại ra địa vị, kỳ thật không có như vậy cao. Vì thế cũng không màng hữu nhan, chính mình chạy. Hữu nhan, ngay e giờ, tử quá không nổi nữa, lại kéo không dưới mặt qua lại ra, tình, người lại tìm không thấy. Cuối cùng chỉ có thể gả cho ninh Hinh ba ba. Quá nổi lên người thường sinh hoạt. Mà Hữu Nhan ở, ngày e giờ, tử thuận lợi lúc sau, nhưng thật ra nghĩ về nhà. Đặc biệt là chính mình cũng có hải tử lúc sau, nhưng thật ra thanh tỉnh rất nhiều. Thực không khéo nàng về nhà thời điểm hai cái ca ca cùng phụ phụ thân đều không ở, mẫu thân bệnh trùng cũng không có nhìn thấy. Ngược lại là gặp được Tô Bân Bân cái này đại tẩu, Hữu Nhan nhưng thật ra cùng cái này đại tẩu nói ý nghĩ của chính mình. Nói nàng hiện giờ kết hôn, có chính mình hải tử biết chính mình đã từng không đúng. Tính toán trở về cùng cha mẹ xin lỗi vân vân. hữu nhan lúc ấy cũng không biết chính mình mẫu thân bệnh nặng sự, tình, bởi vì Tô Bân Bân không có nói chỉ nói trong nhà không có người khác ở. Kết quả chính là bác sĩ thê tử lâm trung chức đều không có nhìn thấy chính mình nữ nhi một mặt, càng không biết đã từng chính mình nữ nhi cùng chính mình chỉ có một môn chi cách. Tô Bân Bân không muốn hữu nhan trở về, nàng cảm thở ạng hiện giờ sinh hoạt không thể tốt hơn, hữu nhan trở về chỉ biết đánh vơ hết thảy Hơn nữa nghĩ đến chính mình chậm chạp không có hài tử. Mà hưu nhan cư nhiên đã có hải tử. Nếu là chính mình cái kêu bà bà đã biết, về sau chính mình, ngày e giờ, tử chỉ sợ càng khổ sở. Ôm loại tâm tính này, hơn nữa lúc ấy gặp lại khốn cùng thất vọng cha nam, tô bân bân cảm thấy ông trời đều ở giúp nàng. Lại lần nữa cho cha nam tiền, làm cha nam đi tiếp cận hưu nhan. Hưu nhan vừa mới bắt đầu nhưng thật ra bảo vệ cho, nhưng một bên trượng phu là cái tướng mạo thường thường, bởi vì thường xuyên công tác mà không thể thường xuyên ở chính mình, thân, biên nam nhân mặt khác một bên cũ tình người như cũ phong độ nhẹ nhàng còn hỏi han đơn cần ra tay hào phóng hơn nữa cũ tình người đã sớm giải thích rõ ràng hắn lúc trước không tử mà bị hệ ủy hệ nhân không phải nhân cố ý ném xuống nàng là bởi vì ra một hồi hai nạn xe cộ hắn mất trí nhớ linh tinh hữu nhan trong lòng vẫn là có thiếu nữ ngộng bất quá là bởi vì lúc ấy bị hiện thực cắt bức lúc này mới bị bắt thanh tỉnh hiện giờ có như thế mổ cho nàng bệnh một giấc ngộng Hơn nữa đối phương ra tay hảo phóng biểu hiện ra ngoài phi thường chân thật, khó tránh khỏi liền tâm động. Mà trượng phu của nàng cũng phát hiện nàng không thích hợp, một bên, tình, thâm trầm rãi, mặt khác một bên nghi thần nghi quỷ luôn cùng nàng cãi nhau. Dần ra nàng tiểu tâm động liền thành thực thi hành động. Ai cũng không nghĩ tới cuối cùng hữu nhan hành vi sẽ kích thích linh hình phụ thân cuồng tính, quá độ, cư nhiên ra tay giết hữu nhan. Mà đã xảy ra loại sự tình này, tình, cái kia cha nam đương trường dọa liền chạy trở về. Cùng tô bân bân nói, tô bân bân buồn ý chỉ là không cho hữu nhan hảo quá, làm hữu nhan không có không tưởng về nhà cái gì. Nhưng không nghĩ tới hữu nhan cư nhiên liền như thế đã chết, nàng cũng sợ hãi sợ hãi không được. Nàng biết nàng làm những việc này, tình, tuyệt đối không thể làm người nhà biết, bằng không vốn chính là nông thôn gã vào thành thị, lại chậm chạp không có hài tử nàng, ngày e giờ, tử sẽ càng thêm khổ sở. Vì thế nàng cho cha nam một số tiền, làm cha nam xa xa rời đi lúc sau chính mình chỉ làm không biết đó là chỉ cần cha nam không ở xuất hiện kia chuyện này liền không có người đã biết nhưng không nghĩ tới liền ở phía trước đoạn thời gian hữu nhan nữ nhi bị nhận trở về không nói cái kia cha nam cư nhiên ở thành phố s còn bởi vì nàng cùng nữ nhi ra cửa thời điểm bị hắn thấy được cái kia cha nam tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội này nàng lúc ấy vừa lúc cùng ngạn người nhà nói như thế nào hại linh hình đâu ngạn ra người đưa ra làm phía chính mình người ra tay Bởi vì chỉ có bọn họ có thể tiếp xúc đến ngạn lao gia tử, mặt khác ngạn người nhà liền nông trường nội vây đều không hào đi vào. Tô Bân Bân không nốc tự nhiên không đồng ý, nhưng ngạn ra cái kia tần tuyết, tiểu di hò, phát hiện cha nam cùng bọn hắn quan hệ cổ quái. Lúc sau cư nhiên bị nàng điều tra ra những việc này, tình, dùng cái này làm áp chế, bước bê, bê, bọn họ ra tay. Tuệ tuệ là lúc ấy cũng ở đây đâu, vì giữ gìn mẫu thân, không có cách nào tuệ tuệ chỉ có thể ứng thừa hạ chuyện này, tình. Cho nên chính mình nữ nhi mặc kệ là tư buôn vẫn là lúc sau hôn nội xuất quỹ cuối cùng bị giết, đều cùng tô bân bân có lớn lao quan hệ. mươi 237 xin tha. Cho dù là chính mình nữ nhi ngu xuẩn, là chính mình nữ nhi tâm trí không kiên định, nhưng nếu không có người như thế đi bước một tính kế nàng, nàng là tuyệt đối sẽ không đi đến này một bước. Mà như thế cá nhân, toàn bộ ra trên dưới cho dù đối nàng không phải thực vừa lòng, lại như cũ vẫn luôn làm nàng sinh hoạt không tồi. Bọn họ hiện giờ giết tô bân bân tâm đều có. Đặc biệt là hữu quốc, trước kia hữu quân đối mội mội như vậy A.A.I, hắn có đôi khi còn sẽ nói này hết thể rốt cuộc là mội mội chính mình làm ra tới. Nhưng hiện tại hết thể đều không phải như vậy, hắn bỗng nhiên minh bạch hữu quân A.A.I, hắn lúc này cũng A.A.I thực, đối tô bân bân nguyên bản liền không có nhiều thích, hiện giờ càng là chán ghét thực. Nữ nhi đều là thế ngươi ở gánh vác hết thể, ngươi nếu có đảm đương nói liền nhận hành vi phạm tội, cầu ai đều không có dùng. Tuệ tuệ cũng là hữu quốc nữ nhi, hắn không phải không đau. Nhưng tưởng tượng đến chính mình nữ nhi đã biết hết thảy, không chỉ có không có nói cho hắn cái này làm phụ thân, còn vì thế nàng mẫu thân che lấp đi dịa lưỡi. Hưu Quốc lúc này tâm tình phức tạp dưới, cũng hoàn toàn không nghĩ để ý tới. Ta nữ nhi lúc trước cầu cứu không cửa, năm lần bảy lượt muốn về nhà đều bị ngươi cấp bóc chết. Hiện giờ đến phiên ngươi nữ nhi, chính ngươi hại chính mình nữ nhi quả đáng tự nhiên là chính mình gánh vác, ta sẽ không hỗ trợ. Bác sĩ vừa mới còn động tâm tư hỗ trợ, hiện giờ là hoàn toàn không nghĩ. Nghĩ đến chính mình nữ nhi cho dù tuệ tuệ là cháu gái, nhưng chính mình nữ nhi đâu? Dẫn cho đánh mẹo là nhân chi thường tình, huống chi người sống vĩnh viễn là so bất quá người chết. Không phải không phải, ta không phải cố ý, ta không phải cố ý ta không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy sự tình. Ba ta sai rồi ta thật sự sai rồi, ngươi tha ta đi, ngươi cứu cứu tuệ tuệ đi. Tô bân bân không nghĩ tới chính mình vẫn luôn muốn giấu giếm sự tình liền như thế cho hấp thụ ánh sáng, nàng quỳ gối nơi đó cầu, nhưng lúc này không ai mềm lòng. Các ngươi tâm như thế nào có thể như thế tàn nhẫn à, hữu nhan đã chết, nàng đều đã chết như thế nhiều năm. Hiện giờ là tuệ tuệ có việc nhi à, các ngươi vì cái gì không cứu tuệ tuệ à hữu quốc ca tuệ tuệ là ngươi nữ nhi à, ba tuệ tuệ là ngươi cháu gai à. Câu nửa ngăn người này một chút phản ứng đều không có, tô bân bân tức khắc tức giận đi lên, nhưng rốt cuộc không có phía trước kiến cường. Ta không phải nói sao, nếu ngươi như thế yêu thương cái nạ hư nhi, cái nạ hư nhi lại là bởi vì ngươi sự tình mà làm hạ những việc này. Vừa gửi hại liền vì ngươi nữ nhi làm ra cái lựa chọn là được nói xong lời này phòng nội người lục tục rời đi mà hữu quân cũng đỡ bác sĩ rời đi hắn biết này hết thể đều là tô bân bân làm hạ trong lòng chỉ định là khó chịu mà hắn cũng không biết về sau như thế nào đối mặt hắn đại ca ai làm nữ nhân này là đại ca bên gối người đâu hữu quốc nghe xong tô bân bân nói không phải không có xúc động ai nữ nhi ai đau nhưng mắt quét đến những cái đó văn kiện tức khắc vững tâm vài phần cũng bất chấp chuyện khác hắn hiện giờ tự thân khó bảo toàn đâu. Ta đã biết. Ninh Hinh chân kỳ thật đã sớm hảo, bất quá là trên danh nghĩa còn dưỡng thôi. Rốt cuộc là xuống thương, không hai ngày liền xuống giường tính chuyện như thế nào. Mà nàng cũng từ ngạn nghiệm hoài nào biết đâu rằng hết thảy, những việc này đều là ngạn nghiệm hoài sau lại cha được. Về Ninh Hinh ngạn nghiệm hoài không có dấu dếm, Ninh Hinh đối chính mình cái kia mẹ để thất vọng ngạn nghiệm hoài đã sớm biết. Đối tô bân bân ninh hinh nhưng thật ra không có cái gì đó là chính mình kẻ thù ý tưởng hữu nhan tâm trí không đủ kiên định thôi nếu nàng ở nhận thức đến cha nam bản tính lúc sau có thể cùng nàng phụ thân hảo hảo sinh hoạt mà không phải tiếp tục làm ầm ĩ những cái đó sự tình nói ninh hinh còn có thể thế nàng nói nàng là bị tô bân bân làm hại nhưng thực tế thượng hữu nhan là chính mình có xuất quỹ tâm bất quá không phải xuất quỹ mà là tinh thần xuất quỹ thôi nàng đã từng ở thượng xem qua một cái biện đề nói là ngươi có thể tiếp thu ngươi một nửa kia tinh thần xuất quỷ vẫn là xuất quỷ nếu hai người nhất định phải lựa chọn một cái kết quả không biết nhưng trên thực tế mặc kệ là nào một loại người bình thường đều không tiếp thu được đặc biệt là nàng kỳ thật vẫn là nhớ rõ nàng phụ thân là thật sự thực cái chính mình cái kia mâu thân cái loại này thật cẩn thận phụng ở lòng bàn tay liền sợ nàng mâu thân có một chút không như ý mà cho dù như vậy mâu thân của nàng cuối cùng vẫn là tinh thần xuất quỷ thậm chí ở bị phụ thân hắn phát hiện lúc sau còn cùng cái kia cha nam lui tới linh hinh chưa bao giờ cảm thấy loại chuyện này một cái tát có thể chụp vang nếu ngươi không có cái kia tâm lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt là được đừng nói cái gì trước tình nhân còn có thể làm bằng hữu linh tính nói dựng thân bất chính tự nhiên thị phi nhiều ngươi đừng lo lắng bọn họ ở ta ký ức bên trong rốt cuộc là thật lâu xa tồn tại cho dù thương tâm khổ sở cũng đã sớm qua đi thôi ta hiện giờ chính là cầu một cái năm đó chân tướng thôi một cái quá yêu một cái không yêu đây mới là tạo thành bi kịch căn bản đi không biết vì cái gì Nghe xong những việc này lúc sau, ninh hình trong lòng nhưng thật ra buông xuống không ít. Nàng là thật sự nghĩ quá khứ khiến cho nàng qua đi đi. Mà ngạn niệm hoài cũng không ngại ngại ninh hình có cái này ý tưởng, ninh hình trong lòng tật xấu ở dần dần truyền hảo, đây là tốt nhất. Chứ bỏ chuyện này, còn có một việc, lần này sự tình còn có nhân xâm hợp ở bên trong, là người người quen. Ngạn niệm hoài không có dấu dếm ninh hình, hắn thốt ra lời nguyện hình cũng liền biết hắn nói người quen là ai. Đều từ ngươi xử lý, không cần cố kỵ ta. Hiện giờ ta quan trọng nhất thân nhân bằng hữu chính là các người, người khác như thế nào ta không sao cả. Ninh Hinh bị hiểu ạn nghiệm hoài nói người quen là ai, còn không phải Đỗ Nhược Hy. Nàng chưa từng có cảm thấy chính mình cùng Đỗ Nhược Hy thật sự không chết không ngừng, nhưng Đỗ Nhược Hy lại lần lượt hại nàng. Lần này bị thương mệnh lệnh cũng là Đỗ Nhược Hy phát ra, có thể thấy được Đỗ Nhược Hy là thật sự rất hận nàng đâu. Có đôi khi ngẫm lại thật sẽ cảm thấy thực khôi hài, nàng đều so minh bạch Đỗ Nhược Hy kia phân hận là như thế nào sinh ra tới đâu hảo nàng muốn cho ta mất đi chân quý nhất đồ vật ta đây khiến cho nàng mất đi nhất để ý đồ vật ngạn niệm hoài này một câu lúc sau đỗ nhược hy thực mau liền ở thượng tin tức nàng bị tuyết tàng nàng nguyên bản cho rằng chính mình không có bại lộ cùng ngạn gia phụ tử hai hợp tác vẫn là nàng ngẫu nhiên đáp thượng ngạn niệm khanh thế mới biết cái này kế hoạch mà nàng ta ngạn niệm khanh trước mặt biểu hiện rất thống hận ninh hình cùng ngạn niệm hoài quả nhiên làm ngạn niệm khanh tín nhiệm nàng bị người tìm quy tắc lúc sau đỗ nhược Hi liền không có cái gì hạt cuối ở một hồi tiệc rượu bên trong nàng nhận thức ngạn niệm khanh đồng thời đã biết đây là ngạn niệm hoài cái kia vô dụng dị mẫu đệ đệ đỗ nhược hy vẫn là rất có mị lực đặc biệt là ngạn niệm khanh loại này vẫn luôn chơi đều là thanh thuần nữ người trẻ tuổi đỗ nhược hy loại này mị hoặc thuộc nữ tự nhiên là làm ngạn niệm khanh không bỏ xuống được đúng vậy cùng ninh hinh náo bẻ lúc sau đỗ nhược hy thực mau đáp thượng ngạn niệm khanh lúc sau chính là cấp ngạn niệm khanh đương tình nhân ngạn niệm khanh ra tay hảo phóng người lớn lên lại cũng không tệ lắm đỗ nhược hy tự nhiên là vui thực khá vậy bị hỉa an nghiệm khanh bất quá là ngạn nghiệm hoài thủ hạ bại tướng nàng nhưng không nghĩ vẫn luôn khuất cư với ninh hình dưới chờ đến phát hiện bọn họ kế hoạch lúc sau nàng cơ hồ là do dự đều không mang theo liền bán đứng ninh hình ngạn nghiệm khanh còn nghĩ tới đỗ nhược hy có thể hay không trên thực tế là ngạn nghiệm hoài phái tới nằm vùng nhưng thực mo đỗ nhược hy khiến cho hắn tín nhiệm chính mình cái kia mệnh lệnh xác thật là đỗ nhược hy hạ chuyện nạ gủ ỵ hển bản là giao cho ngạn nghiệm khanh thao tác Nhưng ngạn nghiệm khanh trước mổ hồi chơi quá điên rồi, ngày hôm sau không có lên. Đỗ Nhược Hy liền tiếp nhận chuyện này, nàng nhưng thật ra tàn nhẫn thực, từ đầu đến cuối nàng đều tưởng lộng chết linh hình. Cho nên từ lúc bắt đầu đàm phán, ngạn nghiệm hoài không đồng ý thời điểm, nàng liền cảm thấy chính mình cơ hội tới. nay không lúc sau cho dù nàng đối người kia dọa mệnh lệnh, làm người kia sát linh hình, song việc ngạn ra phụ tử cũng không có nói nàng rất bận. Nàng cũng cho rằng chính mình sẽ không bại lộ, nàng làm ngạn nghiệm khanh tình nhân chính là rất cẩn thận. Ngạn niệm khanh chính là băng tuyết cầm vị hôn phu, không sai chính là cái kia băng ra. Lại nói tiếp đây là một cái khác sự tình, lúc ở gạn niệm khanh mẫu tử hai vốn là muốn cho ngạn niệm khanh câu thượng băng tuyết cầm, sau đó lại hám hại ngạn niệm hoài. Lúc sau làm băng tuyết cầm làm bọn họ nội tuyến, phải biết rằng chỉ bằng băng ra cùng ngạn gia kia cắt không được, gỡ càng dối hơn quan hệ, chính là có ninh hình cái này vị hôn thê ở xong việc như thế nào còn chưa cũng biết đâu. Nhưng không nghĩ tới ngạn niệm hoài nhưng thật ra lưu đến mau. Vì thế ngạn nghiệm khanh cùng băng tuyết cầm bị băng người nhà bắt gian trên giường, nga không hẳn là phát hiện vợ chồng son sự tình. Băng người nhà tự nhiên là bất mãn, nếu là ngạn nghiệm hoài chuyện này là không thể tốt hơn. Nhưng một cái tiểu tam nhi tử, bọn họ như thế nào đều không thể tiếp thu, đây là huyết thống thượng làm bẩn. Còn đừng nói băng người nhà ở phương diện này đặc biệt truyền thống, nhưng không chịu nổi băng tuyết cầm tỏ vẻ chính mình chính là thích ngạn nghiệm khanh Tân tuyết kiều nhìn thấy cái này cảnh tượng cũng liền không hề dãy dua. Nhân tiện nghĩ ngạn nghiệm hoài không cần băng ra bực này quan hệ thông ra, bọn họ có thể muốn A có băng ra ở phía sau chống đỡ, ngạn lao ra tử hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đối bọn họ càng tốt một ít. Hơn nữa ngạn nghiệm khanh đây là ở thực hiện ngạn gia nhiều năm trước cùng băng ra ước định đâu, ngạn lao ra tử chỉ sợ chỉ có cảm kích cao hứng. Vì thế hai nhà người liền như thế định ra, bất quá là băng tuyết cầm tuổi còn có chút không đủ, hơn nữa sự tình vừa ra liền kết hôn đến lúc đó thanh danh không dễ nghe thôi băng ra người không hài lòng cũng không có cách nào loại chuyện này vốn chính là nhà gái có hại đặc biệt là cái nạ ạ gái chính mình còn một bộ vui vẻ chịu đựng bộ dáng cho dù là không khí băng tuyết cấm đốc cuối cùng cũng không làm sao được tiếp nhận rồi hết thảy đây cũng là những cái đó hội đồng quản trị người ở lúc ấy sẽ duy trì ngạn quốc tín phụ tử hai nguyên nhân trí nhất phải biết rằng băng ra sự tình đi theo ngạn lao ra tử lão nhân đều biết hội đồng quản trị người còn nghĩ ngạn quốc tín phụ tử hai thông minh một hồi Hiểu được bắt lở gản lao ra tử A. A Y tâm lý. Ai biết hai người mặt sau làm sự tình thật sự là quá mức ngu xuẩn. Thiên hoa tập đoàn thị trường chứng khoán dập dơn đông bền, bọn họ tổn thất không ít tiền, thậm chí có chút nhân tâm khí không xong người còn rời tay một ít cổ phần. Chờ đến xong việc mới phát hiện ngạn nghiệp hoài trong tay cổ phần cư nhiên so với phía trước càng tốt hơn, bọn họ mới hối hận không ngừng. Đến nỗi tìm ngạn ra phiền thoái, ngượng ngùng, bên trong đại bộ phận người cũng không dám mở miệng có thể an ổn ngồi vị trí này liền không tồi. Nếu là lúc gở gạn lao ra tử bởi vì bọn họ kéo dài xảy ra sự tình, chỉ sợ bọn họ đừng nói thiên hoa tập đoàn cổ phần, chính là bên ngoài sản nghiệp đều phải lọt vào chén ép. Bọn họ chưa bao giờ hoài nghi ngạn nghiệm hoài năng lực, nghe nói ngạn nghiệm hoài nước ngoài còn có không ít sản nghiệp đâu. Cũng là nếu không có đủ nắm chắc như thế nào đổi làm ngạn quốc tín phụ tử như thế lan lộn, hơn nữa ở cái loại này tình huống dưới còn có thể nhanh chóng thu mua những cái đó cổ phần. Hiển nhiên là thật sự không kém tiền chủ nhân nói trở lại Đỗ Nhược Hi Đỗ Nhược Hi trả giá như vợ Hi hiện giờ chính là tường Hồng muốn làm minh tinh ở ngạn niệm khanh hộ giá hộ tổng giới một bộ phim truyền hình đã xác định nàng là nữ chính mà chuyện này một bùng nổ cái kia phim truyền hình lập tức thay đổi người nàng lúc ấy liền tìm thượng người đại diện bởi vì đổi người kia cũng là nàng cái nạ gửi đại diện thủ hạ cùng Đỗ Nhược Hi không thế nào đối phó chương hai trăm ba mươi tám ướp lệnh người đại diện chỉ là cười lạnh một tiếng Nói nàng vốn dĩ hảo hảo tài nguyên, đều làm nàng đắc tội không nên đắc tội người hủy hoại quái ai. Lại còn có thực trắng ra nói cho nàng, nàng ký 5 năm hiệp ước, này 5 năm nàng đều đừng nghĩ lại có bất luận cái gì hoạt động. Thực minh bạch liền nói cho nàng, nàng bị tuyết tàng, ít nhất trong khi 5 năm. Vốn chính là vừa mới mới ra đời tiểu minh tinh, nếu rèn sắc khi còn nóng không nói được có thể từ tam tuyến nhảy đến nhị tuyến. Nếu tuyết tàng 5 năm, kia phỏng chừng còn không bằng những cái đó 18 tuyến tiểu người mẫu linh tinh. 5 năm lúc sau nàng đều mau mươi lăm, lại nghĩ đến đã không có ninh Hinh ninh Hinh bảo dưỡng phẩm, nàng hiện giờ làn da biến kém không nói, bởi vì thường xuyên thức đêm túng rụt uống say, hiện giờ càng là không xong tột đỉnh. 5 năm thời gian không có thu vào, càng thêm mua không được cái gì đồ trang điểm, chỉ sợ đến lúc đó nàng hình tượng liền càng không xong. Cho dù nàng nghĩ ra đi làm công cũng không được, công ty trên hợp đồng rõ ràng viết hạn chế đâu. Nàng chỉ có thể sống bằng tiền dành dụng, bằng không chính là giải ước có thể tưởng tượng cũng biết thiên hoa tập đoàn thả ra tiếng gió ai sẽ vì một cái tiểu minh tinh đắc tội thiên hoa tập đoàn a giới nghệ sĩ này một hàng nàng ít nhất 5 năm năm nội là làm không được mặt khác ngành sản xuất nàng tương quan cũng không thành càng đừng nói tiền vi phạm hợp đồng như vợ hy lệ nàng nơi đó buổi đến gọi a tiểu ngươi giúp ta cầu xin linh hình nàng đây là đuổi tận giết tuyệt sao hiện giờ đối nhược hy là hoàn toàn liên hệ không thượng linh hình cho nên chỉ có thể liên hệ một chút niên tiểu tiểu điện thoại một chuyển được nàng lập tức liền nói lời này. Điện thoại kia đầu người cười lạnh một tiếng. Người đang làm trời đang xem, đỗ tiểu thư ngươi vẫn là tự cầu nhiều phút đi. Về sau cũng đừng liên hệ nhà ta tiểu tiểu, đừng làm khó dễ nhà ta tiểu tiểu. Dứt lời đối phương liền treo điện thoại, đỗ nhược hy không nghĩ tới điện thoại kia đầu cư nhiên là cái nam nhân tiếp. Cái này điểm người nam nhân này cùng nam tiểu tiểu quan hệ ngay sau đó nàng cảm thấy không thích hợp, thanh âm này rất quen thuộc đâu. Thực mau nàng liền nghĩ tới thanh âm nạ ảng đã từng ở nơi đó nghe qua. Trách không được đều không giúp ta. Nhiên tiểu tiểu ngươi cái không biết xấu hổ, cư nhiên đoạt ta nam nhân. Đỗ nhược hy nghĩ tới, điện thoại kia đầu người, nhưng còn không phải là phía trước cùng chính mình diễn kịch hoa thiếu sao. Không nghĩ tới hoa thiếu hiện giờ bạn gái là năm tiểu quái không được phía trước không giúp chính mình đâu. Nàng lúc ấy là thật sự có tính toán đem hoa thiếu biến thành chính mình thật sự bạn trai, chính là không bao lâu hoa thiếu liền cự tuyệt. Lúc sau nàng từ ninh Hinh nơi đó biết được, hoa thiếu giao bạn gái, không nghĩ làm bạn gái hiểu lầm. Chỉ sợ cái này bạn gái chính là niên tiểu tiểu đi, không nghĩ tới lúc gỡ hẳn hai người không có giao thoa, cuối cùng hoa thiếu cư nhiên theo đuổi niên tiểu tiểu. Hoa thiếu nguyên tắc đối nhược hy vẫn là biết đến, nàng nguyên lai like quái ninh hình không hỗ trợ, hiện giờ càng thêm quái niên tiểu tiểu. Nếu niên tiểu tiểu lúc ấy chịu làm hoa thiếu ra tới thế nàng biên cái nói dối, nàng gì đến nỗi bị cái kia ghê tẩm phó đạo diễn. Nghĩ đến đây đối nhược hy lại nghĩ đến chính mình hiện giờ tình cảnh, cái gì bạn tốt nàng hiện giờ như vậy đều là cái gọi là hảo bằng hữu làm hại nàng không hảo quá ai cũng đừng nghĩ hảo quá đi ninh hinh cũng không biết đỗ nhược hy lúc này tâm lý cho nên cũng không biết lúc sau phát sinh sự tình nàng nhận tử một lần nữa quy về bình tĩnh thượng những cái đó luôn luận ngạn nghiệm hoài biết được đệ nhất nháy mắt khiến cho người cấp áp xuống đi không có tiêu trừ chỉ là áp xuống đi lúc ấy biết được chuyện nói ẩn tiểu tiểu chính là không hài lòng thực áp xuống đi có cái gì dùng à muốn giải quyết ra bằng không chỉ cần một chút tiểu phong tiểu lãng sẽ có người đem chuyện nạ vẻ ra tới Đối ninh Hinh mà nói là kiện thực phiền toái sự tình A. Bất quá ngạn nghiệm hoài cùng nàng nói trong chốc lát nói lúc sau, Niên tiểu tiểu tức khắc liền không đề cập tới chuyện này. Mà ninh Hinh lại không phải thật sự công chúng nhân vật, nàng chính mình chạy không được. Vì muốn trang bị thương, hơn nữa chiếu cấu ngạn lao ra tử, nàng lại miêu trở về nông trường. Nhật tử lại khôi phục trước kia như vậy, di động có đôi khi đều không nhất định sẽ tùy thân mang theo người, thượng những cái đó công kích nôn luận chỉ cần không phải có người đặc đặc nhắc tới nàng đều sẽ không đi để ý tới mà những người đó ở không có hắc tử dẫn đường lúc sau những người này thấy đương sự cũng không có tỏ thái độ đoàn phim cũng không có ra mặt giải thích làm sáng tỏ những cái đó cái gọi là bao dưỡng giả cũng không có ra tới dân ra liền không có người chú ý ngược lại là bên trong nhân vật chính Trần Vũ Hiên cùng Cao Nhã Linh cao điệu kết hôn lúc sau lại tuân gia Cao Nhã Linh là chưa kết hôn đã có thai lúc này mới vội vã kết hôn sự tình nhưng thật ra đêm này một cổ hắc tử chi phong cấp đè ép đi xuống cho dù có như vậy một hai người nhắc tới cũng bất quá chính là trợt lóe mà qua thực mau đã bị sợ pèm ninh hinh sinh nhật thực mau liền đến hôm nay sinh nhật ninh hinh như nhau thường lui tới sớm liền dậy nàng có đôi khi nhật tử quá đến không biết hôm nay hôm nào hơn nữa đối bên người người luôn là so đối chính mình hảo cho nên nàng rất nhiều thời điểm chính mình sinh nhật không nhớ được nhưng thật ra sẽ đem bên người người sinh nhật ký lục ở di động bên trong mỗi năm đều sẽ vang một lần Thì, ngươi như thế nào khởi như thế sớm a ninh vĩ hạ bỗng nhiên liền toát ra tới Ninh Hinh còn dọa nhảy dựng, nhìn một chút thời gian mới 6 giờ một khắc. Ngày thường Ninh vĩ hạ đại khái đều phải 7 giờ mới xuống dưới ăn xong bữa sáng, sau đó đi 8 giờ rơi khóa. Hôm nạ thế sớm cũng là kỳ tích, nàng bất đắc dĩ cười nói. Ta nạ ở hải đó sớm, là ngươi quá sớm đi. Lúc này mới vài giờ a, như thế nào tối hôm qua ngủ đến quá hảo vẫn là ngủ không được. Ninh Hinh nói lời này liền phải hướng phòng bếp đi, 7 giờ là mọi người đều muốn ăn cơm thời gian, Ninh Hinh muốn trả hẳn đi phòng bếp chuẩn bị ai ai tỉ ngươi đệ đệ ta ngủ thật tốt quá hôm nạ hãy bữa cơm ta tới làm đi ngươi nói ngươi cả ngạ ở cơm liền không mẹ hoàng a ngươi nghỉ ngơi mồ hề hà ninh vĩ hạ nói đem ninh hinh đẩy hướng về phía sofa, ninh hinh hoàn toàn là ngốc trạng thái nói hôm nay cái mặt trời mọc từ hướng tây ngươi dậy sớm không nói còn phải làm cơm ta nói ngươi làm có thể ăn sao ra ra ông ngoại bọn họ dạ dạ yên không tốt ngươi nhưng đừng lăn lộn lao nhân ra ninh hinh bất đắc dĩ lắc đầu nói lại lần nữa muốn đứng dậy đối chính mình đệ đệ làm đồ ăn. Ninh Hinh chỉ có thể nói miễn cưỡng lấp đầy bụng, mặt khác cũng đừng sủ ti. Đối Ninh Vĩ Hạ không tín nhiệm làm nàng lại lần nữa muốn hướng phòng bếp đi, Ninh Vĩ Hạ lập tức tức giận đem người lại lần nữa ấn ở phòng khách trên sofa. "Tỷ, ngươi đừng coi khinh người, ngươi liền tại đây chờ, nếu ta làm không tốt lời nói tùy tiện ngươi như thế nào phạt." Nói xong liền một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng đi phòng bếp, Ninh Hinh nhìn Ninh Vĩ Hạ tránh ra, có chút đau đầu lên. Nàng nhưng thật ra tưởng mặc kệ Ninh Hinh trực tiếp đi phòng bếp, nhưng nghĩ đến hắn vừa mới kia nổi giận đùng đùng bộ dáng, sợ hắn thật sinh khí, cũng là người sáng sớm lên nấu cơm đâu, nếu quá đả kích hắn nói giống như xác thật không tốt lắm. Vừa gượng Tiểu Tâm điểm a, không hiểu đến muốn hỏi một câu a. Linh Hinh nghĩ tính làm hắn làm đi, nếu làm không hảo bọn họ hôm nay buổi sáng liền ăn một ít đơn giản, nàng nhớ rõ tủ lạnh còn có bánh mì. Hiện tại thời gian còn tính dư giả, mười tới phút nàng là có thể làm tốt sang úc. Bất quá vẫn là dặn do một câu trong phòng bếp chuyển đến tùy ý ứng hòa thanh ninh hinh là cái không chịu ngồi yên tính tỉnh, đợi trong chốc lát chỉ nghe được phòng bếp các loại đồ làm bếp thanh âm có chút lộn xộn nàng nghĩ lực không tồi tổng cảm thấy có chút kỳ quái giống như phòng bếp không ngừng ninh vĩ hạ mua ở thanh âm đâu nhưng ninh vĩ hạ cũng không có dò hỏi nàng trong lúc nhất thời nhưng thật ra không biết có phải hay không chính mình nghe lầm tiểu hạ phòng bếp liền ngươi mua ở sao có phải hay không còn có người khác ở ninh hinh nghĩ đến liền hỏi ra khẩu bước chân liền không tự chủ được hướng đi phòng bếp. Ninh Vĩ Hạ lập tức liền hướng phòng bếp vọt ra, lại lần nữa đem Ninh Hinh ấn ở trên sofa. "Thỉ, ngươi tin ta, ngươi như vậy ta thực khẩn chứ hay? Phòng bếp đương nhiên theo ta muốn rồi, ta đang xem giáo trình đâu, ngươi đừng quấy rầy ta a." Ninh Hinh nghĩ nguyên lai like là tử xem giáo trình a, chứ không được phòng bếp còn có khác thanh âm đâu. Mà châu này phường nhưng thật ra chờ có chút lâu rồi, lâu đến Ninh Hinh chỉ có thể cầm di động chơi đi lên sau đó phát hiện phía trước gáp xuống đi những cái đó thiệp bình luận không biết như thế nào hôm nay lần thứ hai bị người nhảy ra tới còn không có tới kịp sinh khí đâu ninh vĩ hạ liền bưng một chén mì đi ra mì sợi phía trên còn nằm một cái có chút tiêu tâm hình trứng gà cùng mấy cây rau xanh ngươi ở phòng bếp mân mê nửa ngày liền như thế một chén ninh hinh có chút hết trôi nói rồi vớt mặt mà thôi muốn như thế thời gian dài a thuần thủ công đâu ngươi trước nếm thử trong nồi còn có đâu ninh vĩ hạ sờ sờ gương mặt cũng có chủ ứng ngủ nhưng vẫn là thực lời lẽ chính đáng giải thích lên trong mắt lại là mang theo một tia chờ mong ninh hinh cũng không làm cho hắn thất vọng vì thế liền ăn lên tỉ tỉ như thế nào hương vị như thế nào ninh vĩ hạ chờ mong nhìn ninh hinh ninh hinh kỳ quái nhìn hắn một cái cái gì hương vị như thế nào ninh vĩ hạ cũng không phải không có hạ qua bếp bất quá là rất ít xuống bếp thôi làm thức ăn tuy rằng không thể xưng là mỹ vị nhưng ít nhất cũng có thể nhập khẩu đặc biệt là này đó mì phở. Bất quá Ninh Hinh bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp. Này mặt là chính ngươi đã phát cục bột làm được. Ninh Hinh do hỏi, vừa mới Ninh Vĩ Hạ chính là nói đây là thuần thủ công, kia tất nhiên là chính mình đã phát cục bột. Đúng đúng, như thế nào? ăn ngon không a? Ninh Vĩ Hạ dừng một chút, ngay sau đó lập tức gật đầu sau đó lại lần nữa do hỏi. Ninh Hinh do dự một chút theo sau vẫn là quyết định không đả kích Ninh Vĩ Hạ tính tích cực. Này mặt phát ra rồi, nấu thời gian không đủ trường, phẩm chất bất đồng. Thế đã coi chút hổ, mà thô một ít trung gian đều không có thục đâu. Lần đầu tiên có thể làm thành như vậy, thực không tồi. Trứng tráng bao cũng chiên thực không tồi, đặc biệt là trung gian đường tâm. Như thế lời nói thật, tuy rằng quanh thân tiêu một ít, nhưng trung gian đường tâm năm chắc cũng không tệ lắm, có thể làm được này một bước thật sự rất tuyệt. ha ha xem ra niệm hoài ca vẫn là rất có thiên phú sao, về sau có thể cho hắn nhiều nấu cơm cho ngươi. Được ninh hình những lời này, ninh vĩ hạ tức khắc cao hứng không được, phá lên cười ninh hinh sửng sốt một chút này đó là ngạn nghiệm hoài làm theo bản năng liền nhìn về phía phòng bếp ngạn nghiệm hoài không có ra tới ninh hinh vài bước đi hướng phòng bếp lúc nhìn vĩ hạ nhưng thật ra không có ngăn đón ninh hinh ninh hinh thông suốt đi vào phòng bếp trong phòng bếp đầu tình huống thật là thảm không nỡ nhìn nơi nơi đều là lung tung rối loạn nhưng ninh hinh lúc này một chút đều không có chú ý này hết thảy chỉ nhìn đến tránh ở phía sau cửa đầu nghe lén ngạn nghiệm hoài hắn gười hỗn độn nguyên bản hẳn là vây thực tốt tạp dề lúc này có chút oai Phía trên còn có du tích, hiện nhiên là vừa rồi trên chứng thời điểm lưu lại. Trên tóc còn có màu trắng bột mì, trên mặt cũng có không ít. Ngươi, ngươi đây là làm cái gì đâu? Ninh Hinh trong lòng tràn đầy cảm động, nàng lúc này hoàn toàn nghĩ không ra hôm nay là cái gì nhật tử, cũng nghĩ không ra ngạn nghiệm hoài việc làm vì sao. Chỉ là lòng tràn đầy cảm động, cuối cùng cũng chỉ có thể phun ra như thế một câu. Hôm nay là ngươi sinh nhật, ta liền nghĩ cho ngươi tiếp theo chén mì, xem ra ta còn là rất có thiên phú không phải sao? Chương 239 sinh nhật cầu hôn, ngạn nghiệm hoài cười thỏa mãn, ninh Hinh lại là trong lòng cảm động thực. Nàng nhìn chung quanh một vòng phòng bếp liền bị hệ ạn nghiệm hoài thí nghiệm rất nhiều thứ mới nấu ra kia một chén còn tính có thể mặt, phòng bếp bột mì tiêu hao lượng nàng liếc mắt một cái liền biết có bao nhiêu. Mà chỉ là xoa mặt cũng không biết phải tốn bao lâu thời gian, ninh Hinh dậy sớm mà ngạn nghiệm hoài vì có thể làm ninh Hinh ăn này một chén mì không biết có phải hay không nửa đêm liền dậy. Cảm ơn. Ninh Hinh trừ bỏ này hai chữ không biết còn có thể lại nói cái gì lời nói, nàng sinh nhật nhớ rõ người cũng liền như vậy vài người, mà như thế dụng tâm người cũng, cũng chỉ có ngạn nghiệm hoài mua người. Chính là Ninh Vĩ Hạ, cũng bất quá là mua cái bánh kem nàng xuống bếp tỷ đệ hai ăn qua một đốn liền tính. Thời trước, Ninh mãi mãi còn ở thời điểm, Ninh mãi mãi mỗi ngày buổi sáng đều sẽ làm một chén mì nằm thượng một cái trứng gà. Lúc sau Ninh Hinh ra ngoài lúc sau, loại này đãi ngộ liền không còn có qua. Gấp gáp sinh hoạt bước cho ninh hình cũng chỉ là mỗi ngày lặp lại nỗ lực công tác, nhưng cái đó cái gì sinh nhở ở vệ hội, cho người khác quá nhưng thật ra có. Nàng chính mình còn lại là chính mình có đôi khi đều quên mất, người khác lại làm sao sẽ nhớ rõ đâu. Cùng ở người, vài lần sinh nhật đều là qua lúc sau, mới có thể nhớ tới. Cũng không phải không có người dò hỏi quá, nhưng rốt cuộc đều không có để ở trong lòng. Cùng nàng quan hệ tốt nhất chính là niên tiểu tiểu, nhưng thật ra mỗi năm đều thế nàng quá nhưng đều là nhật tử qua lúc sau, niên tiểu tiểu mới có thể nhớ tới chuyện này, cho nên mỗi năm nàng đều là cùng năm tiểu tiểu cùng nhau cho chính mình đền bù sinh nhật. Lúc sau cùng Trần Vũ Hiên ở bên nhau mở ẩm, Trần Vũ Hiên chính mình sự tỉnh cũng không tất nhớ rõ hướng chi ninh hình đâu. Mà nguyên bản còn sẽ nhớ thương nàng sinh nhật bằng hưu, đều cho rằng Trần Vũ Hiên sẽ cho nàng quá, dần ra nàng chính mình đều không có nhớ tới, nguyên lai nàng đã có như thế nhiều năm chưa từng có ăn sinh nhật. Đồ ngốc, cùng ta nói cảm ơn. Đây là cố ý cùng ta xa lạ sao?" Ngạn Nghiệm Hoài lông mày một chọn, ngay sau đó đem người ôm vào trong lòng. Linh Hinh tưởng giải thích không phải cái kia ý tứ, nhưng sở hữu hết thảy đều bị cái này ôm cấp thay thế được. Nga Huỳnh hình tâm tình đều phi thường hảo, thượng những cái đó đồn đãi vớ vẩn đều không thể làm nàng có điều khổ sở. Đêm nay đi ra ngoài ăn cơm. Từ bỏ đi, ta ở nhà làm một bàn ăn ngon, đến lúc đó cùng ra ra bọn họ cùng nhau qua a." Ngạn Nghiệm Hoài giữa trưa thời điểm, làm nàng chuẩn bị một chút. Buổi tối đi ra ngoài ăn cơm thời điểm Ninh Hinh rất là cao hứng. Bất quá thực mau liền nghĩ tới trong nhà lao gia tử nhóm, nàng nghĩ ngạn niệm hoài hẳn là vì ăn mừng nàng sinh nhật, nếu như vậy toàn ra quá mới tốt nhất ta. Thân ái, như thế đặc thù nhật tử, ta muốn cùng hai người các ngươi thế giới, ngươi đừng như thế mất hứng thành sao? Ngạn niệm hoài đối với Ninh Hinh nơi trốn đều phóng viên vài vị lao gia tử hành vi thật là dở khóc dở cười. Hắn cảm nhớ Ninh Hinh này phân tâm ý. Nhưng đồng thời cũng không hy vọng linh Hình luôn là vì người khác hy sinh chính mình. Ở bên nhau lúc sau, theo nhật tử biến trường, Nạn Niệm Hoài thường thường ái xưng làm linh Hình tử vừa mới bắt đầu không thói quen, cho tới bây giờ tập mãi thành thói quen. Ta đã cùng ra ra bọn họ nói tốt, ra ra bọn họ cũng không vui khi chúng ta hai bóng đèn, đêm nay bọn họ liền ước hẹn đi xem múa dối bóng. Nạn Niệm Hoài hiển nhiên là biết linh Hình tính tình đã sớm đem sự tình an bài hảo, linh Hình cái nạ hình thật ra không có cái gì hảo do dự, cuối cùng gật gật đầu tỏ vẻ hảo ninh hinh không biết chính là đêm nạ hãy bữa cơm ngạn nghiệm hoài chính là chuẩn bị lâu ngày càng là cho ninh hinh một cái đại đại kinh hỉ hẹn hò cái gì ninh hinh cũng là cái nữ nhân như thế nào có thể không cao hứng đặc biệt là ngạn nghiệm hoài đều an bài như thế tốt tình hồn giới nếu là nàng còn không đi kia không phải ngốc sao ninh hinh ở chính mình phòng chọn lựa một phen phát hiện quần áo của mình tựa hồ đều là tương đối bình thường thật muốn hẹn hò có phải hay không có chút không thích hợp a Nữ tử vì người mình thích mà trang điểm, ngạn nghiệm hoài như thế vì nàng Ninh Hình tự nhiên muốn cho ngạn nghiệm hoài có thể vì chính mình kinh diễm. Mặc kệ hôm nay đi nơi đó, ít nhất Trang Dung đều phải hảo mới là. Bất quá hiện tại lại đi mua quần áo hiển nhiên là không còn kịp rồi, Ninh Hình linh cơ vừa đậu. Đem vài món thoạt nhìn bình thường áo sơ mi quần jean làm cải trang, này vẫn là phía trước nàng ở cùng đoàn phim thời điểm, cùng trang phục sư học đâu. Thực mau Ninh Hình liền cải trang ra một kiện màu trắng váy liền áo. Bên ngoài là một kiện đơn giản cao bồi ý y hả Ninh Hình nghĩ hẹn hò sao, nhưng thật ra không cần xuyên quá hoa, vô cùng đơn giản mới là đẹp nhất. Mà nữ nhân, ăn mặc váy thời điểm hẳn là đẹp nhất thời điểm đi. Ninh Hình nhìn nhìn trong gương chính mình, cuối cùng cảm thấy cứ như vậy trang điểm tốt nhất, lúc sau đem mắt gỡ xuống, cho chính mình đơn giản hóa cái trang điểm nhẹ liền không sai biệt lắm. Thanh Thủy xuất phụ dung, Ninh Hình tốc độ nhưng thật ra thực mau. Mà ngạn niệm hoài nhưng thật ra không có trực tiếp về đến nhà mà là phái tài xế tới đón Ninh Hinh. Ninh Hinh mang theo nhàn nhạt khẩn trương ngồi trên xe. Nàng trước kia cũng từng cùng Trần Vũ Hiên hẹn họ quá, nhưng số lần không nhiều lắm, Trần Vũ Hiên hơi chút nổi danh một ít lúc sau liền không còn có hai người cùng nhau xuất hiện ở công chúng trường hợp. Ninh Hinh kỳ thật là minh bạch, Trần Vũ Hiên giai đoạn trước đối chính mình cái này bạn gái có lẽ là vừa lòng, nhưng tới rồi hậu kỳ có danh khí hắn như thế nào có thể chịu đựng bạn gái phổ phổ thông thông đâu. Chính là sau lại hắn có thai tiếng những cái đó thai tiếng đối tượng cái nào không phải mỹ lệ nữ nhân đâu. Ninh Hinh một bộ bà thím già bộ dáng tự nhiên là không thể xếp vào thai tiếng đối tượng bên trong. Trần Vũ Hiên chưa bao giờ để vào quá nhiều thiệt tình, tự nhiên liền sẽ không thu hoạch Ninh Hinh chân chính dung mạo. Mà ngạn nghiệm hoài cho dù Ninh Hinh thổ bẹp, một thân đồ lao động còn dơ hề hề, hắn làm theo có thể nắm Ninh Hinh tay, hướng về người khác tuyên bố đây là vị hôn thê của ta. Ninh Hinh tự nhiên sẽ có qua có lại, làm ngạn nghiệm hoài trên mặt có quang Sẽ không làm hắn mất mặt Ninh tiểu thư, tới rồi Liên ở Ninh huynh sủ tì quay cùng thời điểm Đã tới địa phương Ninh huynh nhìn thoáng qua Quả nhiên chính mình xuyên này một thân là bình thường Đây là cái ưu nhã tiệm cơm tây Ninh huynh nghĩ ngạn niệm hoài hẳn là ở bên trong chờ, Có lẽ còn có ánh đến bữa tối Lại nói tiếp Ninh huynh Tuy rằng không phải thực thích cơm tây Nhưng cơm tây ánh đến bữa tối Cái loại này bầu không khí thật đúng là có thể làm nam nhân nữ nhân Thực mau tiến vào ngảo cảm giác bên trong cái loại này chỉ có hai người trên bản đồ ăn vô cùng đơn giản ấm áp cũng sẽ không giọng khách gác giọng chủ cảm ơn ninh hinh lễ phép nói lời cảm tạ lúc sau xuống xe đi vào nhà ăn không biết có phải hay không tiệm cơm tây đặc biệt chú ý không khí ninh hinh cảm thấy bên trong thực an tĩnh an tĩnh đến dương cầm thanh âm đều có vẻ dị thường rõ ràng thằng đến tiến vào tới rồi bên trong ninh hinh mới biết được không phải tiệm cơm tây quá mức chú ý không khí mà là ngạn nghiệm hoài đặt bao hết Ninh Hinh trong lòng nhắc mãi ngạn niệm hoài quá phá của, nhưng cảm xúc thượng vẫn là thỏa mãn. Nàng chính là như thế hư vinh, hoặc là nói loại tình huống này dưới không có mở gây phụ nhân có thể không hư vinh đi. Tới, ngồi. Ngạn niệm hoài cực kỳ thân sĩ dẫn đường Ninh Hinh ngồi xuống, Ninh Hinh cảm thấy chính mình vẫn luôn thô tục động tác, lúc này đều không tự giác phóng nhu hòa vài phần. Đương nhiên trong đó cũng hôn loạn vài phần câu nệ, loại này bầu không khí tốt đẹp là rất tốt đẹp, nhưng không được tự nhiên cũng là thật sự hôm nạ ở hai này liền chúng ta hai ngươi muốn ăn cái gì có thể cho đầu bếp đơn độc cho chúng ta phục vụ ngạn nghiệm hoài đem bộ đồ ăn nhất nhất cấp ninh hinh dọn xong sau đó đem cơm đơn đưa cho ninh hinh ninh hinh nghĩ cũng thành hôm nay cái nàng cũng ưu nhã một hồi nhưng mở ra cơm đơn thời điểm nàng cơ hồ muốn cười phun ra tới tiệm cơm tây cũng chính là điểm tâm ngọt bò bít tết xa lát hoa quả hoặc là ý mặt linh tinh nhưng ngạn nghiệm hoài cho nàng cơm đơn thượng thuần một sắc đều là đồ ăn trung quốc hiển nhiên ngạn nghiệm hoài thật là dụng tâm Biết nàng kỳ thật không phải thực nhiệt tình yêu thương cơm tây, chính là khổ cửa hàng này đầu bếp. Chỉ sợ người nguyên lai like chính là cái tây bếp, hiện giờ lại phải làm như thế nhiều đồ ăn Trung Quốc. Ninh Hinh nhưng thật ra không cô phụ ngạn nghiệm hoài tâm ý, tùy tay điểm mấy thứ đồ ăn Trung Quốc, sau đó liền cùng ngạn nghiệm hoài hàn huyên lên. Ngươi thật đúng là khó xử đầu bếp, không biết đầu bếp hiện tại có phải hay không ở phòng bếp mặt ủ mày hay đâu. Cảm động với ngạn nghiệm hoài tâm ý, Ninh Hinh đặt ở trong lòng, ngoài miệng vẫn là không quên nhắc mãi ngạn niệm hoài vài câu. Sẽ không, thỏa tiệm cơm tây lão bản liền làm không được đồ ăn Trung Quốc, nhà này lão bản chính là thâm tàng bất lộ đâu. Hai người nhỏ giọng trò chuyện thiên, trong một góc dương cầm sư yêu nhã làm người say mê trong đó. Đạo thứ nhất đồ ăn lên đây, còn giống như tiệm cơm tây truyền thống giống nhau, cái cái nắp. Ninh Hinh mở ra tới sửng sốt một chút. Không phải chúng ta điểm đồ ăn A. Chúng ta không có điểm thịt nướng xuyến A. Cái nạ gỉ vẫn còn không có được đến trở lại, đạo thứ hai đồ ăn thực mau lên đây. Như cũng không phải vừa mới linh hinh điểm đồ ăn mà là một đạo hầm phẩm đạo thứ ba đạo thứ tư ước trừng thượng bảy đạo đồ ăn đồ ăn phẩm nhưng thật ra phong phú thực chính là không có một đạo là vừa rồi linh hinh điểm linh hinh ngẩng đầu nhìn về phía ngạn nghiệm hoài có hay không cảm thở mảy đó đồ ăn thực quen mắt ngạn nghiệm hoài nhẹ giọng do hỏi linh hinh sửng sốt một chút ngay sau đó nhìn về phía một mâm bàn đồ ăn tức khắc kinh sợ nàng ký ức chậm rãi thu hồi đạo thứ nhất đồ ăn là bọn họ nhận thức chi sơ nàng ta trong viện nướng cũng là lúc gờ a nhận thức nạn lao gia tử do đó sau lại cùng nạn niệm hoài có giao thoa đạo thứ hai đồ ăn là nạn lao gia tử làm nàng làm nói là tôn tử thân thể không hảo thường xuyên tăng ca làm ninh hình giúp đỡ cho hắn tôn tử bổ một bổ thân thể đạo thứ ba đồ ăn đạo thứ tư đồ ăn mỗi nói đồ ăn đều làm cho bọn họ quan hệ tiến thêm một bước từ người xa lạ đi bước một đến tương giao tương hứa ninh hình không nghĩ tới nạn niệm hoài cư nhiên đều nhớ rõ nàng lúc gờ u cơm thời điểm Hoàn toàn là bởi vì chính mình thích, nơi đó biết có người sẽ đem này đó thái sắc phó trừ ý nghĩa, đồng thời ghi tạc trong lòng. Ngươi, Ninh Hinh lúc này mãn tâm mãn nhãn cảm động, nơi đó lo lắng khác, mà ngạn Niệm hoài cũng một đạo một đạo giải thích thái sắc ý nghĩa. Dường như là sợ nàng không nhớ rõ, rốt cuộc mở ảm nay xuống dưới, Ninh Hinh làm đồ ăn số lần thật sự là nhiều nhiều đến không xuể. Ninh Hinh không có lưu ý cũng là có khả năng, rất nhiều thời điểm ăn này đó đồ ăn thời điểm, chỉ có cảm động với tâm người kia mới hiểu được này đó đồ ăn ý nghĩa ninh hinh ta hy vọng này đó đồ ăn đều không phải cuối cùng ta muốn ăn ngươi làm đồ ăn ăn cả đời ngươi nguyện ý cho ta cơ hội này sao ngạn nghiệm hoài bỗng nhiên đứng lên đi tới ninh hinh trước người quỳ một gối từ trong túi móc ra một cái hộp gấm hộp gấm bị mở ra lúc sau bên trong đồ vật nhìn không xuất gì là một quả nhẫn ngạn nghiệm hoài đây là ở cầu hôn chương hai trăm bốn mươi ngược cha ninh hinh lúc này mới ý thức được này hết thảy Nàng sinh nhật hôm nã tạ niệm hoài cầu hôn, Linh Hinh cùng Ngạn Niệm Hoài ở bên nhau mở ẩm này, sinh hoạt nhiều vẻ nhiều màu, Ngạn Niệm Hoài là thật sự thực sủng ái nàng, hai người quan hệ cũng là càng ngày càng tăng hảo, nhưng kết hôn, Linh Hinh còn không có nghĩ tới đâu, nàng tuổi là không nhỏ, nhưng lại trước nay không có nghĩ tới phương diện này sự tình, hôm nã tạ niệm hoài hành động làm nàng không thể không sùi tì, nhìn trước mặt Tuấn Lãng gương mặt chân thành ánh mắt ảm Niệm Hoài, Linh Hinh nhớ lại hai người ở trung điểm điểm tích tích kỳ thật trừ bỏ một cái danh phận, hai người còn kém cái gì đâu. Tất cả mọi người nhận đồng quan hệ, người nhà đều cho chúc phúc. Ninh Hinh chậm rãi đem bàn tay ra tới, Ngạn Nghiệm hoài mắt nở rộ ra bất mắt sáng rồi, chà hắn, tay mắt lênh lế đem nhẫn cưới tròng lên Ninh Hinh trên tay. Nhẫn cưới thượng gạch thạch không phải rất lớn, nhưng định chế nhẫn cưới có nàng độc đáo mỹ lệ, mà nhẫn cưới nội sườn vẫn là Ngạn Nghiệm hoài cố ý đem hai người tên tiếng anh chữ cái khắc vào bên trong, Ninh Hinh ở phía trước, Ngạn Nghiệm hoài, hoài ở phía sau tỏ vẻ ngạn niệm hoài, ninh hình tình yêu cùng tôn trọng. không biết khi nào nhà ăn âm nhạc biến đổi, trở thành vui sướng kết hôn khúc quân hành, ninh hình tức khắc đỏ bừng mặt. sau đó thực mất hứng nói, ta đói bụng, chúng ta có thể ăn cơm sao? ngạn niệm hoài không nhịn được mà bật cười, đây là hắn ninh hình à, không tiểu nhu không tạo tác, đáng yêu thẳng thắn làm hắn khó có thể quên. nàng có lẽ không đủ lãng mạn, nhưng nàng cũng đủ lái chính mình, cũng đủ đáng yêu. hai người ăn mỹ mỹ một bữa cơm, lúc sau hứa hẹn đi xem điện ảnh. Làm giữa tình lữ đều sẽ làm sự tình. Chờ đến về đến nhà thời điểm, đã là đêm khuya 10 giờ nhiều. Không nghĩ tới chính là, trong nhà đèn cư nhiên còn sáng lên, Ninh Hinh ngoại ý muốn đồng thời nhìn về phía ngạn niệm hoài. Lao ra tử nhóm không phải đi xem diễn sao. Hôm nay hẳn là sẽ không đã trở lại a. Ninh Vĩ Hạ sao, hắn buổi sáng ra cửa thời điểm, còn nói hôm nay rất bận không dành cho nàng chúc mừng sinh nhật cái gì đâu. Kia trong nhà đèn như thế nào mở ra, là ai ở bên trong a? Ninh Hinh nhìn nhìn Ngạn Niệm Hoài, Ngạn Niệm Hoài cười có khác thâm ý, làm Ninh Hinh vào nhà. Ninh Hinh do dự một chút, đi ở Ngạn Niệm Hoài đằng trước. Môn đẩy khai đã bị pháo hoa cấp phun một đầu, Ninh Vĩ Hạ cười hỉ hỉ hô to. Sinh nhật vui sướng, mà vài vị Lão Gia Tử đang ở ngồi ở vị trí thượng, cười tủm tỉm nhìn bọn họ. Trên bàn đồ ăn không ít, còn có một cái đại đại bánh kem. Hiện nhiên là Lão Gia Tử cùng Ninh Vĩ Hạ đám người cấp Ninh Hinh ăn sinh nhật đâu? Ninh Hinh nhìn trước mắt một màn trong lòng ấm áp. Ta đó là cầu hôn, cũng không phải là cho ngươi ăn sinh nhật, đây mới là cho ngươi ăn sinh nhật đâu. 10 giờ tối, Ninh Hinh chính là ở cái này thời gian điểm sinh ra, trách không được ngạn nghiệm hỏi sau lại ra tốc đâu. Toàn gia cấp Ninh Hinh chuẩn bị như thế một kinh hỷ, Ninh Hinh gương mặt đỏ bừng, trong mắt cảm động tự nhiên là tràn đầy. Còn không có xong đâu. Ninh Vĩ Hạ nói mở ra vừa mới liền đặt ở một bên máy tính, bên trong đầu tiên là xuất hiện hữu quân toàn gia. Mỗi người đều cùng Ninh Hinh nói sinh nhật vui sướng. Mỗi người trên mặt đều tràn đầy tươi cười cùng chân thành chúc phúc. Lúc sau là Ninh Hinh bằng hữu, bọn họ đều kêu sinh nhật vui sướng, này đó bằng hữu đều là Ninh Hinh xem như tương đối muốn tốt. Mà Ninh Hinh mắt sắc phát hiện niên tiểu tiểu bên người nam nhân còn không phải là vị nào hoa thiếu sao. Ninh Hinh nhưng thật ra không có ở ngay lúc này bắt quái, chỉ là đối với màn ảnh hướng về phía đại gia nói lời cảm tạ, đến nỗi niên tiểu tiểu sự tình sao, luôn có cơ hội hỏi. Ninh Hinh qua một cái khó quên sinh nhật mà thực mau nàng cùng ngạn nghiệm hoài hôn kỳ ở bác sĩ cùng ngạn lao ra tử thương thảo bên trong cũng xác định xuống dưới ninh hinh coi trọng niên tiểu tiểu gọi điện thoại tới làm ninh hinh coi trọng thời điểm ninh hinh tâm chính là nhảy dựng nàng chính là nhớ rõ mỗi lần niên tiểu tiểu thông chi nàng coi trọng tin tức thời điểm tựa hồ mỗi lần đều không phải cái gì chuyện tốt nhi mà phía trước kia sự kiện bị đè ép đi xuống ngày hôm qua tựa hồ lại có phục khởi manh mối đâu nàng ngày hôm qua quá rất cao hứng nhưng thật ra trong lúc nhất thời quên mất chuyện này Đây là chuyện như thế nào? Không trách Ninh Hinh kinh ngạc, thượng nàng cái kia hơi cổ phía dưới cư nhiên tràn đầy đều là chúc phúc. Theo lý mà nói nàng cái này hảo, vẫn là lúc trước đi theo Trần Vũ Hiên thời điểm đăng ký, làm Trần Vũ Hiên người đại diện cùng trợ lý, Ninh Hinh không thiếu được muốn tiếp xúc thượng sự tình. Tới rồi sau lại nhà mình đóng phim, nàng không có đem đóng phim coi như bản chức công tác, bất quá ở đóng phim rất nhiều nhìn đến chính mình xuyên rất là xinh đẹp, khó tránh khỏi sẽ đổi một chương chân dung. Mà hẳn không có cùng Trần Vũ Hiên có liên hệ, nhưng cái đó nguyên bản còn muốn ăn Ninh Hinh nơi này biết được Trần Vũ Hiên tin tức fans, đã sớm quyết đoán đủn phô lão. Cũng đúng là bởi vì như vậy, Ninh Hinh mới dám lớn mật đem chính mình ảnh sân khấu phóng tới đi lên, cho dù có người thấy được chuyển phát lượng cũng sẽ không nhiều tới đó đi. Nhưng hôm nay cái việc này chuyện như thế nào, nguyên bản cũng liền tiểu miêu ba lượng chỉ hơi cổ, lúc này lập tức tăng tới mười mấy vạn. Lại còn có có như vợ hỉ chúc phúc nhắn lại, trong đó còn kèm theo mắng Trần Vũ Hiên, cha nam nói ngươi không có chú ý quá ngạn thiếu sao ninh hinh nghi hoặc tự nhiên là dò hỏi tại đây một phương diện rất là tinh thông năm năm cũ tiểu tiểu thật là bị ninh hinh kinh tới rồi kỳ quái dò hỏi nô no. thiên hoa tập đoàn quan hơi sao ninh hinh phản ứng đầu tiên chính là cái này như là ngạn miệng hoài như vậy bận rộn người nơi đó có thể có chính mình hơi cổ liền tính là có cũng không có không đi để ý tới đi làm ơn nga ngươi nhiều quan tâm quan tâm nhà ngươi thân ái thành sao ngươi tâm có thể hay không đừng như thế đại a Cha hắn, chú ý hắn, ngươi liền biết này hết thệ là chuyện như thế nào. Ninh hình nghe xong lúc sau hai lời chưa nói liền thao tác lên, lúc sau được đến cho nhau chú ý. Ninh hình nghĩ không nghĩ tới ngạn nghiệp hoài thật sự có chính mình hơi cổ, không phải cái loại này quan hơi A, hơn nữa có phải hay không thường xuyên tại tuyến A bằng không chính mình như thế nào này. Đầu tin tức vừa mới một phát nàng liền đồng ý sau đó cho nhau chú ý. Cư nhiên lười biếng A, đi làm sờ cá bị ta bắt được lạc. Ninh hình cười tủm tỉm đem này một hàng tự đánh cho ngạn nghiệp hoài. Trên mặt mang theo tươi cười. Ta là lão bản, sợ cá cũng không sợ. Ngạn Niệm Hoài trở về như thế một câu lại đây. Ninh Hinh phụt một tiếng liền cười ra tới. Không biết còn tưởng rằng Ngạn Niệm Hoài là cỡ nào bá đạo người đâu kỳ thở. Ngạn Niệm Hoài người còn là phi thường không nhiều lắm hảo không? Lúc sau Ninh Hinh liền tìm tòi lên. Xem xong sở hữu hết thẻ thời điểm. Ninh Hinh tức khắc minh bạch Ngạn Niệm Hoài rốt cuộc vì nàng làm nhiều ít sự tình. Phía trước tin tức bên ngoài thượng là áp xuống đi nhưng chỉ cần có một chút sự tình những cái đó tin tức liền sẽ bị lấy ra tới nói chuyện này. Ngạn Niệm Hoài lúc ấy liền không thế nào cao hứng, giả dối hư ảo sự tình, những người này cũng có thể nói nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. những cái đó sau lưng độc thủ nhưng thật ra không ít. Ngạn Niệm Hoài đã sớm muốn cùng Ninh Hinh kết hôn, có thể bên ngoài thượng bảo hộ Ninh Hinh, mà không phải chỉ có thể vẫn luôn làm một cái yên lặng trả giá người. lần này sự tình, hắn nghĩ nghĩ liền biết nên như thế nào xử lý, hắn không có lập tức đem sự tình áp xuống tới. Ngược lại là dẫn tới càng nhiều người tới chú ý chuyện này, lúc sau ở ngày hôm qua đem sự tình lớn nhất hóa rớt. Những người đó liền nhìn trận này hào môn tranh sản đại sự nhi, bắt quái tin tức liền cơm ăn đâu. Cho nên vẫn là có không ý ư ở y gia nhập tiến bảo. Ngạn niệm hoài đâu, còn lại là làm ninh vĩ hạ giúp đỡ quay chụp chính mình, nói thật ra rốt cuộc không phải chuyên nghiệp. Nhưng từ ngạn niệm hoài tiến vào phòng bếp nấu cơm, đến sau lại ninh hình chính mình thiết kế quần áo, cùng với cầu hôn cùng ăn sinh nhật. Nay từng cọc từng cái đều tỏ vẻ ngạn nghiệm hoài đối ninh hình tình yêu, cùng với nhà bọn họ người chi gian ở chung có bao nhiêu sao hảo. Ninh hình phèn là không nhiều lắm, chính là ngạn nghiệm hoài hắn bình thường cũng không có phát cái gì đồ vật. Nhưng chỉ cần đỉnh một cái thiên hoa tập đoàn tên tuổi, ít nhất thiên hoa tập đoàn bên trong nhân viên liền không có không chú ý hắn. Hơn nữa hắn không chỉ có có tiền, bản nhân xuất sắc dung mạo càng là xoáy khí mười phần, tự nhiên là hấp dẫn không ít thiếu nữ phấn, mụ mụ phấn. Ngày hôm qua Ninh Hinh sự tình lần thứ hai bị nhảy ra tới, những phóng viên này đảo khíu rắc nhưng thật ra mẫn cảm thực. Chuyện này buồn cơ quan hệ ngạn nghiệm hoài thân ra ra cùng vị hôn thê, mọi người tự nhiên là không thiếu được đi ngạn nghiệm hoài nơi nào nhìn một cái là chuyện như thế nào nhi. Sau đó liền thấy được cái kia video, trên cơ bản từng có đi người đều thấy được, phóng viên lại lăng xê một phen. Chuyện này trên cơ bản liền định ra tới, tất cả mọi người biết Ninh Hinh không phải cùng lao ra tử nhóm có quan hệ, Sau lưng chỗ rửa cư nhiên là Tuấn Mỹ nhiều kim ngạn thiếu. Hai người đã trải qua gia trưởng, hiển nhiên gia trưởng cũng phi thường vui hai người ở bên nhau. Hơn nữa ngày hôm qua không ngừng hẳn tốc độ rốt cuộc bá ra Ninh Hình đóng vai bích tuyết nữ thần lên sân khấu. Ninh Hình kỹ thuật diễn có lẽ không phải tốt nhất, nhưng tuyệt đối là phi thường không tội. Hơn nữa bề ngoài từ từ nhân tố, Ninh Hình không thiếu được bị người thừa nhận. Phía trước nói chống lại Ninh Hình cái này kịch bản người, nói Ninh Hình không có kỹ thuật diễn người lúc này thật là bạch bạch bạch và mặt đồng thời không ý ư ở ít đều bắt đầu thích ninh hinh diễn xuất bích tuyết nữ thần còn nói đây mới là hoàn toàn xứng đáng bích tuyết nữ thần linh tinh tóm lại trong một đêm bởi vì ninh hinh diễn xuất cốt truyện bá gia cùng với cùng ngạn niệm hoài hôn sự đích xác định nguyên bản bị người mắng đến xú đầu ninh hinh lúc nản khí lập tức liền tăng trưởng lại còn có ở quần quận không ngừng tăng trưởng thậm chí có người còn dò hỏi ninh hinh về sau muốn chụp cái gì điện ảnh hoặc là phim truyền hình ninh hinh dở khóc dở cười đồng thời cũng đối lạ người vô ngữ thực Thật đúng là một đám nghe phong chính là vũ người đâu. Bất quá nàng chính mình không có tính toán hôn giới giải trí, phía trước cũng bất quá là ngẫu nhiên vì này thôi, những người này chán ghét nàng cố nhiên làm nàng phiền não, nhưng cũng sẽ không quá ảnh hưởng sinh hoạt. Đương nhiên có thể làm những người này thích chính mình, ninh hình cũng là cao hứng. Cuối cùng cho thống nhất một cái hồi phục, đó chính là cảm ơn đại gia chúc phúc, vô cùng đơn giản không lấy vật hỷ không lấy mình bi. Như thế nào, nhà ngươi ngạn nghiệm hoài thật đúng là dụng tâm lương khổ đâu. Hơn nữa ngươi lại đi nhìn một cái kia một đôi cha nam tiện nữ hơi cổ. Niên Tiểu Tiểu đánh giá một chút thời gian, không sai biệt lắm Ninh Hình đều xem xong rồi lúc này mới đem mặt khác một việc lôi ra tới. Ninh Hình vì cái gì năm lần bảy lượt đều sẽ bị thượng nhân công kích, còn không phải bởi vì Đỗ nhược hy tìm người tin nóng thiệp. Mà thiệp nội dung chính là có quan hệ Trần Vũ Hiên Cao Nhã Linh cùng Ninh Hình ba người chi gian sự tình. Ninh Hình nguyên lai không có danh khí, lại không yêu trang điểm, tự nhiên là mỗi lần đều làm người mắng cái loại này. Chương 241 cố nhân. Hơn nữa này hai người sẽ không ra tới làm sáng tỏ nói chính mình một cái là cha nam một cái là tiểu tam, thậm chí còn thường thường cao điệu tú ân ái. Chính là làm niên tiểu tiểu khí không được, nhưng thật muốn phản bác dùng cái gì, chỉ có thể dùng ninh hình thời trẻ cùng Trần Vũ Hiên đi ra ngoài chơi ảnh chụp. Không nói những cái đó ảnh chụp mỗi lần đều có người khác ở, người trên nhìn, đại bộ phận đều sẽ cảm thấy là ninh hình dán Trần Vũ Hiên. Ninh Hinh tính tình liền không phải cái loại này công chúng trường hợp sẽ dán trần vũ hiên tính tình, tự nhiên không có cái loại này cực kỳ thân mật ảnh trụ. Hơn nữa cho dù những cái đó hưu tin lại như thế nào, bất quá là cho ninh Hinh thọc giao nhỏ, làm nhân ra cảm thở ỉnh hình giống như một cái người vợ bị bỏ rơi giống nhau tự oán tự ngại thôi. Sẽ chỉ làm càng nhiều người xem ninh Hinh chê cười, đồng tình người tất nhiên là số ít. Hùng chi bị người đồng tình có đôi khi cũng không nhất định là chuyện tốt, cho nên niên tiểu tiểu mỗi lần cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nhưng ngạn nghiệm hoài nạ ợt chiêu xinh đẹp à, nếu là ninh hình nghèo túng nhân ra tự nhiên nhiều nhất chính là đồng tình ninh hình, đại bộ phận người thậm chí còn cảm thấy cha nam xuất quỹ có lý đâu. Nhưng ninh hình hiện giờ quá phi thường hảo à, có một cái đẹp trai lắm tiền vị hôn phu, đối nàng tốt không được. Mà chính mình trên thực tế không phải không mặt mũi nào nữ, mà là cái mỹ lệ không thể khinh nhờn nữ thần, đây là nhất có thể đả kích đến đối phương. Mà ngày hôm qua sự tình chính là cha nam cùng tiểu tam muốn kết hôn tin tức. Nhưng quay đầu, Ninh Hinh đã bị Thiên Hoa Tập Đoàn BSS cầu hôn. Ngoại Bật đã áp qua Trần Vũ Hiên bọn họ, lại làm người cảm thấy làm cha Nam Tiểu Tam tiếp tục cho nhau cha tấn đi thôi. Ninh Hinh chính mình cũng muốn có chính mình hạnh phúc. Hơn nữa cùng Trần Vũ Hiên cùng Cao Nhã Linh, hiển nhiên ra thế không đúng. Trần Vũ Hiên cũng là dựa vào Cao Nhã Linh thượng vị bất đồng. Người Ninh Hinh đây là được đến ngạn niệm hoài người nhà chúc phúc. Đây chính là cái hào môn tức phụ, cũng không phải là Cao Nhã Linh có thể bằng được. Ninh Hinh nghe Niên Tiểu Tiểu nói. Cũng đi vòng đi nhìn một chút Trần Vũ Hiên cùng Cao Nhã Linh hơi cổ, phát hiện ngầm cố nhiên có fans chúc phúc. Nhưng rất nhiều người đều nói, hai người ở bên nhau nhất xứng đôi bất quá, phóng sinh Linh Hinh, làm Linh Hinh gặp Cao Phú xoáy vân. Tóm lại không ít chúc phúc lời nói, sao nhìn qua không có cái gì, nhưng cẩn thận nhìn qua liền dường như mắng hai người. Giống như đang nói các ngươi ở bên nhau tốt nhất, miễn cho đi họa họa người khác, tốt nhất cả đời đều ở bên nhau họa họa lẫn nhau hảo. Mặc kệ những người nạ thế nào đi nói. Nhưng Ninh Hinh lúc này trong lòng một mảnh yên lặng. Ngạn nghiệm hoài vì nàng làm hết thả áng đều xem ở trong mắt, ghi tạc trong lòng, mà đã từng này đó thị phi nàng đã sớm không để bụng. Bọn họ như thế nào chúng ta về sau đều không cần đi để ý tới hảo sao. Chỉ cần chúng ta quá đến hạnh phúc chính là đối những người đó lớn nhất trả thù. Ninh Hinh lặng lặng nói, mà cửa ngạn nghiệm hoài liền đứng ở nơi đó. Ngạn nghiệm hoài biết Ninh Hinh nói không chỉ là này hai người, còn có phụ thân hắn những người đó. Hảo ngạn nghiệm hoài đi vào ninh hinh đem người ôm ở trong lòng ngực hắn muốn hạnh phúc muốn thực hạnh phúc thực hạnh phúc làm những cái đó hy vọng hắn không hạnh phúc người đều gặp quỷ đi thôi hôn lễ thời gian ra ra bọn họ định ra tới kim thu mười tháng ra ra bọn họ nói lúc ấy thời tiết mát mẻ kết hôn cũng thoải mái ninh hinh nghe xong lời này đỏ bừng mặt hai người hôn lễ đâu cuối cùng gật gật đầu cử hành hôn lễ địa điểm liền ở nông trường không có cái gì địa phương so nơi này càng thích hợp nơi này là hai người hai nhà người ở chung nhất lâu địa phương Nơi này đối bọn họ lẫn nhau đều có phi phàm ý nghĩa. Mà sở hữu chuẩn bị công tác, Ninh Hinh hoàn toàn không cần nhọc lòng, ngạn niệm hoài đem hắn đắc lực can tướng chiêu trở về. Ninh Hinh hôm nay buổi sáng tỉnh lại thời điểm, vừa mở ra môn đã nghe tới rồi một cổ mùi hương, phản ứng đầu tiên chính là ai lên làm bữa sáng. Nàng chậm rãi xuống lầu, vừa vặn nhìn đến một cái áo bành tô nam nhân đưa lưng về phía nàng, bày đủ loại kiểu dáng bữa sáng. Nghe được tiếng vang, đối phương lập tức xoa tưởi nhìn đến Ninh Hinh lúc sau rất là cung kính không lưng lúc sau nói. Chào buổi sáng, Ninh Tiểu Thư, ngài khởi cũng thật sớm. Ta làm bữa sáng, không biết hợp không hợp ngài ăn uống. Ninh Hinh trong nháy mắt cảm thấy chính mình đổ thời trung cổ châu Âu trang viên, nhưng nhìn người nam nhân này thời điểm, Ninh Hinh trừ bỏ cái này ý tưởng bên ngoài chính là lâu dài giải ra. Nga, Ninh Tiểu Thư ngài còn không có tỉnh ngủ sao. Đối phương dò hỏi ngữ khí mang theo vui đùa, nghe tới thân thiết có lễ. Ngươi là... Ninh hình trong óc bên trong xuất hiện một bóng người, người kia ảnh còn cùng chính mình nói chuyện. Nam nhân hiển nhiên là hiểu lầm, lại lần nữa không lưng, lễ phép nói. Ngượng ngùng ninh tiểu thư, còn không có tự giới thiệu, ta là ngạn gia quản gia, ngài có thể kêu ta bề giờ, đương nhiên cũng có thể kêu ta tiếng trung danh ngạn, đây là ông trời cùng thiếu gia cố ý vì ta quang danh. Hiển nhiên đối với có thể quan thượng vai chính dòng họ làm tên, vị này quản gia rất là vinh hạnh. Tỉnh, quên cùng ngươi nói. Ngạn hắn phía trước vẫn luôn ở nước ngoài thay ta xử lý sinh ý, ngươi không có gặp qua hắn đi. Gia hỏa này biết ta muốn kết hôn, này không vội vội vàng vội liền chạy trở về, tối hôm qua vừa mới đến. Lúc ấy quá muộn ta liền không có thông chi ngươi, ngạn đây là ninh hình. Ngạn nghiệm hoài chỉ chỉ ninh hình, ngạn rất là cung kính đối ngạn nghiệm hoài nói. Ta biết thiếu ra, như thế mỹ lệ không gì sánh được người, đương nhiên là tương lai phu nhân ninh tiểu thư. Ngạn tiếng trung hiển nhiên phi thường lưu. Nếu không phải hắn kia một đầu rõ ràng tóc vàng cùng với Lam Đồng, Ninh Hình chỉ nghe thanh âm nhất định sẽ cảm thấy đây là cái chính cống người Trung Quốc. Bất quá ta vừa mới đi vào, tựa hồ thật sự dọa tới rồi Ninh tiểu thư đâu. Ngạn vẻ mặt buồn rầu nói, Ngạn Nghiệm Hoài cũng phát hiện Ninh Hình cư nhiên từ vừa mới bắt đầu liền không có phản ứng. Nghĩ đến Ninh Hình đối lớn lên không tồi nam nhân sợ hãi, hắn trong lòng ngẻ dựng, lập tức quay đầu đi xem Ninh Hình. Ninh Hình biểu tình có chút dại ra, đây chính là dọa tới rồi Ngạn Nghiệm Hoài. Lập tức đem người nửa lâu ở trong ngực Ninh Hình ngươi xảy ra chuyện gì Không có việc gì ta ở chỗ này đâu Hắn với tâm lý học một đạo tu tập cũng không thâm Lúc này cũng chỉ có thể như thế từng câu an ủi Ninh Hình Nhưng thật ra Ninh Hình bị hắn như thế một phen động tác Hoàn toàn thanh tỉnh lại đây Tức khắc đỏ bừng mặt Nàng cũng không phải là thẹn thùng Mà là khó có thể tin Ta không có việc gì ngươi trước kia có phải hay không cái tiểu mập mặt a? Ninh Hình vội vàng nói Ngay sau đó dò hỏi ngươi như thế nào biết ngạn niệm hoài nhưng thật ra không có dấu dếm hắn nghiên đấu thời điểm chính là cái béo đôn vẫn là cái không thế nào có bằng hưu béo đôn nhưng hiện giờ thở gửi của hắn chỉ sợ không ai có thể nghĩ đến hắn nghiên đấu thời điểm là cái béo đôn đi ngươi trước kia có phải hay không ở trấn nhỏ thượng đọc qua thư ninh hinh tiếp tục hỏi ngạn niệm hoài sửng sốt nếu ninh hinh vì hiểu biết hắn quá khứ đi tra quá này đó tư liệu hắn nhưng thật ra không cảm thấy kỳ quái nhưng hiển nhiên ninh hinh cùng hắn ở bên nhau lúc sau còn không có hiểu biết quá hắn các mặt, nhiều nhất chính là biết nhà hắn tình huống. Mà hắn đã từng vô năng yếu ớt thời gian cũng là sẽ không treo ở ngoài miệng, tự nhiên sẽ không cùng Ninh Hinh nhắc tới, như vở ỉnh hinh là như thế nào biết đến? Ta trước kia kêu, kêu Tô Nhạc Hinh. Ninh Hinh nhìn Ngạn Nghiệm Hoài gần từng chữ một nói, Ngạn Nghiệm Hoài sửng sốt một chút thực mau liền minh bạch Ninh Hinh nói, mà có chút phủ đầy bụi ký ức cũng bị mở ra, vẫn luôn làm hắn bối rối ở trong tim sự tình, lúc này cũng rộng mở biến mất. Không nghĩ tới Thật là không nghĩ tới nguyên lai like chúng ta như vậy đã sớm quen biết. Ngạn nghiệm hoài đương nhiên là khó có thể tin, ngay sau đó hắn có chút khẩn trương lại có chút chờ mong dò hỏi. Ngươi lúc trước vì cái gì không tham gia ta sinh nhật tiến hội. Cho dù đoán được một chút sự tình, nhưng Trung Quy vẫn là muốn hỏi cái rõ ràng. Ninh Hinh lại không biết chính mình ngay lúc đó không từ mà biệt, đối ngạn nghiệm hoài tuổi nhỏ tâm linh tạo thành ảnh hưởng. Ta vốn là muốn đi, nhưng ngày đó cô cô cùng dượng bọn họ ra thai nạn xe cộ lúc sau chính là lễ tang sau đó ta đã bị mang về ninh ra thôn nói chuyện này ninh hinh trong lòng vẫn là thực thương tâm cô cô cùng dượng đối nàng hảo còn rõ ràng trước mắt đâu lúc trước hai vợ chồng ở bên ngoài làm công khai một nhà tiệm cơm nhỏ nhật tử cũng không tệ lắm cô cô cùng dượng khi đó còn không có hài tử liền đem nàng coi như chính mình hài tử tới dưỡng dục cho dù lúc sau có ninh vĩ hạng cô cô cùng dượng hai người vẫn là rất thương yêu nàng thậm chí bởi vì chiếu cô không được hai đứa nhỏ trực tiếp đem Ninh Vĩ Hạ đưa đến ở nông thôn Ninh mãi mãi bên người, mà nàng còn lưu tại hai người bên người. Làm tô ra đủ hật hài tử, cô cô bọn họ lúc ấy đều không có cho nàng đổi tên. Vẫn là lúc sau hai người ra thai nạn xe cộ, nàng bị mang về tới rồi Ninh gia thôn. Ở Ninh gia thôn họ khác người nhật tử nhưng không hảo quá, càng đừng nói trung gian còn có một cái Ninh hiểu xuân. Ninh mãi mãi cuối cùng bất đắc dĩ quyết định cấp Ninh Hình sửa lại tên, Ninh mãi mãi cũng tỏ vẻ nếu về sau Ninh Hình muốn khôi phục tên của mình lớn lên lúc sau lại sửa trở về là được. Nhưng Tô Gia đã không có cái gì người, Ninh Hinh bị Ninh Mãi Mãi nuôi lớn, cô cô dưỡng yêu thương, nàng mặc kệ là xuất phát từ cái gì tâm lý đều cảm nhớ Ninh Gia người đối nàng trả giá. Hơn nữa tuổi lớn đổi tên phiền toái, vì thế Ninh Hinh liền vẫn luôn dùng hiện giờ tên. Hiện giờ nói lên mất sớm cô cô cùng dưỡng, Ninh Hinh trong lòng vẫn là thực thương cảm. Ta không nghĩ tới, ngạn nghiệm hoài lúc ấy bị gia gia phóng tới tiểu địa phương đi, hơn nữa phụ thân tái hôn có chính mình hải tử. Ngay lúc đó hắn trong lòng vẫn là phản địch, cho dù gia gia đem nạn phái đến hắn bên người, hắn cũng khó tránh khỏi khó chịu thực. Ngay lúc đó hắn tổng cảm thấy chính mình là bị trong nhà mọi người vứt bỏ, cho nên trong lòng mẫn cảm yêu ớt. Đặc biệt là phía trước vừa mới bị lừa bán đuổi giết quá, nguyên lai yêu thương chính mình gia gia không coi cho chính mình xuất đầu không nói, còn đem chính mình phóng tới tiểu thành trấn bên trong đi. Nạn nghiệm hoài lúc ấy liền rất thông thuệ, nhìn không ít thư tịch, vì thế liền cảm thấy chính mình là cái tiểu đáng thương, bị gia gia cùng phụ thân lưu đày về sau gia nghiệp tự nhiên là phụ thân tân cưới nữ nhân kế thừa loại này hoàng thất kiểu đoạn sử ký bên trong chính là không ít đâu mà ngạn niệm hoài lúc ấy cũng sửa lại tên họ ninh hinh tự nhiên là không biết hắn tên thật ngạn niệm hoài lúc ấy là cái béo đôn nhưng cũng là cái thông minh béo đôn hắn ra thế không tồi chấn nhỏ thượng không ý ư ở y vẫn là biết đến những cái đó cùng hắn làm bằng hữu tiểu hải tử đáy mắt khinh thường hắn thực nhạy bén liền phát hiện chỉ có ninh hinh là thiệt tình cùng hắn làm bằng hữu hắn trong lòng cũng minh bạch Vì thế ở đi học thời điểm, liền không thế nào cùng những người đó bụng dạ khó lường, hoặc là không biết hắn thân phận cảm thấy hắn là cái béo đôn, khi dễ người của hắn cùng nhau chơi. Trước 242 hôn lễ 1, như thế gần nhất, cũng liền ninh hình một cái bằng hữu. Ai biết chính mình năm thứ nhất sinh nhật, muốn mời ninh hình thời điểm, ninh hình cư nhiên không có xuất hiện. Đây chính là làm ngay lúc đó ngạn nghiệm hoài khổ sở trong lòng cực kỳ, hơn nữa lúc ấy cũng có người nói phỏng trừng là ninh hình cũng là ghét bỏ ngạn nghiệm hoài cái này xấu xí béo đôn cho nên mới không tới. Mộ ấy như thế nói ngạn nghiệm hoài không tin, hai cái ba cái đâu. Đối với lúc ấy vẫn là cái hài tử ngạn nghiệm hoài, những lời này muốn để vào trong lòng tự nhiên là thực dễ dàng. Cho dù trong lòng phủ định, nhưng cũng dao động, lúc sau ra ra đem sự tình bãi bình liền trở về tiếp hắn. Hắn cũng liền không biết Ninh Hình đã không có trở lại chấn nhỏ thượng đọc sách, chờ đến hắn về đến nhà yên ổn xuống dưới, lại đi tra thời điểm, mới biết được Ninh Hình chuyển trường. Bất quá lúc ấy hắn bị ra ra an bài sở ổ hoài, hắn vu gia gia cũng thổ lộ tình cảm một hồi biết gia gia là sợ có người thường tổn hắn cho nên mới làm ra đủ loại quyết định ninh hinh sự tình cũng cũng chỉ là ấu tiểu tâm linh một đạo hoang ân không đi chạm đến liền sẽ không nhớ lại tới nhưng hôm nay biết tô nhạc hinh chính là ninh hinh ngạn niệm hoài liền biết chính mình lúc ấy thật là pha lê tâm ninh hinh nhất định sẽ không ghét bỏ chính mình xấu ngược lại còn có thể là bởi vì chính mình xấu ninh hinh mới có thể cùng chính mình chơi hảo Ninh Hinh trong lòng vấn đề hẳn là ở nàng bị nàng cô cô Dượng nhận nuôi phía trước liền có, vì thế ngạn niệm hoài trong lòng chưa khỏi. Hảo đi, bởi vì tuổi nhỏ thời điểm, chính mình quá xấu mà thu hoạch đến một cái bằng hữu loại chuyện này, ở người khác xem ra là một loại nhục nhã đi. Nhưng ngạn niệm hoài hiện tại chính là tâm tình đặc biệt hảo, cảm thấy thế giới đều là trong sáng. Đừng thương tâm, cô cô Dượng bọn họ nhìn đến hiện giờ ngươi cùng tiểu hạ đều như thế hảo, ta tin tưởng đều sẽ vui vẻ. Ngạn niệm hoài không có nói cập chính mình đã từng sự tình, chỉ là nói lên chuyện khác. Lại nói tiếp, chúng ta hiện giờ lại tương nộ nói không chừng chính là cô cô dượng bọn họ vì đền bù, chúng ta chia lịa tiếc nối đâu. Ngạn niệm hoài nói trên mặt mang theo tươi cười, ninh hình hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó gật gật đầu. Nàng năm đó lại nơi đó nghĩ đến, tuổi nhỏ thời điểm mây khói thoảng qua tiểu béo đôn, cư nhiên sẽ trở thành một cái cao phu soái, còn bảo hộ ở chính mình bên người đâu. Ninh tiểu thư cư nhiên là cái nào tiểu nữ hay sao? nay thanh phản ứng có chút trì độn tiếng kêu sợ hãi, tự nhiên là ngạn. đừng nhìn hắn khác phương diện thật là xuất sắc, nhưng phương diện này thật đúng là không phải bình thường trì độ đâu. đúng vậy, đã lâu không thấy quản gia tiên sinh. ninh hinh lúc này đã có thể thực thông dong đối mặt sở hữu tướng mạo người tốt, đặc biệt là ngạn niệm hoài liền tại bên người. đối tướng mạo người tốt sợ hãi, kỳ thật càng có rất nhiều đối những người đó mang đến vận rủi sợ hãi. hiện giờ chân tướng đại bạch, mà nàng cũng có thể đủ thông dong đối mặt chính mình tâm lý bệnh tật. Nhưng thật ra chậm rãi liền khôi phục ban đầu tâm tình. Những người này mặc kệ là lớn lên hảo vẫn là hư, tâm không hảo là ngay từ đầu cũng đã quyết định. Mà lớn lên người tốt, chưa chắc chính là người xấu như nhau ngạn nghiệm hoài còn có trước mặt vị nạ gạn còn ra Nàng hoàn toàn không cần phải đi sợ hãi, đi lo lắng. Không nói hiện giờ lớn lên nàng đã sớm có thể chính mình bảo hộ chính mình. Chính là nàng lực có không tha, nàng tin tưởng bên người nàng những cái đó quan tâm yêu quý nàng người cũng sẽ bảo hộ nàng. Ai ai nha nha. Này thật là duyên phận A, ngài cùng thiếu gia chi gian thật là thiên định duyên phận A. Ngạn cũng cảm thấy rất là ngoài ý muốn, ai có thể nghĩ đến đâu. Đương nhiên hắn cũng biết ninh hình phía trước tâm lý vấn đề, tính tính thời gian hắn trong lòng liền khoan khoái rất nhiều. Xem ra nhiều năm trước không phải hắn dọa chạy tiểu cô nương, mà là tiểu cô nương trong nhà có sự, cũng có chút trong lòng tiểu ma bệnh nguyên nhân. Lại nói tiếp ngạn kỳ thật vẫn luôn không có dám đối với ngạn nghiệm hoài nói, năm đó hắn đi giúp đỡ mời ninh hình thời điểm, ninh hình biểu hiện. Bởi vì hắn vẫn luôn cảm thấy đều là chính mình dọa tới rồi tiểu cô nương, cho nên tiểu cô nương mới không tham gia nhà mình thiếu gia sinh nhật tiến hội. Thế cho nên nhà mình thiếu gia mất đi một cái bạn chơi cùng không nói, còn nhiều năm bởi vậy mà buồn bực. Lúc này mới biết hết thả hỉ đều là ô long, đều là hiểu lầm, ngạn tức khắc cảm thấy thiên địa đều là thanh minh, phải biết rằng như thế nhiều năm, hắn bởi vậy vẫn luôn cảm thấy thực xin lỗi thiếu gia đâu. Cái gì sự tỉnh, vừa mới tỉnh lại liền vẫn luôn nghe ngạn kêu cái gì thiên định duyên phận A vài vị lao ra tử lục tục đã tỉnh, vừa vào cửa liền nghe được ngạn khoa trương thanh âm. Đương nhiên thực mau ngạn liền cấp mở gửi giải thích một lần, mở gửi cũng cảm thấy đây là một loại kỳ lạ duyên phận. Ninh Hinh nhìn nói cười hiến yến phóng khách, cùng ngạn nghiệm hoài không hẹn mà cùng nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng cảm thấy kỳ diệu thực. Ninh Hinh thật là liền làm tốt làm mới nhất nương chuẩn bị liền thành, chuyện khác ngạn toàn bộ bao, đối với chính mình từ nhỏ hầu hạ thiếu ra kết hôn, ngạn chính là đầu nhập vào cực đại nhiệt tình. Ngay cả ngạn nghiệm hoài chuẩn bị công tác ngạn đều nhận đầu, hai cái tân hôn phu thê trừ bỏ trang hoàng tân phòng chính mình chuẩn bị bên ngoài, mặt khác đều là ngạn ở xử lý. Chờ đến Kim Thu 10 tháng thời điểm, Ninh Hinh trở thành Mỹ lệ chuẩn tân nương. Tới tới, cha ăn, giữ cửa quan trọng, cũng không thể làm người như thế dễ dàng liền đem tân nương mang đi. Ninh Hinh vẫn là ở nông trường bên trong suất giá, mà ngạn nghiệm hoài nhưng thật ra không hảo còn ở nông trường bên trong đón dâu hiện giờ ngạn ra chính là ngạn nghiệm hoài cùng ngạn lao gia tử tới người kia ngạn lao gia tử cũng cảm thấy thế nào chính mình tôn tử kết hôn đều phải ở chủ trạch cho nên linh hinh cuối cùng muốn đi địa phương vẫn là chủ trạch đón dâu đội ngũ bắt đầu thời điểm tự nhiên là lai xe chờ tới rồi bên ngoài liền trực tiếp phi cơ trực thăng bay thẳng ngạn gia chủ trạch linh hinh bằng hưu không nhiều lắm nhưng giao hảo mấy cái đều tới các nàng cũng đều biết đỗ nhược hy sự tình nhưng đều không có nói cái gì Ninh Hinh không thỉnh đã từng như hình với bóng hảo khuê mật đỗ nhược hy tới làm bạn nương, tự nhiên có này dụng ý không thờ hẹn tiểu tiểu đều không có nói cái gì, các nàng này đó đã có một hai năm hoặc là càng lâu thời gian không ở một khối người, tự nhiên sẽ không nói cái gì. Đi đầu nháo tân lang tự nhiên là niên tiểu tiểu cùng ninh vĩ hạ này hai người. Đạo thứ nhất môn chính là ninh vĩ hạ cùng các bằng hữu cùng nhau thủ. Tưởng cưới đi tỉ tỉ của ta cũng không phải là sự tình đơn giản, chính ngươi nhìn làm a? Ninh Vĩ Hạ cho dù phía trước lại đối ngạn niệm hoài có sợ hãi sùng bái chi tâm, ở hôm nay loại này tỉ tỉ sắp trở thành người khác thời khắc, trong lòng cũng là không cao hứng, hắn không cao hứng như vợ ảm chính tự nhiên liền không thể dễ dàng ôm được mỹ nhân về lạc. Thành, thỉnh cậu em vợ ra để mục. Ngạn niệm hoài bạn tốt đều tới, không ít đều là nước ngoài lưu học trở về, đối chính mình tự nhiên là tin tưởng gấp trăm lần. mà mở miệng người cũng là người quen, đúng là hoa thiếu. Ai ai, đừng kêu như vậy mau. Tỷ của ta đều còn không có gả qua đi đâu, cậu em vợ này xưng hô sớm a, Đến đây đi trước cho chúng ta hứa hẹn một chút, hôn sau đối tỷ của ta thái độ mới được. Đây là làm tân lang tỏ thái độ đâu, những người khác đều không nói toàn nhìn nạn niệm hoài. Nạn niệm hoài cũng không làm ra vẻ, cùng hắn trước kia cái loại này âm hiểm cười cười lạnh bất đồng. Hôm nay hắn tươi cười thật đúng là xứng đôi kia một câu như ánh mặt trời giống nhau sáng lạ. Ta kiên quyết chấp hành tam tòng tứ đức lao bà ra cửa muốn cùng từ lao bà mệnh lệnh muốn phục từ lao bà giảng sai muốn manh từ lao bà hóa trang phải đợi đến lao bà tiêu tiền muốn xa đến. Ngạn nghiệm hoài bối một hồi trên mạng những lời này đó, cuối cùng nói. Ta sẽ cả đời đối nàng hảo, chỉ cần nàng cao hứng lúc này đủ để. Đằng trước những cái đó bất quá là đùa giỡn, chính yếu nhất thiệt tình vẫn là cuối cùng một câu. Nàng cao hứng là đủ rồi, nữ nhân cả đời liền đột như thế một câu. Thái độ không tồi. Ninh Vĩ Hạ nghe xong những lời này cười nói, ngữ khí đã mềm vài phần. Hán tỉ tỉ yêu cầu kỳ thật chính là cao hứng như vậy đủ rồi, vì chính mình mà sống cao hứng mà không phải cả đời vì người khác cao hứng mà cao hứng. Cậu em vợ mở mở cửa đi, chúng ta thành ý đều chuẩn bị tốt đâu. Không khí hảo không ít, những người này tức khắc cũng dám tiếp tục hi hi ha ha đi lên, nói xong những lời này. Lập tức liền lấy ra chuẩn bị tốt bao lì xì, mỗi một cái đều đặc biệt đại cái, từ kẹt cửa bên trong nhất nhất tắt tiến bảo. Ninh Vĩ Hạ trong lòng là không cam lòng, hắn còn nghĩ khó xử khó xử ngạn nghiệm hoài đâu. Nhưng cuối cùng vẫn là mềm lòng, ở mọi người ồn ào dưới tiếp nhận bao lì xì lúc này mới mở ra đạo thứ nhất môn. Bên ngoài các nam nhân đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó liền phải chuẩn bị tiến vào đạo thứ hai môn, cũng chính là biệt thự môn. Không nghĩ tới đạo thứ hai môn đẩy liền đẩy ra, nguyên bản hẳn là thủ vệ người một cái đều không có. Bọn họ nhưng không có quá mức lạc quan, ngược lại thầm kêu không tốt. Quả nhiên tới rồi khuê phòng cửa thời điểm, khóa cửa gắt gao, ninh Hinh đang ngồi ở trong phòng đầu đâu. Các mỹ nữ, mở mở cửa A, tân lang tới đón tân nương tới. Tường nhận được tân nương ngươi cho rằng như vậy dễ dàng A. Bên trong lập tức có người theo tiếng, ngự khí nhưng thật ra bình thản thực, nhưng nà ổi dung sao tức khắc làm bên ngoài các nam nhân ra đầu tê dần. Quả nhiên nữ nhân mới là nhất khó đối phó, vì thế chỉ có thể dò hỏi như thế nào mới có thể đem tân lang nhận được tay. Ai nha? Hỏi chúng ta vấn đề chúng ta trả lời cũng là mệ thực, có phải hay không nên tỏ vẻ tỏ vẻ? Vì thế đệ nhất sóng bao lì xì đi vào, chỉ là trả lời bọn họ vấn đề mà thôi liền đi một đống bao lì xì. Bất quá những người này không kém tiền, lập tức liền dò hỏi như thế nào có thể mượn đến Tân Nương. Tân Nương tổng không thể chân trần ra cửa đi. Chúng ta Công chúa điện hạ bị mất một đôi thủy tinh giày, các ngươi tìm được rồi rồi nói sau. Đây là giống nhau tìm hôn giày, mọi người đều cảm thấy đầu lớn. Nếu chỉ là ở trong phòng. Phòng cũng liền như vậy đại, chính là lật qua tới đều có thể tìm được. Bọn họ như thế nhiều người, hoa không mất bao nhiêu thời gian, Huống chi nếu tân nương đau lòng tân lang nói, còn sẽ cho tân lang ám chỉ đâu. Nhưng hôm nay tân nương ở bên trong hiển nhiên là cho không được ám chỉ, mà phạm vi này cũng quá lớn đi. Các mỹ nữ, này biệt thự cũng không nhỏ đâu, hơn nữa chúng ta cảm thấy tân nương thủy tinh dày hẳn là dừng ở trong khuê phòng đầu, làm chúng ta đi vào tìm một chút đi. Không có ở trong khuê phòng đầu. Các người có thành ý một chút chạ hẳn đi tìm một chút, bằng không tân nương liền không thể ra cửa. Mở miệng chính là đánh đá chua ngoa trần hồng, rốt cuộc là kết quá hôn, lại tham gia không ít hôn lễ người, nhưng thật ra nghĩ ra không ít lan lộn người biện pháp. Không làm sao được, nay mười mấy đại nam nhân cũng chỉ có thể ở biệt thự bên trong tìm đi lên, nhưng thật ra ngạn nghiệm hoài đứng ở cửa một lát sau lúc sau chính mình mở miệng. Chương 243 kết cục hôn lễ 2 Các Mỹ nữ ta tự nhiên là có thành ý, nhắc nhở một chút đi. Nói lại tắc một đống bao lì xì, chân hồng đám người thầm khen quả nhiên thông minh đâu. Như thế đại cái biệt thự, thời gian lại ở nơi đó, nếu thật muốn tìm được dạy còn không biết muốn bao lâu thời gian. Các nàng lại không phải thật sự tới làm phá hư không cho tân nương xuất giá, chính là cố ý khó xử khó xử bọn họ thôi. Ngạn nghiệm hoài nhưng thật ra đem ở các nàng tâm lý, nhìn ngạn nghiệm hoài ra tay hảo phóng bọn họ nhưng thật ra không ngại nhắc nhở một chút. Cô bé lọ lem thủy tinh dạy là dừng ở nơi đó, các ngươi có thể xủ tìm một chút. Tức khắc ngạn nghiệm hoài liền minh bạch, kỳ thật nhắc nhở đã sớm cho, thủy tinh dày a Vì thế mọi người theo này manh mối, quả nhiên tìm được rồi dày. Phùng dạ gạn nghiệm hoài lại lần nữa gõ cửa, mọi người thật thế lăn lộn cũng hoa không ít thời gian, còn phải bay đi ngạn ra chủ trách đâu. Vì thế sốt ruột một ít, mà phù dâu nhóm cũng thả lòng rất nhiều. Ai nha, chúng ta Mỹ lệ tân nương cư nhiên liền như thế bị ngươi mang đi, đây là không cam lòng đâu. Nhiên tiểu tiểu nhìn bạn tốt sắp xuất giá, trong lòng cũng rất là hữu th kết hôn cũng không có kết hôn là có rất lớn không giống nhau đâu ngạn niệm hoài không có nhiều lời cái gì chỉ là bốn gối quỳ xuống sau đó đem một đôi thủy tinh dày cẩn thận thế ninh hình mặc tốt hôn mã ủy ở hình thực mỹ màu trắng váy lụa làm nàng thoáng như buông xuống nhân thế thiên sứ tinh điêu tế chắc dung nhan làm người quên hết tất cả nguyên bản cũng không có mặc dạ vậy một phân đoạn rốt cuộc mọi người đều biết đây chính là ngạn gia thiếu gia ai cũng không dám nháo quá mức rồi tư tâm trừ bỏ niên tiểu tiểu Những người khác nhìn đến ninh hình thời điểm càng có rất nhiều không dám tin tưởng. Đã từng vịt con xấu xí thật sự thành mỹ lệ thiên Nga, tự nhiên làm người khó có thể tin. Càng đừng nói ninh hình gả người cư nhiên là thiên hoa tập đoàn người cầm quyền, các nàng chỉ có thể ngẫu nhiên ở đưa tin nghe nói nhân vật. Cho nên bọn họ đều cảm thở hình hình ra thế bối cảnh thượng vẫn là không xứng với ngạn niệm hoài, tự nhiên ở hôn lễ thượng không dám náo sự. Nhiều nhất chính là khai một ít không quan hệ phong nhã vui đùa thoáng khó xử một chút thôi. Nhưng không nghĩ tới Ngạn Niệm Hoài cư nhiên liền như thế quỳ một gối cấp ninh hình mặc vào giày. Giờ khác này bọn họ đều cảm thấy chính mình ở chứng kiến đồng thoại tình yêu, cho dù tương lai đồng thoại sẽ tao ngộ hiện thực, nhưng một màn này lại là làm người vĩnh viễn ghi khắc, vì thế xôi nổi lấy ra di động quay chụp đi lên. Đi thôi, thà Tân Nương. Ngạn Niệm Hoài nói lời này, đem ninh hình một phen bế lên, Tân Nương rời nhà lúc sau chân không chạm đất. Ngạn Niệm Hoài tuy rằng lúc này cử hành giống như là kiểu Tây Hôn Lễ, nhưng hắn lại cũng nhớ rõ rất nhiều hôn lễ kiểu trung quốc kiêm kỵ mà trên thực tế bọn họ nếu phải về đến chủ trạch tự nhiên không thiếu được phải tiến hành hôn lễ kiểu trung quốc cũng có rất nhiều kiêm kỵ thẳng đến đem ninh hinh đặt ở trên phi cơ ngạn nghiệm hoài lúc này mới dừng ôm động tác mà ninh hinh toàn bộ hành trình đều phối hợp thực phi cơ bay về phía ngạn gia chủ trạch ngạn lao ra tử cao tòa đường thượng nhất phái ưu phiểm bên người là ngạn quốc tín rốt cuộc là ngạn nghiệm hoài kết hôn ngạn quốc tín bị tiếp trở về ngạn quốc tín nhưng thật ra muốn nháo sự nhưng ngạn lao gia tử nói nếu hắn dám nháo sự hủy hoại hôn lễ như vậy hắn lập tức liền sẽ bị đưa đến cái kia tiểu quốc gia đi hơn nữa lần này là đi liền tuyệt không sẽ làm hắn trở về làm chính hắn ước lượng làm ngạn quốc tín tức khắc liền huệ hoài đặc biệt là nhìn thấy chính mình lẻ loi mồ ơi tần tuyết kiều cũng không ở ngạn nghiệm khanh cũng còn ở cái kia quốc gia đâu tức khắc liền sợ ngạn quốc tín như thế nhiều năm dám thường thường cùng ngạn lao gia tử đối thượng, thường xuyên đối ngạn nghiệm hoài không tốt càng nhiều thời điểm là bên người này hai người cấp dũng khí hiện giờ hai người đều không còn nữa tự nhiên liền khôi phục đã từng yếu đối bộ dáng thậm chí ngạn lao gia tử làm trong lòng ngực hắn ôm ngạn nghiệm hoài thân mụ bài vị hắn trong lòng sợ không được cách hứng không được cũng không dám ném xuống ngạn lao gia tử cùng ngạn quốc tín tiếp nhận rồi tân nhân trả cho ngạn nghiệm hoài cùng ninh hinh hai người đại hương bao ninh hinh bị đưa về phòng này xem như kết thúc buổi lễ ta đã biết này liền đi xuống Niên tiểu tiểu làm đủ hết một cái còn không có kết hôn ninh hình bạn nữ, tự nhiên là từ đầu đến cuối bồi ninh hình. Ninh hình về tới phòng nàng cũng liền đi theo ninh hình, một lát sau niên tiểu tiểu được cái tin tức hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó gật gật đầu. Phía dưới giống như có cái gì sự tình muốn ta đi làm, ta làm trần hồng tới bồi ngươi, ngươi liền ngốc tại nơi này, ta thực mau trở về tới. Hôn lễ thượng sự tình rất nhiều, ninh hình cũng không có kết quá hôn, tự nhiên là không biết này lưu trình. Hơn nữa ngạn ra rốt cuộc là đại gia tộc. Có lẽ thực sự có cái gì lưu trình là chính mình không biết, ninh hinh gật gật đầu. Lại không biết, niên tiểu tiểu như thế một chút đi liền không còn có đi lên qua. Nghiệm hoài, tiểu tiểu vừa mới nói tiếp, đã lâu không có lên đây, ngươi có thể để cho người đi xem sao. Mãi cho đến lúc chẳng vạng, niên tiểu tiểu đều không có xuất hiện, ninh hinh nhưng thật ra không biết niên tiểu tiểu tình huống, chỉ là như thế vừa hỏi. Ngạn nghiệm hoài cười nói, không cần nhìn, vừa mới tiểu tiểu trong nhà tựa hồ có chuyện cấp triệu. Ta làm thiếu tân bồi nàng đi trở về. Thiếu tân chính là Hoa Thiếu. Ninh Hinh đã sớm nghe nói hai người kết giao nhưng thật ra không hoài nghi ngạn niệm hoài lừa nàng gật gật đầu. Đừng lo lắng, hẳn là không phải cái gì quan trọng sự tình. bằng Không cũng sẽ không chờ đến nàng tham gia thành hôn lễ a. Đây là tỏ vẻ Niên Tiểu Tiểu mới đi không có bao lâu. Ninh Hinh lúc này cũng là có chút hôn đầu chuyển hướng về phía bằng Không nhất định sẽ phát giác không thích hợp. Nếu thật sự không phải cái gì việc gấp, Niên Tiểu Tiểu như thế nào sẽ bất đồng nàng lên tiếng kêu gọi nếu thật sự không phải việc gấp lại như thế nào yêu cầu hoa thiếu tân bồi phải biết rằng hai người tuy rằng kết giao còn chưa thấy qua ra trường đâu huống chi thật không phải việc gấp nói như thế nào sẽ hôn lễ một nửa còn không có kết thúc liền vội vàng đi rồi đâu nhưng lưu lại còn có không y ư ở y nháo động phòng cái gì những người này chính là hăng hái thực ninh hinh cho dù ở ngạn nghiệm hoài hộ vệ dưới đều có chút chống đỡ không được nàng vốn dĩ tính tình liền thẹn thùng nơi đó có thể chịu được những người này chiều số đâu Trong lúc nhất thời liền quên mất chuyện này, mà ngạn nghiệm hoài đem sự tình giao sau khi ra ngoài, hắn liền không hề quảng. Hôm nay là hắn cùng Ninh Hinh ngày lành, nơi đó có thể làm mặt khác sự tình quở hiệu đâu, càng đừng nói là làm hai người hôn lễ lưu lại bóng ma. Thẳng đến ngày hôm sau Ninh Hinh mới biết được đã xảy ra cái gì, nàng liền hồi môn đều không có, thậm chí còn khó được cùng ngạn nghiệm hoài sinh khí đi lên. Nàng bị hiệp ảnh nghiệm hoài tâm tư là tốt, rốt cuộc là hai người hôn lễ. Là một cái đáng giá kỷ niệm nhật tử không nghĩ làm nàng liền hôn lễ đều nháo đến lung tung dối loạn. Nhưng xảy ra chuyện người là chính mình hảo bằng hưu, chính mình bạn tốt ở bệnh viện bên trong chịu khổ, mà nàng lại còn có tâm tình đêm tân hôn. Lại ngoào tâm tình, lúc này cũng hảo không đứng dậy, ninh hình cùng ngạn nghiệm hoài dùng mình lên. Ngạn nghiệm hoài đây là bất đắc dĩ, lúc này mới tân hôn ngày hôm sau đâu, cũng hển tiểu tiểu cái nạ gửi bị hại nhưng thật ra khuyên giải an ủi ninh hình một phen, lúc này mới làm ninh hình truyền hảo. Nói câu thật sự lời nói ngạn nghiệm hoài này cách làm kỳ thật ở chỗ ninh Hinh xem ra lênh khốc, nhưng ở chỗ ngạn nghiệm hoài mà nói là thực bình thường. Niên tiểu tiểu là ninh Hinh bằng hữu không sai, nhưng cùng ngạn nghiệm hoài giao thoa cũng không nhiều. Càng đừng nói là vì niên tiểu tiểu hủy hoại chính mình cùng ninh Hinh hôn lễ, cho nên đương sự tình phát sinh thời điểm, ngạn nghiệm hoài thực mau đẻ ép đi xuống. Làm hoa thiếu tân đưa niên tiểu tiểu đi bệnh viện, thậm chí đem ninh Hinh cho hắn bảo mệnh nước thuốc đều trước làm niên tiểu tiểu uống lên cho nên hắn thật đúng là không thẹn với lương tâm bất quá là cảm tình còn không có đạt tới thôi ninh hinh lúc sau ở niên tiểu tiểu mùa ạ gơ truyền hào lúc sau nhưng thật ra lại cùng ngạn nghiệm hoài hòa hảo mà nguyên bản liền đính tốt tuần trăng mật bởi vì niên tiểu tiểu sự tình chậm lại chờ niên tiểu tiểu hào lúc sau ngạn nghiệm hoài lại lần nữa nhắc tới tuần trăng mật sự tình đáng tiếc người định không bằng trời định ninh hinh mang thai vì thế tuần trăng mật tiếp tục không kỳ hạn chậm lại bất quá mấy cái lao ra từ đó là cao hứng cực kỳ bọn họ cảm thấy trong nhà hiện giờ nhất yêu cầu chính là tiểu hài tử hoàn thanh tiêu ngữ mười tháng hoài thai ninh hinh sinh hạ một cái đáng yêu nam hải chờ đến hài tử cai sữa lúc sau cùng ngạn nghiệm hoài tuần trăng mật chi lữ rốt cuộc thành hàng bất quá một chuyến tuần trăng mật trở về lúc sau ninh hinh lại lần nữa có thai này xác suất thật sự là quá cao lúc ninh hinh sinh hạ một nhi một nữ long phượng thai ba cái lao gia tử đó là nhân thủ một cái hoa cái nạ gần không cần đi tranh đoạt đặc biệt là ngạn lao gia tử Ngạn gia con nối roi đơn bạc, bằng không hắn cũng sẽ không đối ngạn niệm khanh còn lưu có một tia thiện niệm. Không nghĩ tới Ninh Hinh không chỉ có khí vận hảo, vẫn là cái có thể sinh. Ngạn gia nhiều ít năm đều là đơn truyền, ngạn niệm khanh đó là không tính hiện giờ không chỉ có có hai cái nam hải, còn có một cái nữ hải. Phải biết rằng ngạn lao gia tử ký sự khởi, hướng lên trên tam bối đều là không có nữ hoa hoa, như thế một cái nữ hoa hoa chính là làm ngạn lao gia tử hiếm lạ không được. Đến nỗi ngạn quốc tín cùng ngạn niệm khanh phụ tử hai còn lưu tại cái kia quốc gia đâu ngạn quốc tín bởi vì hôn lễ thượng thả không nên phóng người tiến vào hôn lễ cùng ngày đã bị ngạn lao gia tử quyết đoán đưa về cái kia tiểu quốc độ nay phụ tử hai về sau thật đúng là sống nương tựa lẫn nhau đừng nghĩ đã trở lại chờ đến nhỏ nhất hải tử đều năm sáu tuổi thời điểm đã năm gần ba mươi tuổi ninh vĩ hạ bắt đầu hưởng thụ bức hôn sinh sống xét đến cùng vẫn là bọn nhỏ đều lớn đi học đi lao gia tử nhóm cô đơn ngạn nghiệp hoài cùng ninh hinh tái sinh tiểu hải tử Đó là không có khả năng. Không nói Ninh Hinh hiện giờ tuổi không nhỏ, cho dù thể chất lại hảo cũng không có như vậy sinh. Chính là ngạn nghiệp hoài, nhìn Ninh Hinh sinh ba cái hài tử vất vả, nơi đó bỏ được Ninh Hinh tiếp tục chịu khổ áp vì thế cũng chỉ có thể làm lao ra tử nhóm đem ánh mắt chuyển hướng về phía Ninh Vĩ Hạ. Chính là Ninh Hinh, cái này tỉ tỉ đều thường thường thúc giục đâu. Rốt cuộc 30 tuổi, Ninh Vĩ Hạ liền cái bạn gái đều không có đâu, hơn nữa cả ngày đều cùng thành tử những người đó ngốc tại một khối. Không thể không làm ninh hinh nghĩ, chẳng lẽ là đệ đệ nào đó lấy hướng có vấn đề. Cuối cùng bức cho ninh vĩ hạ trốn ra quốc nội, sau đó hoa lệ lệ ở sân bay gặp chính mình chân mệnh thiên nữ, một cái bạo lực nữ. Lại trở về thời điểm cư nhiên là mang hoa trở về, chính là làm mấy cái lao ra tử vừa mừng vừa sợ. Cũng may cái nạ gỗ hoa quốc bạo lực nữ, trên thực tế cũng chính là nhìn hung, ở đại gia trước mặt vẫn là rất không tồi. Hơn nữa cũng hoàn toàn không ngại cùng đại gia ở tại một hối nạn lao gia tử cũng lần nữa thanh minh chính mình phía trước quá có dự kiến trước hai nhà người như cũ ở tại một khối không giống nhau bất quá là ninh hinh dọn tới rồi cách vách biệt thự mà ninh vĩ hạ mang theo lão bà như cũ ở tại phía trước biệt thự hai nhà người bốn năm cái hài tử nhật tử nhưng thật ra náo nhiệt phi phàm ninh hinh đối lao gia tử nhóm điều trị vẫn luôn không có thả lỏng lão gia tử nhóm không chỉ có sống lâu mở ảm thậm chí mười mở ảm hai mươi năm đều trở thành trăm tuổi lão nhân Dẫn tới không ý ư ở y đều nói là ninh hình nơi này phong thủy hảo, cho dù chủ không tiến nội vây, không ý ư ở y đều ở tại bên ngoài. Cũng xác thật là không ý ư ở y phát hiện ở nơi này tốt nhất chính là điều trị thân thể, vì thế ninh hình nông trường càng thêm hảo. Bên ngoài địa bàn đều bị chiếm cứ, có thể ở tại bên ngoài đều là có thân phận địa vị người. Mà nội vây có thể may mắn tới người, đều cảm thấy cực kỳ may mắn, càng đừng nói những cái đó có thể ngẫu nhiên nương lao ra tử nhóm thể diện, chủ tiến bảo mở gạ gửi. Dân gia nông trường nội làm thành vì tất cả mọi người chiêm ngưỡng địa phương, địa vị cực kỳ bất đồng. Trước 244 phiên ngoại Niên Tiểu Tiểu 1 Niên Tiểu Tiểu lần đầu tiên gặp được hoa thiếu tân thời điểm, đối người này ấn tượng không thế nào khắc sâu. Bất quá là bạn tốt mời đến chợ trận khách quý thôi, hơn nữa nghe Ninh Hình nói đây là cái hoa hoa công tử. Nàng như thế nào đều không có nghĩ đến, cùng ngày lúc sau vị này hoa hoa công tử cư nhiên liên hệ chính mình. Dựa theo ninh hình cách nói vị này hoa hoa công tử thích nữ nhân loại hình tuyệt đối không phải chính mình loại này mới là, hắn nhiều đời bạn gái đều là ngực to eo nhỏ nóng bỏng mỹ nhân. Mà niên tiểu tiểu như thế nhiều năm xuống dưới, trước kia là dung mạo bình thường, làn da siêu cấp kém. Lúc sau sao, cho dù biến xinh đẹp cũng là đáng yêu hình, trên người điểm nhi thì thịt. Như thế nào đều không phải là hoa thiếu tân thích loại hình, nhưng lại cứ hoa thiếu tân chính là liên hệ thượng nàng. Vừa mới bắt đầu niên tiểu tiểu là tuyệt đối không nghĩ tới hoa thiếu tân là đối chính mình cảm thấy hứng thú, chỉ tưởng có mặt khác sự tình. Mà hoa thiếu tân hiển nhiên là đối niên tiểu tiểu điều tra quá, gặp mặt lúc sau, nói cũng là nói thỉnh niên tiểu tiểu thiết kế một cái phần mềm. Công sự sao, niên tiểu tiểu đỉnh đầu khẩn trương tự nhiên liền ứng thừa xuống dưới, đối hoa thiếu tân ấn tượng cũng từ hoa hoa công tử biến thành có chính mình sự nghiệp hoa hoa công tử mà thôi. Nhưng ai cũng không nghĩ tới hoa thiếu tân cư nhiên nương lấy cớ này. Nhưng thật ra ba lần bốn lượt tới tìm Niên Tiểu Tiểu Niên Tiểu Tiểu trong lòng tự nhiên là không thế nào vui cùng này đó Công tử ca giao tiếp, nhưng ai lại sẽ cùng tiền không qua được đâu Cuối cùng cũng, cũng chỉ là nhẫn lại thôi Tặng cho ngươi, ngươi cả ngạ gộc tại trong nhà không buồn sao Cái kia phần mềm ta hiện giờ còn không vội mà muốn Hôm nay ta thỉnh ngươi ăn cơm đi Cùng năm Tiểu Tiểu quen thuộc vài phần lúc sau Hoa Thiếu Tân hiển nhiên là có kế hoạch triển khai bước thứ hai, Ước Niên Tiểu Tiểu đi ra ngoài ăn cơm Nhiên tiểu tiểu làm hơi béo giới mỹ nữ, này hơi béo lớn nhở ở ủy hện nhân vẫn là thích ăn duyên cớ. Đương nhiên thức đêm cũng là một cái đại sát khí, bất quá cái này sát khí ở nàng thường thường truyền hình nơi đó tu dưỡng thân thể lúc sau, nhưng thật ra nguy hại thiếu rất nhiều. Không cần lạp, ta mau chóng đem phần mềm làm ra tới, ta đỉnh đầu cũng không phải là chỉ có ngươi một cái đơn từ đâu. Nhiên tiểu tiểu là thích ăn, nhưng cũng không phải cái gì đều ăn, đặc biệt là hưởng qua ninh hình tạ tếu lúc sau, trừ phi thật là phi thường ăn ngon đồ vật. Bằng không chưa chắc có thể đả động niên tiểu tiểu Hơn nữa hiện giờ hoa thiếu tân rốt cuộc vẫn là đối nhược hy trên danh nghĩa bạn trai Cho dù là công sự niên tiểu tiểu vì tránh cho nào đó hiểu lầm Vẫn là muốn bảo trì khoảng cách Đặc biệt là hoa thiếu tân chính là nổi danh nhân vật Đừng một bữa cơm đến lúc đó lại làm ra cái gì thai tiếng tới Phía trước đối nhược hy còn gọi điện thoại nói nàng hiện giờ tiến vào giới giải trí Dựa vào hoa thiếu tân bạn gái tên tuổi Nhưng thật ra thắng được không ít tiện lợi đâu làm đối nhược hy hảo bằng hữu đương nhiên không thể hủy đi đối nhược hy đài vợ gửa có thể trước xử lý khác đơn tử ta cái kia đơn tử thật sự không vội ta chính là chịu người chi thắt tới ninh hinh biết ta và ngươi ở một cái thành thị hơn nữa gần nhất hợp tác cho nên làm ta nhìn chằm chằm ngươi nàng nói ngươi một vội lên cơ hồ là đem hủy gói đương cơm ăn cái này thói quen nhưng không tốt hoa thiếu tân nhưng thật ra không sợ niên tiểu tiểu cự tuyệt thậm chí đem ninh hinh nâng ra tới niên tiểu tiểu có chút kỳ quái Ninh Hinh cùng hoa thiếu tân rất quen thuộc sao? Như thế nào còn làm ơn hoa thiếu tân tới chiếu cố chính mình, là thông qua ngạn nghiệm hoài quan hệ sao? Ngay sau đó lại nghĩ đến hẳn là Ninh Hinh dặn dò, bằng không hoa thiếu tân như thế nào biết chính mình sổ hệ cùng mì gói làm bạn sự tình. Nghĩ nghĩ, niên tiểu tiểu gật gật đầu. Thanh đi, bất quá hoa thiếu ngươi quá nổi danh, chúng ta nếu đi ra ngoài ăn chỉ sợ sẽ khiến cho không cần thiết phiền phải đâu, ta biết mở hạ không tồi tiệm cơm, làm cho bọn họ giao hàng tận nhà liền hảo. Niên tiểu tiểu vốn là chỉ cần chính mình ăn cơm liền có thể, nhưng tưởng tượng đến hoa thiếu tân nếu là chịu người gửi gắm tới, nếu không nhìn chính mình ăn cơm chỉ sợ không hảo công đạo. Cũng đúng a, ngươi để cử tiệm cơm chúng ta lần sau ăn thì tốt rồi, ta để cử nhà này tiệm ăn tại gia chính là càng thêm không tồi, liền ăn ta để cử nhà này đi. Hoa thiếu tân trong lòng nghĩ, thật ăn niên tiểu tiểu để cử, đến lúc đó lần sau liền không hảo dụ dỗ niên tiểu tiểu. Mà hắn để cử nhà này tiệm ăn tại gia chính là tạ phi thường không tồi không cần ninh hinh kém tới đó chờ châu này ăn xong lần sau niên tiểu tiểu nếu còn nghiệm nhà này đến lúc đó tự nhiên hai người có thể tiến hành lần thứ hai ước cơm hoa thiếu tân ở và mặt hôn lễ thượng gặp được đỗ nhược hy thời điểm nhưng thật ra không ngại cùng đỗ nhược hy tới một hồi luyến ái đỗ nhược hy cũng coi như là hợp hắn ăn uống bất quá ngại với đỗ nhược hy là bạn tốt thích người hảo bằng hưu hắn trong lúc nhất thời nhưng thật ra không hảo xuống tay nhưng đỗ nhược hy hiển nhiên là không như thế cảm thấy còn cố ý tiếp cận chính mình Nếu Đỗ Nhược Hi muốn chơi tình yêu trò chơi, Hoa Thiếu Tân cũng không ngại nhiều mặc cho bạn gái. Nhưng thực mo Hoa Thiếu Tân liền cảm thấy sao có ý tứ, hai người quan hệ còn không có xác định bất quá là ái muội bên trong, Đỗ Nhược Hi liền đánh chính mình bạn gái danh nghĩa hành sự. Làm Hoa Thiếu Tân cảm thấy chán ngấy thực, hơn nữa mỗi lần nhìn đến chính mình đều cảm thở ảm chắc thắng lợi là chuyện như thế nào, như thế gần nhất Hoa Thiếu Tân liền càng thêm không mừng Đỗ Nhược Hi. Nhưng thật ra ngẫu nhiên đi theo Đỗ Nhược Hi niên tiểu tiểu Hoa thiếu tân từ lúc bắt đầu chỉ cảm thấy đây là cái đáng yêu nữ nhân, đến sau lại chậm rãi bị hấp dẫn. Hắn lần đầu nghĩ không lấy chơi chơi tâm thái tới cùng cái nữ nhân ở chung, niên tiểu tiểu ngẫu nhiên mơ hồ, thường thường bày ra ra tới ngốc manh. Thậm chí ăn cái gì có chút ăn ngấu nghiến bộ dáng, đều làm hoa thiếu tân cảm thấy đáng yêu. Mà lúc sau một khi đề cập chuyên nghiệp lĩnh vực, niên tiểu tiểu trên người kia tiểu bạch thỏ hơi thở lập tức biến đổi, thành cực kỳ lợi hại hacker nhân vật, tinh anh nữ nhân càng là làm hoa thiếu tân rời không ra ánh mắt hoa thiếu tân lúc sau cùng đỗ nhược hy ước vài lần đều là vì nhiều nhìn xem niên tiểu tiểu nhưng niên tiểu tiểu hiển nhiên là cái thực hiểu được đúng một người vài lần ngẫu nhiên gặp được trừ bỏ ban đầu là đỗ nhược hy làm nàng đương bóng đèn miễn cho bọn họ hai người xấu hổ lúc sau đều là niên tiểu tiểu cùng đỗ nhược hy sớm đã có ước nàng mới có thể gặp được hoa thiếu tân mà hoa thiếu tân nếu đặc đặc hẹn đỗ nhược hy nói niên tiểu tiểu liền tuyệt đối sẽ không xuất hiện hoa thiếu tân thực mau liền phát hiện trong đó quy luật trong lòng khó tránh khỏi không thoải mái lên cũng minh bạch niên tiểu tiểu đối hắn một chút cảm giác đều không có hắn bày ra ra tới hào phong khéo léo phong độ nhẹ nhàng ở niên tiểu tiểu trong mắt kia đều là theo đuổi đỗ nhược hy chiêu số thậm chí hắn lại một lần nghe được niên tiểu tiểu khuyên đỗ nhược hy thanh tỉnh một ít minh xác tỏ vẻ hắn người này không đáng tin đến lúc này hoa thiếu tân mới ý thức được nếu hắn muốn theo đuổi niên tiểu tiểu liền tuyệt đối không thể cùng đỗ nhược hy có lui tới càng đừng nói thông qua Đỗ Nhược Hy theo đuổi Niên Tiểu Tiểu, không nói Đỗ Nhược Hy đối hắn ý tứ, chính là Niên Tiểu Tiểu cũng tuyệt đối sẽ không cùng chính mình bạn tốt ái mọi đối tượng có quan hệ. Vì thế Hoa Thiếu tân quyết đoán chặt đứt cùng Đỗ Nhược Hy quan hệ, trực tiếp hẹn Đỗ Nhược Hy, tỏ vẻ chính mình đối nàng không có cái gì cảm giác về sau không cần gặp lại. Hắn cùng trước kia bất luận cái gì nữ nhân tách ra thời điểm đều là như vậy quyết đoán, lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đến nỗi Đỗ Nhược Hy không thuận theo không buông tha hắn tự nhiên cũng là cùng trước kia giống nhau cho chỗ tốt lúc sau liền hoàn toàn xử lý lạnh. Hắn đối phó nữ nhân là thật sự có một tay, nhưng không nghĩ tới đối nhược hy muốn cùng những người đó có điều bất đồng. Này đó nữ nhân muốn chính là tiền tài, ích lợi. Mà đối nhược hy là muốn hắn bạn gái vị trí này, chỉ có như vậy đối nhược hy mới có thể ở giới giải trí tiếp tục hốn hô mưa gọi gió. Mà hắn quyết đoán cùng đối nhược hy tách ra quan hệ, làm đối nhược hy xuôi gió xuôi nước sinh hoạt kết thúc. Trước sau chênh lệnh quá lớn, Đỗ Nhược Hi hiển nhiên là không có khả năng tiếp thu. Vì thế nàng thông qua các phương diện tới liên hệ chính mình, đặc biệt là đương ngạn nghiệm hoài phương diện kia ra mặt thời điểm. Vì sợ niên tiểu tiểu hiểu lầm, Hoa Thiếu Tân liền trực tiếp cùng ngạn nghiệm hoài cùng Ninh Hinh nói, hắn đã có thích muốn theo đuổi đối tượng, sẽ không lại cấp Đỗ Nhược Hi đương giả bạn trai. Đỗ Nhược Hi đương ai đều là ngốc từ đâu, vài lần gặp mặt chính mình chưa bao giờ để hai người kết giao sự tình, mà Đỗ Nhược Hi cũng sẽ không để. Thậm chí cho rằng chính mình có thể câu lấy hắn. Cho nên thường thường liền tới cái lạc mềm buộc chặt. Vạn bùi hoa trung quá hoa thiếu tân như thế nào có thể không phát hiện Đỗ nhược hy này đó tâm tư, cũng không có tâm tình cùng nàng chơi loại trò chơi này. Hắn là biết chính mình hoa tâm, cũng đúng là bởi vì như vậy gặp được rất nhiều nữ nhân, cho dù chính mình từ lúc bắt đầu đã nói lên chỉ là chơi chơi, chờ đến chán ngũ ấy tự nhiên sẽ tách ra. Này đó nữ nhân cũng giống như Đỗ nhược hy giống nhau, vừa mới bắt đầu đáp ứng hảo hảo, nhưng thực mau liền sẽ cảm thờ hật định có thể chinh phục chính mình. Sau đó ra các loại thủ đoạn tới Hắn hoa tâm, đương hắn không làm tình Tình nhân hảo tụ hảo tán thôi Mà hiện giờ gặp được một cái làm chính mình có muốn yên ổn xuống dưới ý tưởng nữ nhân Hoa thiếu tân tự nhiên không nghĩ làm trước kia đủ loại ảnh hưởng chính mình tương lai truy thê chi lữ Từ châu này cơm bắt đầu Quả nhiên niên tiểu tiểu đối đầu bếp tạ tiểu rất là thích Vì thế đối với thường thường liền xuất hiện hoa thiếu tân nhưng thật ra tiếp nhận rồi vài phần Thời gian một lâu, niên tiểu tiểu nghĩ luôn là phiền toái hoa thiếu tân rốt cuộc không tốt. Vì thế làm hoa thiếu tân trực tiếp cho nàng địa chỉ. Hoa thiếu tân ban đầu là chống đẩy, nói là hai người cùng nhau ăn còn có không khí đâu. Lúc sau nhưng thật ra cho, đương hiển nhiên như vậy tiệm ăn tại ra không có nhất định thân phận địa vị, đừng nói là tới cửa đưa cơm, chính là đi trong tiệm cũng không tất có cơ hội ăn đến. Nhiên tiểu tiểu lúc này mới hiểu biết đến hoa thiếu tân không dễ dàng, trong lòng cảm kích đồng thời cũng cảm thấy kỳ quái. Hoa thiếu tân đối nàng như thế hảo làm cái gì? Nếu là vì Đỗ nhược hy cũng không nên a phía trước hai người ở trung thoạt nhìn cũng không tệ lắm a. Nhiên tiểu tiểu rốt cuộc là không có hướng chính mình trên người tưởng, nàng hiện giờ nhưng thật ra so trước kia tự tin rất nhiều. Nhưng Đỗ nhược hy như vậy Mỹ mạo hoa thiếu tần cũng cố ý hướng cùng Đỗ nhược hy kết giao. Như thế nào đều sẽ không nghĩ đến hoa thiếu tần cư nhiên sẽ thay đổi lề lối, cư nhiên tính toán theo đuổi chính mình. Hoa thiếu, ngươi xem như thế nào. Phần mềm đã hoàn thành, niên tiểu tiểu sửa chữa rất nhiều lần. Ở hoa thiếu tân công ty yêu cầu dưới lại lộng rất nhiều lần, lại làm nàng sửa chữa nàng là thật sự bất lực. Nếu không phải hoa thiếu tân công ty ra thủ lao cũng đủ cao, hơn nữa rốt cuộc cùng hoa thiếu tân nhận thức một hồi, nàng mới sẽ không làm người như thế đối chính mình khoa tay muối chân sửa đổi đâu. Thực không tồi. Hoa thiếu tân lời này là thật sự, cũng cảm thở huyền tiểu tiểu rất có chức nghiệp hành vi thường ngày, vài lần công ty cố ý khó xử nàng đều có thể càng tiến thêm một bước. Phải biết rằng cái này phần mềm thoạt nhìn không phải thực thu hút. Nhưng tác dụng lại là rất lớn, hơn nữa có thể như thế tận thiện tận mỹ thật là rất khó đến. Vậy thành, chúng ta hợp tác cuối cùng là hoàn thành. niên tiểu tiểu nhẹ nhàng thở ra, cùng công ty lớn hợp tác chính là như thế phiền thoái. Bất quá cái này phần mềm cũng coi như là chính mình tương đối vừa lòng thành phẩm, ngẫm lại vẫn là rất có cảm giác thanh tiểu. Đúng rồi, ngươi gần nhất cùng nhược hy như thế nào? niên tiểu tiểu ra vẻ lơ đãng do hỏi, hoa thiếu tân trong lòng nhưng thật ra nhảy dự. Cái gì như thế nào? Hắn nhưng thật ra trang bình tĩnh thực, không biết niên tiểu tiểu như thế hỏi ý đồ là cái gì. Là ghen tị vẫn là khác cái gì nguyên nhân, như thế trường một đoạn thời gian tiếp xúc xuống dưới, hắn bi ai phát hiện niên tiểu tiểu như cũ không có phát hiện hắn tâm ý. Các ngươi phía trước không phải nói khá tốt sao. Gần nhất thật dài một đoạn thời gian không có liên hệ đi. mươi 245 phiên ngoại niên tiểu tiểu 2. Niên tiểu tiểu còn không có đem hai người quan hệ nghĩ đến tình lữ hoặc là người theo đuổi nào một phương diện, cho nên hoàn toàn không tồn tại cái gì ghen. Nàng như thế hỏi vẫn là vì Đỗ Nhược Hi, Đỗ Nhược Hi phía trước cùng nàng oán giận Ninh Hinh không hỗ trợ nàng liên hệ Hoa Thiếu Tân sự tình, cùng với Hoa Thiếu Tân đối Ninh Hinh bọn họ nói chính mình có yêu thích người sự tình. Nàng nguyên bản liền biết hai người là giả luyến ái, hai người ở bên nhau nàng không kinh ngạc, hai người không ở cùng nhau nàng cũng không cảm thấy kỳ quái. Hơn nữa Hoa Thiếu Tân đều nói chính mình có yêu thích người, tổng không thể tiếp tục làm Đỗ Nhược Hi trên danh nghĩa lầu đi, từ nhân gia góc độ tới nói nhân gia nhưng thật ra không có làm sai. Nhưng niên tiểu tiểu rất là kỳ quái, cũng không có thấy hoa thiếu tân gần nhất truyền ra tân bạn gái sự tình A, gần nhất hai người thường xuyên gặp mặt, cũng không có thấy hoa thiếu tân có cái gì nữ nhân khác. Chính yếu chính là đỗ nhược hy nói nàng dựa vào hoa thiếu tân bạn gái tên tuổi, ở giới giải trí hảo hôn rất nhiều. Mà hiện giờ hoa thiếu tân không có tuân ra tân bạn gái, nàng liền nghĩ tiếp tục mượn hoa thiếu tân tên tuổi. Đương nhiên đỗ nhược hy cũng không biết hai người lui tới nhiều, chỉ là đơn thuần cùng năm tiểu tiểu thoán giận nhưng làm bạn tốt niên tiểu tiểu tự nhiên là không bỏ được đỗ nhược hy ủy khuất cũng là vì thử một chút hoa thiếu tân nếu người thực sự có thích người nàng tự nhiên là muốn khuyên đỗ nhược hy một phen nhưng nếu chỉ là ngụy trăng nói dù sao hắn không có bạn gái nhìn xem có thể hay không làm ơn hắn tiếp tục phối hợp đỗ nhược hy hào đi bi thôi hoa thiếu tân chỉ sợ là thật sự không biết niên tiểu tiểu trong lòng cư nhiên là cái này ý tưởng còn nghĩ nói không chừng niên tiểu tiểu có như vậy một tia đối chính mình tình yêu Ai biết nhân ra chỉ là vì bằng hưu giúp bạn không tiếp cả mạng sống thôi. Ta phát hiện cùng nàng không hợp cũng liền không có lui tới, ta không thích lướt át bẩn thỉu. Hoa Thiếu Tân giải thích, Niên Tiểu Tiểu do dự một chút cuối cùng vẫn là dò hỏi. Vừa gửi hiện tại có bạn gái sao? Lời này hỏi Hoa Thiếu Tân tâm hoa nộ phóng, lập tức lắc đầu nói. Không có, ta gặp chân mệnh thiên nữ, cho nên về sau sẽ không lại cùng nữ nhân khác lại liên lụy. Nói tới đây thời điểm ánh mắt không tự chủ được ngắm hướng về phía Niên Tiểu Tiểu. Hy vọng niên tiểu tiểu có thể minh bạch chính mình tâm ý bất quá thực hiện nhiên, còn không có thông suốt niên tiểu tiểu hoàn toàn không có lĩnh hội hoa thiếu tân ý tứ. Nghe xong lời này trong lòng cũng không biết là nên thế đối nhược hy cao hứng vẫn là khổ sở. Như vậy a, kia hy vọng ngươi hạnh phúc đi. Lời này vừa ra tới hoa thiếu tân liền phát hiện không thích hợp, nếu thật là đối chính mình có ý tứ, như thế nào đều sẽ không như thế bình tĩnh nói cái gì chúc ngươi hạnh phúc linh tinh nói đi. Ngươi hôm nay hỏi ta những lời này là vì cái gì? hoa thiếu tân trong lòng không dễ chịu nhi liên tưởng một chút tựa hồ nghĩ tới cái gì lại có chút khó có thể tin niên tiểu tiểu nhưng thật ra không có như vợ hỉ đều cố kỵ cũng cảm thấy hai người hợp tác rồi như thế lâu lại đương như thế nào liền cơm hữu như thế nào đều là bằng hữu nếu đối phương đã minh xác tỏ vẻ có ái mộ muốn định ra tới nữ nhân nàng cũng liền không có tất yếu che che giấu giấu còn có thể là vì cái gì ta vốn dĩ đều nghĩ ngươi nếu không có thích người hoặc là bạn gái nói có thể tiếp tục giúp một tạ được hi đâu Hiện tại nếu ngươi đã có muốn định ra tới đối tượng, kia chuyện này liền không được. Con người của ta tính tình thẳng, ngươi đừng để ý, chuyện này ta cũng liền nghe nói lại đây hỏi thăm một chút tình huống mà thôi. Nhưng thật ra hoàn toàn không có lòng dạ bộ dáng, nói lên việc này tới, cũng không có cảm thật thế nào không thích hợp. Mà hoa thiếu tân sắc mặt theo nàng lời nói càng ngày càng đen, cảm tình nhân ra căn bản liền không có phát hiện chính mình tâm ý, thậm chí còn tính toán loạn điểm nguyên ương phổ đâu. Hoa thiếu tân trong lúc nhất thời thật là nhẫn mại không được như thế nào nha đầu này ở chính mình chuyên nghiệp trong lĩnh vực đầu là cái thiên tài ở phương diện này chính là cái ngu ngốc đâu ngươi liền không muốn biết ta chân mệnh thiên nữ là ai sao hoa thiếu tân lời nói mang theo một tia nguy hiểm niên tiểu tiểu nghe xong lời nạ liền thật ra có chút lông tơ dựng lên nàng tổng cảm thấy chính mình tốt nhất đừng hỏi nhưng nàng trong xương cốt vẫn là tương đối bắt quánh người cuối cùng vẫn là tò mò dò hỏi là ai a người kia có thể hàng phục như thế cá nhân a hoa hoa công tử rất nhiều người đều sẽ cảm thấy làm loại người này chuyên nhất nữ nhân nhất định là siêu cấp lợi hại bởi vì loại nhoàng nhân ở nữ nhân đôi phiến diệp không dính thân đã sớm luyện liền một thân hảo võ nghệ cho nên mặc kệ là tiểu thuyết vẫn là phim truyền hình bên trong loại này lãng tử hồi đầu kia thật đúng là vô cùng quý giá tình tiết nhưng chân chính sẽ chuyên nhờ ơ gửi có thể làm loại người này chuyên nhờ ơ gửi dữ dội thiếu a xa tận chân trời gần ngay trước mắt hoa thiếu tân cười nói niên tiểu tiểu nghe xong lời này sửng sốt một chút Ngay sau đó ngốc ngốc chỉ hướng về phía chính mình được đến hoa thiếu tân gật đầu lúc sau, sắc mặt đại biến. Hoa thiếu, cái này vui đùa một chút đều không buồn cười. niên tiểu tiểu đối hoa thiếu tân lúc này còn không có vượt qua bằng hữu cảm tình, hơn nữa đã sớm biết đây là cái hoa hoa công tử, tự nhiên sẽ không cảm thấy chính mình có thể có cái kêu mị lực làm cái này hoa hoa công tử hồi tâm. Phản ứng đầu tiên là chẳng lẽ là tính toán của chính mình làm hoa thiếu tân sinh khí, cho nên mới cố ý như thế nói đến hủ dọa chính mình khác phương diện ta còn có thể nói nói giỡn, nhưng phương diện này sự tình ta tuyệt đối sẽ không cùng ngươi nói giỡn. ngươi cái ngu ngốc ngươi chẳng lẽ cảm thấy ta sẽ là cái loại nạc tộc nam nhân sao không có mục đích không có nguyên nhân ta hà tất cùng ngươi càng thêm chặt chẽ hoa thiếu tân không che giấu mục đích của chính mình tính cũng đồng thời là làm niên tiểu tiểu minh bạch chính mình thiệt tình mà niên tiểu tiểu là thật sự ngây dại nàng càng có rất nhiều khó có thể tin hoa thiếu ta giống như không phải ngươi đồ ăn niên tiểu tiểu cười nói nhưng tươi cười có vẻ đặc biệt xấu hổ. Hoa thiếu tân lộ ra bất đắc dĩ biểu tình nói, ta cũng cảm thở gượng ái loại này loại hình hẳn là không phải ta đồ ăn, nhưng lại cứ ta chính là bị ngươi hấp dẫn ở ngươi nói ngươi có phải hay không ta kiếp số, bằng không như thế nào khiến cho ta coi trọng ngươi đâu. Hoa thiếu tân để sát vào niên tiểu tiểu nhẹ giọng nói, niên tiểu tiểu trong lúc nhất thời thật sự không biết nên như thế nào nói tốt, nàng nhìn trước mặt vẻ mặt hỉ hỉ túc nam nhân, bởi vì đã từng hắn lang thang bộ dáng nàng đều gặp qua lúc nào hiển thật ra không biết có nên hay không tin tưởng hắn. Xin lỗi hoa thiếu, ngươi thích ta không tiếp thu được. Niên tiểu tiểu khôi phục xa cách trạng thái, có chút lánh đảm nói. Hiện nhiên là thật sự đối hoa thiếu tân lo liệu cách khá xa một ít ý niệm, nàng nhưng không nghĩ cùng hoa thiếu tân có liên quan. Không quan hệ, thích ngươi là của ta sự tình, ngươi không tiếp thu được cũng không có quan hệ, ta không buông tay liền hảo. Nếu muốn được đến Âu yếm nữ nhân, mặt dày mày dạn ra mặt dày một ít luôn là không có sai. Ngươi người này. Nhiên tiểu tiểu đệ nhất phát hiện nguyên lai hoa thiếu tân như thế vô sỉ, tức khắc khí không được lên. Con người của ta xảy ra chuyện gì? Ta cảm thấy khá tốt ta. Nhiên tiểu tiểu nhìn như thế vô lại bộ dáng hoa thiếu tân, thật là cảm thấy chính mình cảm thấy hoa thiếu tân phong độ nhẹ nhàng cái gì theo đối là nhìn nhầm. Trong lúc nhất thời sinh khí đứng lên, nổi giận đùng đùng nói một câu nói liền rời đi. Mà những lời này làm hoa thiếu tân ở lúc sau một cái trường hợp bên trong, càng là kiên quyết thanh minh chính mình cùng đỗ nhược hy không có quan hệ. Những lời này chính là ta sẽ không cùng khuê mật bạn trai ở bên nhau. Nổi giận đùng đùng rời đi niên tiểu tiểu đi thời điểm hoàn toàn không có tưởng quá nhiều, lúc sau nhìn đến hoa thiếu tân ở đại chúng dưới lời nói thời điểm, còn không có cái gì tâm tình sinh ra tới. Liên nhận được Đỗ nhược hy một hồi điện thoại, hoán giận nội dung không ngoài chính là hoa thiếu tân quá phận, tâm điệu lánh ngạnh linh tinh. Nàng cũng biết chính mình cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu hiện thực, nhưng trong lòng vẫn là không cao hứng, cho nên cùng cũng chỉ có thể cùng năm tiểu tiểu hoán giận. Đồng thời còn nói một fan linh hình không hỗ trợ làm hại nàng như thế nào như thế nào linh tinh, nhưng thật ra làm niên tiểu tiểu mắng cho một trận. Nhưng chờ treo điện thoại lúc sau, niên tiểu tiểu trong lòng khó tránh khỏi có chút da áy lên nói bụng. Cho dù nàng không có thích hoa thiếu tân, biết được hoa thiếu tân sự tình lúc sau cũng không có cùng hoa thiếu tân từng có tiếp xúc. Nhưng trong lòng vẫn là có chịu tội cảm, như thế một chịu tội chính là thật dài thời gian không để ý đến hoa thiếu tân. Hoa thiếu tân đâu cũng không biết là gần nhất bận quá vẫn là như thế nào. Cư nhiên rất dài một đoạn thời gian chưa thấy được bóng người. Niên tiểu tiểu khó tránh khỏi nghĩ, quả nhiên, chính mình cái này khoản không phải hắn thích loại hình, chỉ sợ cũng chính là trong lúc nhất thời mới là thôi. Như thế an ủi chính mình, thực mau niên tiểu tiểu liền tiếp tân công tác, bắt đầu rồi tân sinh hoạt. Người nào đó thổ lộ, đối với nàng mà nói lúc nạ hình thật ra thành gánh nặng, cho nên hắn đặt ở sâu trong nội tâm. Nhưng nguyên bản cho rằng hai người quan hệ như vậy kết thúc, sẽ không có bắt đầu cái loại này nhưng không nghĩ tới liền ở niên tiểu tiểu hạ quyết tâm lùi bước thời điểm hoa thiếu tân càng vì cường thế thông báo triển khai hiện thực lợi dụng tân thiết kế phần mềm tú một phen cầu lương đối niên tiểu tiểu thông báo lần đầu tiên mà niên tiểu tiểu nhìn chính mình tân thiết kế phần mềm kia đáng yêu bao bao thủ lĩnh vật cơ hồ cùng nàng khi còn nhỏ trở giống nhau như lúc này khối phần mềm được đến không ý ư ở y thích lại một cái tham hỏi bên trong có người liền dò hỏi nổi lên vì cái gì dùng nàng vật hoa thiếu tân thực dứt khoát trả lời đây là hắn thích người Muốn cộng độ cả đời đối tượng Cái này chính là nổ tung nổi Cộng độ cả đời đối tượng Mà không phải cái gì bạn gái linh tinh Hoa thiếu tân hoa tâm không có vài người không biết Nhưng chính là có như vợ hỉ fans phân hắn Hơn nữa hắn hoa tâm quang minh chính đại Cùng mỗi người đàn bà ở bên nhau thời điểm Đều sẽ trước tiên nói cho đối phương hảo tụ hảo tán Nếu tiếp thu hai người kết giao Nếu không tiếp thu kia đây là từ bỏ Cho nên hoa thiếu tân chưa từng có đối nữ nhân kia Hứa hẹn qua tương lai chính là thân mật nhất thời điểm đều không có nhưng hiện tại xuất hiện như thế mùa có thể làm hoa thiếu tân hứa hẹn tương lai người vì thế lập tức tất cả mọi người tò mò đi lên cái kêu bao bao thủ lĩnh vật lấy manh là chủ mọi người đều nói nguyên lai like hoa thiếu tân thích người là cái manh vật ra không ý ư ở y liền bắt đầu thì hoa thiếu tân bên người nữ nhân đương nhiên niên tiểu tiểu bởi vì cơ hồ bất đồng hoa thiếu tân ra cửa ăn cơm như thế gần nhất nhưng thật ra mục tiêu hạ thấp rất nhiều niên tiểu tiểu đối hoa thiếu tân hành vi càng có rất nhiều sinh khí cũng không phải là đến sinh khí sao. Loại này ta cự tùy hệ ưa hải, ngươi còn muốn dựa vào toàn thế giới năng lực đảm đường phương diện tạo áp lực, nhưng không được làm người bực bội sao. Đây là trói lọi buộc chính mình cùng hắn ở bên nhau à, hơn nữa hiện tại rất nhiều người đều cảm thờ hẹn tiểu tiểu thực hạnh phúc, có thể thu phục một cái hoa hoa công tử cái gì. Không có người dò hỏi niên tiểu tiểu chính mình vui không vui, thậm chí cảm thờ hẹn tiểu tiểu nhất định là vui, bằng không như thế nào không ra mặt làm sáng tỏ đâu. Niên tiểu tiểu thật là hoan bu Nàng nơi đó dám ra mặt ta niên tiểu tiểu rốt cuộc khống chế không được, đánh hoa thiếu tân điện thoại, sau đó đem người thoá mạ một đốn. Mà hoa thiếu tân toàn bộ hành trình cái gì lời nói đều không có nói, thẳng đến niên tiểu tiểu phát tiết xong rồi, lúc này mới nhàn nhạt nói một câu. Thích ngươi là của ta sự tình, ngươi tiếp thu hay không là chuyện của ngươi? Như thế nào biểu đạt ta đối với ngươi thích, cũng là chuyện của ta. Ngươi có bối rối, ta xác thật có trách nhiệm, cho nên ta có thể phụ trách đây chính là đem niên tiểu tiểu khí ngã ngửa quả thực chính là vô lại a không nghĩ tới hoa thiếu tân trong xương cốt cư nhiên là cái dạng nạ gửi mà liên ở ngay lúc này đỗ nhược hy liên hệ thượng niên tiểu tiểu người khác nhìn không ra tới cái kêu bao bao đầu thiếu nữ là ai đỗ nhược hy như thế nào khả năng nhìn không ra tới đâu chương hai trăm bốn mươi sáu phiên ngoại niên tiểu tiểu ba vừa mới bắt đầu nàng là không nghĩ tới bao bao đầu thiếu nữ cư nhiên là niên tiểu tiểu vẫn là thấy xuất phẩm công ty là hoa gia tập đoàn Lúc sau lại nghĩ tới trước kia thường xuyên nghe niên tiểu tiểu đoán giận hoa thiếu sự tình Nàng nguyên bản không có hoài nghi Nhưng sau lại nghĩ hai người hợp tác thôi Cho tới bây giờ lại không như thế sụ tì Cái túi sách này đầu thiếu nữ còn cần do dự sao Chỉ định chính là niên tiểu tiểu Tiểu tiểu vì cái gì đỗ nhược hy lúc này đối ninh hình đã sớm không có hảo cảm Nhưng đối niên tiểu tiểu vẫn là đem nàng coi như bằng hưu Rốt cuộc hai người ngay từ đầu địa vị chính là cung cấp Không giống như là ninh hình là phía sau cắm vào tới cho nên đỗ nhược hy trong lòng niên tiểu tiểu cùng ninh hinh là không giống nhau ngươi nghe ta giải thích lạp ta cùng hoa thiếu tân thiệt tình không có cái gì nhiều nhất chính là hợp tác quá một lần lại cùng nhau ăn cơm xong thôi ai biết hắn đông nhiên liền nháo ra như thế vừa ra ngươi phải tin tưởng ta à niên tiểu tiểu trong lúc nhất thời thật đúng là không biết như thế nào giải thích hảo chỉ có thể gắng đạt tới đỗ nhược hy tín nhiệm mà hiển nhiên đỗ nhược hy tín nhiệm rất mỏng rất mỏng cho nên nàng dò hỏi liền đặc biệt sắc bén lên Hắn có phải hay không thật sự thích ngươi? Hảo đi, đỗ nhược hy như thế hỏi niên tiểu tiểu không phủ nhận, nhưng vẫn là biện giải thức nói một câu. Hắn nói qua thích ta, nhưng là ta không có đồng ý không nghĩ tới nghe vào đỗ nhược hy trong thai, liền dường như chính mình sứ mệnh theo đuổi đồ vật, ở người khác xem ra khinh thường nhìn lại. Tức khác điện thoại kia diện mạo sắc khó coi một phân ngữ khí càng thêm lãnh đạm. Các ngươi là cái gì thời điểm câu bắt đầu lui tới? Chính là hắn tìm ta, nói là công ty cái kia phần mềm mời ta làm chính là ngươi bắt đầu đóng phim lúc sau ta cùng hắn thật không có cái gì có cũng là hắn một bên tình nguyện thôi ngươi yên tâm ta và ngươi cái gì quan hệ a tuyệt đối sẽ không cùng hắn lại liên lụy cụ thể thời gian niên tiểu tiểu trong lúc nhất thời còn không có nhớ tới nhưng nỗi nhược hy lại là nghĩ tới là ở cùng chính mình hẹn hò quá vài lần lúc sau cũng là từ đâu cái thời điểm bắt đầu hoa thiếu tân chậm rãi xa cách chính mình cho dù niên tiểu tiểu năm lần bảy lượt giải thích nói hai người không có quan hệ là hoa thiếu tân một bên tình nguyện còn đem hai người hữu nghị lấy ra tới nói chuyện này, nhưng ở đỗ nhược hi nghe tới chính là bất đồng. Nàng nghĩ đến gần nhất chính mình tao ngộ, cùng với cái kia làm người buồn nôn ban đêm, nguyên bản đối ninh hinh hận rời đi ba phần ở niên tiểu tiểu trên người. Nàng cảm thấy hoa thiếu tân rõ ràng cùng chính mình phía trước ở chung cũng không tệ lắm, vì cái gì vài lần hẹn hò lúc sau liền xa cách. Hơn nữa trong đó rất nhiều lần đều là nhiều năm tiểu tiểu ở đây đâu. Hiện tại nhớ tới lúc ấy, Niên tiểu tiểu rất nhiều lần đều cùng hoa thiếu tân trò chuyện với nhau thật vui đâu. Nàng trong lòng nhận định một việc, đó chính là một đầu đi đến đế, lập tức liền cảm thấy khẳng định là niên tiểu tiểu ngầm đào chính mình góc tường. Bằng không nói hoa thiếu tân như thế nào sẽ chú ý tới năm tiểu nếu không phải ở chính mình bên người nói, niên tiểu tiểu như thế nào nhận thức hoa thiếu tân. Càng nghĩ càng cảm thấy là như thế này, nhưng lúc này đỗ nhược hy nghĩ trả thù ninh Hinh đồng thời, còn muốn lợi dụng niên tiểu tiểu. Cho dù trong lòng vẫn là thống hận niên tiểu tiểu, nhưng trung quy vẫn là nhẫn mại xuống dưới bất quá chính mình không thể cùng hoa thiếu tân ở bên nhau nàng cũng tuyệt đối không cho phép hoa thiếu tân cùng niên tiểu tiểu ở bên nhau mặc kệ niên tiểu tiểu đối chính mình lời nói là thật hay giả nhưng nếu lời nàng ảo hải ra vậy coi như là thật sự đi cho nên đỗ nhược hy lãnh đạm nói đây chính là ngươi nói ta như thế nhiều năm qua thật vất vả đối mùa người nam nhân có tâm tư hắn không thích ta không có quan hệ nhưng tiểu tiểu ta không hy vọng ngươi chọc ta tâm hoa tử Người đáp ứng ta tuyệt đối không thể cùng hắn ở bên nhau. Niên tiểu tiểu trong lòng vẫn là bằng hữu quan trọng, tự nhiên là đáp ứng rồi đỗ nhược hy. Lúc nạ ảng đối có chút lì lợm la liếm không từ thủ đoạn hoa thiếu tân nhưng không có cái gì hảo cảm, thậm chí có chút phản cảm đâu. Nhưng thực mau một cái ngoại ý muốn thay đổi niên tiểu tiểu ý tưởng, nói đến cũng là cầu huyết thực, chính là thực thường xuyên nhìn thấy anh hùng cứu mỹ nhân. Nói đến cũng là niên tiểu tiểu tức, nàng trang điểm hảo đi giao một cái phần mềm, lúc sau trở về thời điểm bị người theo dõi. Giao phần mềm tiền cùng tướng mạo rào hảo niên tiểu tiểu đều vào kẻ bắt có mắt. Không nghĩ tới chính là hoa thiếu tân bị niên tiểu tiểu xa cách lúc sau, không chỉ có không có cùng năm tiểu tiểu tách ra, còn bắt đầu làm theo dõi tiết ngủ. Vì thế thực may mắn niên tiểu tiểu được cứu vớt, trừ bỏ đã chịu một chút tiểu kinh hách ngoài ý muốn mặt khác nhưng thật ra còn hảo. Cái nội ẩn tiểu tiểu tự nhiên liền không hảo cùng hoa thiếu tân tiếp tục xa cách, như thế nào nói đều là chính mình nhân nhân cứu mạng. Nữ nhân sao? Cho dù trạch như năm tiểu đối cứu chính mình nhân tâm cảm giác đều là không giống nhau. Hoa thiếu tân lúc nả hền thật ra năm chắc được độ, lúc sau đi bước một như tầm ăn lên niên tiểu tiểu sinh hoạt không gian. Chờ đến hoa thiếu tân trở về xử lý công ty sự tình, vài thiên không lộ mặt thời điểm, niên tiểu tiểu đông nhiên liền không thói quen mùa ời nhật tử. Hoa thiếu tân là thật sự thực thông minh, cũng thật là ở vạn hoa tử giữa quá nam nhân. Hắn lập trí theo đuổi niên tiểu tiểu lúc sau thật sự dựa vào mãnh liệt tồn tại cảm làm niên tiểu tiểu trong lòng có chính mình ở niên tiểu tiểu chính mình đều còn không có phát hiện thời điểm đúng lúc kéo ra khoảng cách làm niên tiểu tiểu thấy rõ chính mình tâm ý mà niên tiểu tiểu biết chính mình giống như thích hoa thiếu tân lúc sau trong lòng rốt cuộc là thẹn với đỗ nhược hy cho nên hai người nhưng thật ra liền như thế không ôn không hỏa ở chung một đoạn thời gian thẳng đến hoa thiếu tân lại lần nữa thổ lộ lần này hoa thiếu tân thổ lộ thế công đã có thể mãnh liệt rất nhiều niên tiểu tiểu trung quy là không chịu nổi mà liên ở niên tiểu tiểu cùng hoa thiếu tân ở bên nhau lúc sau không có bao lâu niên tiểu tiểu a a y thực mau liền biến mất đỗ nhược hy đối ninh hinh làm sự tình bị niên tiểu tiểu đã biết lúc sau đã xảy ra một loạt sự tình làm niên tiểu tiểu cơ hồ hoài nghi người kia vẫn là chính mình quen thuộc đỗ nhược hy sao nhưng trên thực tế ở biết được niên tiểu tiểu cuối cùng vẫn là cùng hoa thiếu tân ở bên nhau ngươi lúc sau đỗ nhược hy cũng cùng năm tiểu tiểu nháo bẻ đối với niên tiểu tiểu chất vấn nàng căn bản liền không đáng lấy đáp lại Thậm chí một bộ thực không kiên nhẫn bộ dáng Nguyên bản A.A.I. Ở Đỗ Nhược Hy lời nói bên trong hóa thành cho tàn. Niên Tiểu Tiểu ở Đỗ Nhược Hy Cùng Ninh Hình chi gian thực mau liền làm ra lựa chọn Mà chuyện sau đó Niên Tiểu Tiểu cũng là không nghĩ tới. Ninh Hình kết hôn cùng ngày Làm phù dâu Niên Tiểu Tiểu là toàn bộ hành trình bồi. Chờ tới rồi bạn chơi cùng ý ư Ở y thời điểm Đỗ Nhược Hy cấp Niên Tiểu Tiểu đã phát điều tin tức. Niên Tiểu Tiểu ban đầu là không nghĩ đi gặp Đỗ Nhược Hy. Hai người mặc kệ là bởi vì hoa thiếu tân vẫn là ninh Hinh, đều đã ổn ảo đến túi vui. Nhưng Đỗ nhược hy hiển nhiên là biết rõ niên tiểu tiểu tâm tư. Chỉ là nói nếu nàng không đi nói, nàng hiện tại liền ở hôn lễ hiện trường, đến lúc đó nháo lên ninh hôn lễ liền hoàn toàn hủy hoại. Loại này uy hiếp ở khi khác là không có cái gì dùng, nhưng tại đây loại đặc thù thời khắc với niên tiểu tiểu mà nói vẫn là rất hữu dụng. Tìm chính mình tổng so tìm ninh Hinh hảo đi, chính mình đến lúc đó cũng có thể đem người mang đi ra ngoài. Bất quá kỳ quái chính là, linh hinh không có mời nàng, nàng lại như thế nào tiến vào. Lúc sau mới biết được, cư nhiên là ngạn nghiệm hoài phụ thân ngạn quốc tín làm nàng tiến vào, chính là bởi vì ngạn quốc tín bất mãn việc hôn nhân này chính mình không dám động thủ, cho nên ở biết đỗ nhược hy ở cửa bồi hồi lúc sau, cư nhiên liền cố ý an bài đỗ nhược hy vào cửa. Nay thật đúng là thân cha, cũng may đỗ nhược hy không có lập tức náo lên, ngược lại là tìm niên tiểu tiểu qua đi. Nhưng hư cũng phá hủy ở nơi này, Đỗ Nhược Hi nguyên bản đã biết Ninh Hinh hôn lễ thời điểm, là tính toán tới cầu Ninh Hinh. Nếu Ninh Hinh không đồng ý, nàng liền cố ý phá hư Ninh Hinh hôn lễ. Nhưng không nghĩ tới vào cửa lúc sau, Ninh Hinh mỹ lệ nàng là kiến thức tới rồi, trong lòng ghen ghét tự nhiên áp lực không được. Nghĩ đến chính mình này đã hơn một năm, bởi vì bị ướp lạnh vì một cái cơ hội lần lượt bán đứng chính mình, vẫn là không có hiệu quả. Mà dung mạo càng là chậm rãi phí thời gian, cái gì cầu tình hoàn toàn nghĩ không ra, liền nghĩ như thế nào trả thù Ninh Hinh. Lúc sau liền thấy được ninh hình bên người trang điểm tiểu tiểu năm tiểu nghị đến đã từng hai người muốn hảo, đỗ nhược hy trong lòng rắn độc càng là hung mãnh. Nếu nói đúng ninh hình đỗ nhược hy không có trả giá nhiều ít cảm tình, cho nên dám lần lượt thương tổn nói, như vậy đối mặt niền tiểu tiểu đỗ nhược hy liền cảm thấy chính mình mới là bị thương tổn người kia. Nàng cảm thờ hền tiểu tiểu nhất định là bởi vì ninh hình hiện giờ có quyền thế, cho nên cô ý định bợ ninh hình. Đúng rồi, nếu không phải ninh hình quan hệ nàng lại như thế nào sẽ nhận thức hoa thiếu hiện giờ còn trở thành hoa thiếu bạn gái. Còn nhớ rõ liền mở gây hôm trước thượng còn tin nóng ra, niên tiểu tiểu là hoa thiếu kết giao bạn gái bên trong, dung mạo bình thường nhất, nhưng thời gian là nhất lâu. Mà hoa thiếu cũng tú ân ái nói đối phương là hắn chân ái, đây chính là mặt khác nữ nhân đều chưa từng có đáy ngộ. Nàng nguyên bản là ghen ghét ninh hình, mà hiện giờ ghen ghét hỏa liền đốt tới niên tiểu tiểu trên người, đặc biệt là niên tiểu tiểu đã từng chính là đáp ứng quá chính mình sẽ không cùng hoa thiếu tân ở bên nhau, nhưng kết quả đâu? Ôm loại tâm tính này, đỗ nhược hy đem niên tiểu tiểu hẹn ra tới. Nhìn sắc mặt hồng nhuận, một chút đều không giống năm gần 30 năm tiểu đang sờ sờ chính mình ngày càng thô giáp tay mặt, đỗ nhược hy nắm chặt bao bao. Nàng hiện giờ đều như vậy, cũng không cầu cái gì trọng tới, chỉ cần có thể đồng thời trả thù đến này hai cái mang cho chính mình thương tổn người là đủ rồi. Đỗ nhược hy không có nghĩ tới chính mình như thế nào sẽ như thế, nàng chỉ cảm thấy ông trời thật là không công bằng. Các nàng ba cái là một cái ký túc xá ra tới. Nàng ra thế so hai người bọn nàng tốt hơn nhiều Nhưng lại cứ nàng nhân sinh chính là như thế không thuận lợi Đầu tiên là gặp được cha nam Ở cha nam chèn ép hạ nàng chỉ có thể xúc hạng nhất 5 năm mới trở đến cơ hội Thật vất vả có thể có Mỹ lệ dung mạo Nguyên bản cho rằng chính mình có thể làm siêu sao Nhưng chính là bởi vì ninh hình không giúp chính mình Lộng tới cuối cùng cư nhiên làm hại nàng bị tiềm quy tắc Nàng chỉ là muốn tiểu tiểu trả thu một chút ninh hình thôi Lại cứ ninh hình là có thể đủ có như vậy tốt vật khí có thể phản thượng cao chi, mà chính mình chỉ có thể đi bước một đi hướng vực sâu, thậm chí vẫn luôn không thấy được niên tiểu tiểu đều có thể đủ gả vào hào môn, mà nàng lại chỉ có thể hèn mọn tồn tại bằng cái gì? ôm loại tâm tính này, nàng quyết tâm muốn cho này hai người đều không hảo quá, các nàng vận mệnh hẳn là giống nhau mới đúng. cho nên năm đó tiểu tiểu xuất hiện thời điểm, ai cũng không nghĩ tới, đỗ nhược hy cư nhiên hồi không nói hai lời hướng tới niên tiểu tiểu sái cao độ dày acid, niên tiểu tiểu đau tiếng kêu vang lên thời điểm. Đỗ nhược hy trên mặt lộ ra quỷ dị tươi cười, nàng vẻ mặt cảm thấy mỹ mãn. Vốn là tính toán trả thù ninh hình, này acid cũng là tính toán dùng ở ninh hình trên người. Nhưng hôm nạ hình thật ra rất tốt đâu, không cần lo lắng bất luận cái gì sự tình. Niên tiểu tiểu mặt hủy dung, ninh hình chỉ cần thấy một lần chỉ sợ cũng muốn y một lần đâu. Đỗ nhược hy không có bất luận cái gì phản kháng bị cảnh sát mang đi, mà niên tiểu tiểu bị đưa vào bệnh viện. Đương nhìn đến chính mình kia đáng sợ bộ dáng thời điểm, niên tiểu tiểu cơ hồ là hồng mất. Nữ nhân, chính là lại lôi thôi liết thiết cũng là hy vọng chính mình dung mạo vẫn là giàu hảo, loại này dọa người bộ dáng ai có thể chịu được đâu. Nhưng làm nghiên tiểu tiểu không nghĩ tới chính là, nàng nguyên bản nhất sợ hãi làm hoa thiếu tân nhìn đến chính mình dáng vẻ này, nhưng hoa thiếu tân từ đầu đến cuối đều ánh mắt như thường. Chính là ninh hình đều sẽ lộ ra á á y biểu tình, hoa thiếu tân liền dường như nàng chính là sinh bình thường bệnh mà thôi. Thậm chí không cảm thấy chính mình dáng vẻ này ghê tởm người, còn có thể đủ hôn môi nàng nguyên bản đối hoa thiếu tân không có như vậy thâm cảm tình nàng chậm rãi thâm ái thượng như vậy hoa thiếu tân nguyên bản còn sợ hoa thiếu tân là đùa bỡn chính mình năm tiểu cũng là lúc này mới hiểu được hoa thiếu tân kia phân nghiêm túc nhưng hiện giờ nàng bộ dáng lúc nào cũng làm nàng tự ti không thôi cũng ý ở hinh thật sự rất lợi hại ở nàng chợ giúp giới chính mình dung mạo dần dần khôi phục hơn hai năm thời gian nàng khôi phục ban đầu dung mạo lúc nào ảng mới đáp ứng rồi hoa thiếu tân cầu hôn hai năm trước hủy dung nàng đã bị Hoa Thiếu Tân cầu quá hôn, nhưng là nàng tự thi, cũng sợ Hoa Thiếu Tân là đồng tình nàng. Nhưng hai năm đi qua Hoa Thiếu Tân như cũ là nguyên lai thái độ, như cũ là nguyên lai tình yêu. Lần này hôn lễ không có tái xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nàng tưởng nàng sẽ hạnh phúc giống như Ninh Hinh giống nhau hạnh phúc. Chương 247 phiên ngoại 4 Đỗ Nhược Hy, Đỗ Nhược Hy thành thành thật thật vô đội ngũ, đây là nàng tiến vào cái này địa phương thứ ba ẩm, nàng từ ban đầu điên cuồng đến sau lại bị đánh sợ rớt, cho tới bây giờ thích đứng. Nàng không biết chính mình là như thế nào đi tới, đã từng kia nụng trang diễm mạt dung mạo, hiện giờ chỉ còn lại có để mặt mục. Năm đó nàng tạt ra xít lúc sau, tâm tình là thực không tồi, mang theo vặn vẻo khoái ý nhưng hôm nả thế nhiều năm đi qua, nàng càng có rất nhiều hối hận, hối hận chính mình lúc trước hành động. Như thế nhiều năm thời gian, như thế nhiều năm ngày qua ngày sinh hoạt. Ở trong ngục giam đầu nàng làm những cái đó sự tình đều là không cần động não, từ bắt đầu không thói quen đến sau lại chết lặng. Nàng có càng nhiều thời giờ qua lại cố chính mình hơn 30 năm nhân sinh, nàng dần dần minh bạch chính mình năm đó ngu xuẩn, chính mình năm đó không nên. Bởi vì niên tiểu tiểu rốt cuộc nhớ lẫn nhau đã từng tình nghĩa, hơn nữa niên tiểu tiểu lúc sau mặt cũng khôi phục bình thường. Cho nên nàng hình phạt chỉ có 10 năm, mà nàng ở trong tù biểu hiện không tồi, cho nên cũng cấp giảm hình phạt, sang năm nàng liền có thể ra tù. Nhưng nàng lại mê mang, ra tù lúc sau nhật tử nàng hẳn lại như thế nào qua đâu. Ra tù lúc sau nhân sinh phương hướng ở nơi đó đâu. Vừa mới tiến vào thời điểm, nàng điên cuồng qua đi bị những cái đó nữ tù khi dễ, lúc ở Ảng khát vọng rời đi. Nhưng như thế nhiều năm đi qua, nàng làm lại tới bị khi dễ biến thành lão nhân, nàng cũng không đi khi dễ mới tới người, cũng bất đồng phía trước lão nhân trở mặt. Chỉ là vẫn duy trì một loại thờ ơ tư thái sinh hoạt. Hiện giờ bỗng nhiên phát hiện chính mình lập tức có thể rời đi nơi này, nàng rồi lại lùi bước. Đã từng sở hưu ghen ghét đã sớm ở thời gian mài giữa bên trong tan thành mây khói hiện giờ nàng ngẫu nhiên ở trên TV nhìn đến về ninh hình ngạn niệm hoài hoa thiếu tân đưa tin cũng có thể đủ thực bình thản đi đối đãi như là ninh hình ở bác sĩ trợ giúp giới nghiên cứu chế tạo ra kháng ung thư hiệu quả trị liệu dược đạt được rất nhiều người duy trì như là ngạn niệm hoài công ty lại mở rộng nhiều ít cùng với bọn họ hai cái một đôi nhi nữ xinh đẹp lại thông thuệ được cái gì quốc tế thi đấu khen thưởng hoa thiếu tân cùng niên tiểu tiểu năm năm trước kết hôn Hoa thiếu tân thật sự như ngay từ đầu lời nói, thu Liễm đã từng phong lưu. Hai người ở ba năm trước đây sinh hạ một cái nhi tử, kế thừa hoa thiếu tân dung mạo cùng hoa thiếu tân cỡ nào giống nhau. Này đó đã từng nàng nghe được nói chỉ sợ sẽ hoán hận, ghen ghét. Mà hiện giờ nàng đã có thể bình tĩnh tiếp thu các nàng hạnh phúc, cũng chỉ có các nàng hạnh phúc nàng lương tâm mới quá đi thôi. Nàng hiện giờ không ngừng một lần may mắn, lúc trước tính kế ninh Hinh không coi thành công, bán chết ninh Hinh cũng chỉ là làm ninh Hinh bị một chút thương. Cũng may mắn ninh hình trong tay có đặc hiệu dược, có thể chưa khỏi niên tiểu tiểu mặt, làm nàng đạt được hạnh phúc. Nàng hiện giờ thậm chí không rõ, lúc trước chính mình là như thế nào tưởng, cư nhiên sẽ như vậy đi lần lượt thương tổn quan tâm chính mình, dung túng chính mình người. Nàng đã từng cho rằng vì mặt mùi vứt bỏ chính mình người nhà, ở nàng bỏ tù lúc sau đã tới. Ban đầu nàng là oán hận, cảm thấy kiếp trước giới đều thiếu nàng, cho nên nàng căn bản liền không thấy bọn họ. Nhưng theo nhật tử trôi đi, nàng ở chỗ này đầu thật sự là quá gian nan nàng trung quy là muốn trông thở gửi nhà nàng gặp được tuổi đã rất lớn tóc trắng xóa cha mẹ cái kia vĩnh viễn cao quý ưu nhã mẫu thân cái kia hảo hoa phong nhã phụ thân xuất hiện ở đỗ nhược hy trước mặt thời điểm bọn họ nỗ lực muốn làm chính mình trạng thái càng tốt một ít nhưng trên thực tế bọn họ thẳng thắn eo lưng sớm bị áp cong mẫu thân nhìn nàng hai mắt đẫm lệ phụ thân khỏe miệng nhấp chặt bọn họ không có nói một câu trách cứ nói chỉ nói làm nàng hảo, hảo. bọn họ hai vợ chồng già sẽ chờ nàng ra tù Nàng cho rằng bọn họ sẽ mắng nàng hỏng rồi đố ra khí khái, đổ ra người có tên thanh. Nhưng không có, đều không có, bọn họ biết nàng làm sai, cho nên bị phạt. Mà bọn họ cho dù nàng bị phạt, cho dù nàng thanh danh hư rồi, cha mẹ nàng như cũ là nói an ủi nói, làm nàng hảo hảo cải tạo. Chờ, 10 năm thời gian, cha mẹ nàng lúc đó đều cổ lai hy chi linh đi. Ngay lúc đó Đỗ nhược hy hoàn toàn không biết muốn nói cái gì hảo, chỉ là yên lặng nhìn này một đôi phu thê, trong lòng thống khổ chậm rãi tràn ra tới. Nàng thật là cái không hiếu thuận nữ nhi, trước nay chỉ cảm thở gỡ trong nhà thua thiệt nàng, nhưng nàng trong mở ảm nay làm sao từng trợ giúp quá trong nhà đã làm cái gì sự tình. Lúc ở ảm mới khắc sâu nghĩ lại, nàng oán hận mọi người đối nàng không công bằng, đối nàng không trợ giúp. Nhưng lại chưa từng có nghĩ tới, nhân sinh là chính mình, phàm là đều phải dựa vào chính mình mới là. Càng đừng nói rất nhiều chuyện đều là lễ thượng vắng lai, nhân ra trợ giúp người, như vở gỡ ái lại trợ giúp quá người ta sao. Bất quá là ỷ vào nhân ra đối với người cảm tình, cho nên tùy ý tiêu hao thôi. Mà có một phần cảm tình này bị tiêu hao sạch sẽ, kia tự nhiên là cái gì đều không còn. Nàng bởi vì chính mình ghen ghét đi lên này một bước, lại muốn mọi người tiếp tục nhân nhượng bằng cái gì à. Lúc sau nguyên bản đối nàng bất mãn, mỗi lần nhìn thấy hắn ca ca cũng mang theo hắn tẩu tử cùng cháu trai tới. Nàng mới biết được, hắn ca ca cư nhiên kết hôn, liền hai tử đều như vậy lớn. Từ kia sự kiện lúc sau liền không còn có cùng người trong nhà liên hệ nàng, mới biết được chính mình bỏ lỡ quá nhiều quá nhiều. KK kết hôn là thông chi quá nàng, nhưng nàng lúc ấy suy xuất đâu, căn bản không có trở về. Cháu trai sinh ra KK cũng cùng nàng nói qua, nhưng nàng khi đó mãn tâm mãn nhãn như thế nào trả thù đâu, căn bản không có để ý quá. Hiện giờ như thế nhiều năm đi qua, nàng rốt cuộc minh bạch năm đó sự tình nàng vẫn luôn động lại ở trong lòng. Đã làm chính mình nhân sinh đi lên một cái bất quy lộ nàng lúc ấy trong lòng liền sinh ra vấn đề trên thế giới chỉ có chính mình người khác đều phong không tiến chính mình trong lòng lại quá một tháng ngươi là có thể đủ ra tù trong nhà đã thu thập hảo ta và ngươi ba hiện giờ chính mình có phòng ở ngươi đến lúc đó còn cùng chúng ta trụ ngươi ca cùng ngươi tẩu tử cảm tình hảo lúc trước cũng đã dọn ra đi còn có một tháng đỗ nhược hy liền phải ra tù cha mẹ nàng bỗng nhiên đối nàng nói lên những việc này đỗ nhược hy sửng sốt một chút ngay sau đó liền minh bạch Này hết thể đều là vì nàng chuẩn bị. Các nàng đố ra rất coi trọng này đó quy củ ích lợi, thư hương thế ra sao. Cho nên cha mẹ cùng trong nhà trưởng tử ở cùng một chỗ đó là từ xưa có chi, như thế nhiều năm xuống dưới chưa từng có thay đổi quá. Mà hiện giờ nàng cha mẹ cư nhiên nói đã dọn ra tới mua tân phòng ở, nàng không cần tưởng cũng đoán được nguyên nhân. Vẫn là vì nàng đi, nàng cái này bất hiếu nữ. Ngồi quá lao tuổi lại mau 40 cô em chồng, không nói tẩu tử cùng nàng căn bản không có lui tới chính là có trong lòng cũng khó tránh khỏi không ngại. Nàng tiểu cháu trai hiện giờ đúng là dưỡng thành thời điểm, nếu là bị như thế cái từng vào ngục giam cô em chồng ảnh hưởng làm sao bây giờ. Nàng tẩu tử trong lòng tất nhiên là có điều lo lắng, mà nàng ca ca cho dù ở yêu thương nàng hiện giờ cũng có chính mình tiểu ra. Cho dù có thể tiếp thu nàng trở về nhà, chỉ sợ cũng sợ hãi sự tình không hảo thu thập đi. Rốt cuộc nàng đã từng chính là thương hơn người, thậm chí còn kém điểm giết qua người, người trong nhà lo lắng sợ hãi cũng là bình thường. Mà cha mẹ nàng, vì không cho nàng tiếp tục cô đơn, vì không cho nàng đã chịu vì khuất, cho nên lựa chọn dọn ra tới, cùng nàng một khối trụ. Nàng sau khi ra ngoài có khả năng cái gì đâu, gần 40 tuổi già nua nữ nhân, đừng nói kết hôn cái gì, ngồi quá lao chỉ sợ liền công tác đều không hào tìm. Cha mẹ đây là tính toán dưỡng nàng cả đời đâu. Hảo. Trung Quảng không có ở cự tuyệt cha mẹ hảo ý, nay liền đủ rồi, còn có một tháng thời gian nàng có thể làm chính là về sau nhiều hơn hiếu kính cha mẹ không hề chọc bọn hắn sinh khí. Mà nàng chính mình, cho dù tương lai ở khó khăn, nàng cũng muốn làm đến ít nhất có thể nuôi sống chính mình, không hề làm cha mẹ nhọc lòng. Thực mò Đỗ nhược hy ra tù, ra tù cùng ngạ an đem đã sớm chuẩn bị tốt thiệp chúc mừng toàn bộ gửi đi ra ngoài, lập tức chính là lễ giáng sinh đâu. Nàng cha mẹ tân mua phòng ở không ở nguyên lai thành thị, chỉ sợ cũng là sợ nàng đã chịu quá nhiều đồn đãi vớ vẩn. Đỗ nhược hy bắt đầu tìm công tác, tốt nàng không trông cậy vào Nàng cũng liền tìm một phần có thể nuôi sống chính mình công tác. Từ bắt đầu văn viên đến sau lại rửa chén công người vệ sinh, nàng đều đi tìm. Nhưng người ta chỉ cần vừa nghe nói nàng ngồi quá lao, lập tức liền không cần nàng. Nàng cũng nghĩ tới dấu giếm chuyện này, nhưng là trung quy cuối cùng lựa chọn bộc lộ. Đã từng nàng ghen tị, nói dối người trước một bộ sau lưng một bộ, hiện giờ nàng muốn sửa đổi tới. Cho dù tìm không thấy công tác nàng cũng không thể đi dấu giếm những việc này. Có tính toán nàng cho dù đã chịu không ít trầm trọc mỉa mai cũng như cũ kiên trì. Nỗ lực nửa năm nhiều, như cũ là không có tìm được một phần công tác, đương lại lần nữa về đến nhà thời điểm, nhìn tuổi già cha mẹ dơ lên gương mặt tươi cười hỏi nàng có mệt hay không thời điểm. Đỗ nhược hy cho tới nay kiên trì cho tới nay kiên cường giờ khắc này sụp đổ, nàng ngào vào cha mẹ trong lòng ngực gào khóc, trong miệng nói thực xin lỗi. Như thế nhiều năm, nàng cùng cha mẹ giao lưu không nhiều lắm, nhưng nàng vẫn luôn đều thiếu bọn họ một câu xin lỗi. Mà hiện giờ nàng rốt cuộc đem câu nạ ải xuất khẩu, cũng đem khúc mắt buông xuống. Kỳ thật có một phần công tác nàng vẫn luôn không có đi làm, đó chính là chính mình ban đầu viết bản thảo. Lúc ở ảng cho nhân ra làm tay súng đều có thể nuôi sống chính mình, còn nuôi sống không tồi, hiện giờ tự nhiên cũng có thể. Nhưng nàng lại sợ chi như hổ, nàng nghĩ tới kia che trời lấp đất mắng, đều là từ nàng viết bản thảo nổi danh, lúc sau làm mình tinh bắt đầu. Mà hiện tại, sinh ra thư hương thế gia nàng trung quy là buông xuống này phân sợ hãi. Đương nàng mở ra máy tính thời điểm, ngón tay đều là run rẩy. Nàng sửa lại tên, không ở làm tay súng, nàng biết hiện giờ văn thực thịnh hành. Nàng biết những cái đó lưu hành, những cái đó có thể hấp dẫn người. Kỳ thật nàng cho dù ở trong tù thời điểm cũng như cũ xuống giấc ngủ, bất quá là đêm này đó trôn sâu trong lòng thôi. Một cái tuổi như vậy đại lại ngồi quá lao lao bà, lại có cái gì tư cách theo đuổi trào lưu đâu, chung quảng tâm thái bị đẻ nén xuống. Mà hôm nay một hồi khóc giống, làm nàng làm lại từ đầu. Như nhau năm đó, nàng thực mo liền chịu người chú ý, nhưng nàng vẫn luôn ẩn ở sau người. Không thể không nói là thế giới làm thân phận của nàng qua đi đều được đến thực tốt che giấu. Nàng thu vào xa xỉ, không chỉ có có thể nuôi sống chính mình, thậm chí có thể nuôi sống cha mẹ. Cha mẹ nàng vẫn luôn làm bạn nàng, thẳng đến có mùa hẻ mẫu thân bị bệnh một hồi, liền lo lắng nàng về sau. 40 tuổi tuổi tác cha mẹ nghĩ mùa ạ hư đó bọn họ sẽ già đi chết đi, đến lúc đó còn có ai có thể bồi nàng đâu vì thế bắt đầu rồi bước nàng thân cận lịch trình. Mà nàng đi vài lần lúc sau liền không nghĩ lại đi, những người đó không thích hợp nàng. Chỉ một cái ngồi quá lao, khiến cho không ý ư ở ý chung bước. Mà trên thực tế nàng mối tình đầu chịu thương tổn quá lớn, vẫn luôn không có đi ra tới nàng hiện giờ đã không có sức lực lại đi ái một hồi. Cuối cùng ở cùng cha mẹ thương lượng qua đi, đỗ nhược hy nhận nuôi một cái hài tử, nàng lão niên sinh hoạt vẫn là thực không tồi. vớt ve nàng gửi đi ra ngoài kia hai trương thiệp chúc mừng thượng chúc phúc ngữ. Đỗ nhược Hi cảm thần sinh vẫn là đãi nàng không tệ. Nàng gửi ra thiệp chúc mừng không biết như thế nào từ khác con đường đã trở lại, mà thu thiệp chúc mừng người hiển nhiên cho dù không thể hồi phục từ trước cảm tình, nhưng cũng tha thứ đã từng lô mãng ác độc nàng. Trước 248 phiên ngoại năm Trần Vũ Hiên 1 Trần Vũ Hiên như thế nào đều không có nghĩ đến có mổ hệ chính mình cư nhiên sẽ nghèo túng đến tận đây, hắn hiện giờ chính là một cái rõ đầu rõ đuôi khất cái. Hắn không ngừng một lần nghĩ, nếu lúc trước không có thay lòng đổi dạng, không có di tình biệt luyến, Không có tham mộ hư vinh. Như vậy hắn có phải hay không liền sẽ vẫn luôn là cái kia cao cao tại thượng ảnh đế, sau lưng có một cái ôn nhu khả nhân tiểu thê tử. Nhưng nhân sinh không còn nếu hắn lựa chọn Cao Nhã Linh, cái này thiền chi tiểu nữ, cái này sau lưng có có thể trợ giúp hắn càng thêm thành công thế lực nữ nhân. Cùng Cao Nhã Linh vừa mới nhận thức thời điểm, hắn chỉ là cảm thật nguyên nhân này cùng chính mình rất có cộng minh. Không giống như là ninh hình, vĩnh viễn đều là yên lặng, cùng chính mình tổng cảm giác không phải một cái thế giới người hắn cũng từng khuyên quá ninh hinh trang điểm lên nhưng ninh hinh hiển nhiên là không thế nào thích như vậy cho nên cho tới nay đều không có đồng ý ninh hinh đem hắn chiếu cô thực hảo nhưng chính là thật tốt quá làm hắn cảm thở ỉnh hinh là thua thiệt hắn cho nên như vậy trả giá mà bọn họ chi gian đủ hật có thể thua thiệt chính là tình đúng vậy hắn biết ninh hinh đối hắn lại ỉ lại nhưng là không có tình yêu hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình có thể đả động ninh hinh nhưng cuối cùng sự thật chứng minh hắn còn không có đả động ninh hinh thời điểm hắn đã bị hiện thực xã hội bám trụ nệ bước Cùng ninh hình chia tay lúc sau, hắn à à ít cũng chỉ là duy trì từng cái, lúc sau là nhẹ nhàng. Rốt cuộc một cái không yêu chính mình nữ nhân, có đôi khi thật là một loại chói bột đi. Hắn lén lùn tình cũng có thể công khai, không cần muốn đi cố kỵ cái gì. Cùng Cao Nhã Linh ở bên nhau, vừa mới bắt đầu cũng là hạnh phúc. Cao Nhã Linh thực hiểu được hưởng thụ sinh hoạt, đối hắn cũng là thật sự thực thích, hai người thường xuyên có thể tâm ý tương thông. Nhưng thực mô sinh hoạt xuất hiện mâu thuẫn, hắn không thích sinh hoạt có khác người. Như nhau bảo mẫu loại người này Mà Cao Nhã Linh còn lại là thói quen loại người này tồn tại Nhưng vì hắn, Cao Nhã Linh chỉ là làm bảo mẫu đúng giờ xuất hiện Mặt khác thời gian đều không cần xuất hiện Nhưng hắn vẫn là không thói quen Bởi vì cảm thấy chính mình lánh địa bị người chiếm lĩnh Mà cho dù lại mệnh, cũng sẽ không lại có người chờ ngươi ăn cơm Thường thường quan tâm ngươi Biến đổi thiên liền lưu ý ngươi sinh hoạt các mặt Cao Nhã Linh càng có rất nhiều yêu cầu hắn làm cái gì Làm hắn không cần làm cái gì